hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, lại dự định làm cái gì, hay là không người biết được. Rất đơn giản, lão phu muốn ngăn cản trận này đại họa. Vị tiêu Tiêu Mộc trưởng lão nghe Thái Bạch tông chủ lời nói, ánh mắt có vẻ hơi âm trầm, điềm như nói, Bác vực cùng Tôn phủ đại chiến như lên, hẳn là sinh linh đồ thán, Bác vực tiên môn cũng tất sẽ có hơn phân nửa chôn vùi tại trong trận đại chiến này, đến lúc đó, thậm chí chúng ta cũng sẽ không có đầy đủ lực lượng đến ứng đối Ma Sơn dị biến, mà đế Tôn sau khi xuất quan, như gặp Bác vực đại loạn, cũng tất nhiên sẽ không ngồi nhìn đến lúc đó treo đến hắn xuất thủ đại sát tứ phương ta bắt vực. một nghìn năm trăm năm qua khó khăn quật khởi một chút thiên kiêu khí vận há không lại là không còn tiêu trưởng lão tiêu trưởng lão nói rất đúng nguyên nhân chính là như vậy mới nên lập tức hủy diệt thái bạch tông chính là nghe được vị kia tiêu mục đại trưởng lão nói như vậy an châu tôn chủ huyền nhai tam xích đã là trong tâm khẽ nhúc đích nghiêm nghị hét lớn bản tọa có thể ở đây lập thể chỉ cần các đại tiên môn hoàn toàn tỉnh lộ, cùng thái bạch tông tuyệt quyết vậy liền thủ cũ sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí có thâm tạ hắn lời này quả thật có chút sức hấp dẫn chạy đến thực có không ít người tâm tư khẽ nhúc nhích im ngay nhưng không đợi hắn nói tiếp vị tiêu tiêu một đại trưởng lão đông nhiên trầm giọng quát tháo huyền ngai tam xích lập tức nhẹ lại lại là không hiểu lại là tức giận hướng tiêu mục đại trưởng lão nhìn sang sau đó liền gặp vị này triều tiên tông trưởng lão đầy mặt tức sát trầm giọng quát bây giờ sở di bắc vực bốn phía phân loạn chính là các ngươi những này thân là tôn chủ người Sa dâm hung tàn, không hiểu khoan nhân, đối với ta tu sĩ bắc vực ước hiếp quá mức, cho nên thủy hỏa bất dung. Bây giờ quả đắng đều là đã ăn, chẳng lẽ ngươi còn không biết giáo hấn, vẫn khư khư cố chấp. Ngươi! Huyền ngai Tam xích nghe lời này, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, hắn thậm chí đã không mỏ ra cái này triều tiên tông trưởng lao dự định. Đã gian dạy thái bạch tông, lại không giúp chính mình, hắn đến tột cùng muốn cái gì? Ta triều tiên tông, một ngàn năm trăm năm trước chỉ vì không muốn nhìn thấy bắc vực khí vận tuyệt diệt, đành phải đưa về đế tôn ngự hạ. Không phải là chúng ta vô địch khái chi tâm, thực là bởi vì đế tôn đại nhân thiên mệnh sở quy, vốn là bắc vực chi chủ, tuyệt không phải bắc vực chi địch. Chúng ta đưa về hắn ngự hạ, đều chỉ là vì thuận tiện khuyên giải, khiến cho hắn không đến mức giết chóc quá nặng, tổn hại bắc vực vài vạn năm căn cơ mà thôi. Tới về sau, càng là ta triều tiên tông thu thập thiên hạ bí pháp kinh điển, làm cho không đến nỗi bị hủy bởi trong chiến hỏa, tuyệt bắc vực các tiền bối tâm huyết. Một ngàn năm trăm năm trước, bác vực mấy lần làm loạn, càng là ta triều tiền tông từ đó hòa giải, mới khuyên đến đế tôn từ nhẹ xử lý, không có hết lần này đến lần khác bị những người giã tâm bừng bừng kia rước lấy đại họa, vì bác vực đổi lấy một chút sinh tồn cơ hội. Tiêu mục trưởng lão thần sắc nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, trên mặt lại có chút bi ý, sau một hồi lâu, mới thăng khẽ, nói, ai, nhưng ai biết, triều tiền tông bỏ bao công sức, ngược lại là dần dần tại trong mắt người khác, bị miêu tả thành đủ loại không chịu nổi bộ dáng. Lao Phu. Quả thực đau lòng. Nghe những lời này, người người sắc mặt biến hóa, mười phần vi diệu. Cũng có không ít trẻ tuổi tiểu bối, vào lúc này trong lòng lên chút nghi hoặc, vô ý thức nhìn trái phải các trưởng bối phản ứng. Có người trong lòng hoang đường, có người trong tâm cổ quái, đều không biết hắn nói chuyện này để làm gì. Triều Tiên Tông chi ý, chưa bao giờ thay đổi. Mà cái kia tiêu mộc trưởng lão, nói đến đây lúc, đã nặng nề thở dài, sắc mặt chầm xuống, hướng về Thái Bạch Tông nhìn sang, rốt cục mở miệng nói. Bây giờ, đại họa đã bị các ngươi bước lên, bắc vực họa loạn sắp đến, ta triều tiền tông tuy là nhất tâm hướng đạo, cũng không nhìn nổi bực này khổ tâm hộ xuống một chút nội tình lại bị hủy tại một khi, không thể không đến thu thập một chút cục diện rối rắm này, đây cũng là lao phu hòa giải chi ý. Thân xác hắn nguyên một, đầy mặt chỉnh trọng, nhẹ nhàng kêu, đến. Chúng tu đều là theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa vân khí tảng ra, có một vị thân mang hoàng bào nam tử đi tới, người này nhìn khoảng 30 mươi trên dưới. Khí cơ không mạnh, tuy là tu vi kim đan, nhưng cũng không xuất chúng. ngược lại là mặt mũi hiền lành, một mảnh đúng dung. Có người nhận ra đi ra, cái này xác nhận vương đỉnh chi chủ nào đó đi, như thế nào xuất hiện ở đây. Tôn phủ trước đây đối với ta tu sĩ bất vực, ước hiếp quá mức, không biết tiêu chuẩn, cho nên có hôm nay đại họa. Tiêu mục đại trưởng lão trầm giọng nói ra, vô cùng lo lắng, tựa hồ không để ý chút nào trước mặt mọi người chỉ trích tôn phủ sai lầm, như thế hành vi, không thể tái phạm nếu không bắc vực đại loạn sắp nổi đế tôn trách tội các ngươi thập cửu châu tôn chủ đồng dạng cũng muốn nhận trọng phạt nhưng tu sĩ si bắc vực nếu thật bị người kiếm chuyện một lòng đối địch với tôn phủ đồng dạng cũng là tự chịu diệt vong là lấy lão phu thay ta triều tiên tông cả gan thỉnh cầu chư vị không bằng dừng cương trước bờ vực chuyện hôm nay như vậy coi như thôi song vương hành quân lặng lẽ dừng tay giảng hòa đi lão phu ở đây lấy triều tiên tông đại trưởng lão thân phận lập thể chuyện hôm nay ta triều tiên tông làm chủ Song phương dừng tay, cũng không đề cập tới nữa, chính là vì thủ làm loạn thái bạch tông, lão Phu cũng sẽ bảo vệ bọn họ an nguy, sẽ không để cho tôn phủ sau đó trả thủ. Mà mặt khác các vị đạo hưu, vốn là lòng căm phẫn cử chỉ, làm sao lại có tội. Hắn vừa nói, một bên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, giống như là đang nhìn toàn bộ thiên hạ, trầm giọng nói, về phần về sau, tôn phủ không còn độc bá một châu, không nạp tư cống, mà là cùng tiên môn cộng trị một châu, lại bởi vì trao đổi không tiện. Cho nên tìm tới vương đỉnh chi chủ, làm trung lập, chuyên vị tiên môn cùng tôn phủ, ở giữa điều đình truyền đạt ý kiến, chư vị coi là, kế này có thể thỏa. Nghe vị này tiêu một đại trưởng lão một bộ nói dương dương sái sái, chung quanh chư tu, đã đều là xôn sao một mảnh. Thậm chí bao gồm trong tôn phủ một chút người còn dư lại, đồng dạng sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng Triều Tiên Tông quyết định sau cùng lại là như vậy, hắn không có đứng tại tôn phủ một bên, cũng không có đứng tại Thái Bạch Tông một bên, mà là nhấc lên song phương dừng tay lẫn nhau không truy cứu, sau đó do Vương Đình điều hòa, chia đều An Châu thiên hạ đề nghị. Nếu nói đứng lên, việc này một nhóm, tựa hồ chúng tiên môn cũng không có nỗi lo về sau, tài nguyên càng là sẽ phong phú vô số. Chỉ là, đến đỡ Vương Đình, ở Cao Điệu Ngừng, Triều Tiên Tông Nguyên Lai là hái trái cây tới. Mà vào lúc này, theo vị kia Triều Tiên Tông Đại trưởng Lão nói ra lời nói này, ngay tại ba ngàn bên ngoài ôm Tiểu cơ, một bên uống rượu, Một bên xem trò vui Tây Hải Long Chủ cùng toàn tú tài hai người, trên mặt liền cũng đều có chút biểu tình biến hóa, vị kia lão Long Chủ thản nhiên nói, bác vực loạn thế đã lên, chính là quần hùng phân tranh thời điểm đến, Triều Tiên Tông dạ tâm, cũng là không nhỏ, nguyên bản dưới loạn thế này, Thái Bạch Tông chiếm danh phận, tối thiểu cũng sẽ trở thành an. Châu một vực chi chủ, có tư cách chiến đấu thiên hạ, nhưng là Triều Tiên Tông bởi như vậy. Hắn nói, lãnh đạm cười một tiếng, ha ha, chiếm khí vận cùng danh phận này, liền không phải Thái Bạch Tông. Lao Long Chủ cao kiến, bên cạnh tú tài nghe Long Chủ lời nói cũng cười theo, nói, không những như vậy, An Châu nếu là bị Triều Tiền Tông làm ra bực này cục diện, mặt khác chưa vực, nghịch loạn chi tâm chắc hẳn cũng sẽ phai nhạt không ít. Ai cũng muốn không liều mạng lại được chỗ tốt, sợ là đều là muốn bắt trước, đến lúc đó liền không thiếu được cầu đến Triều Tiền Tông trên đầu, khi đó, sợ là toàn bộ bắc vực danh phận đều thuộc về bọn hắn. Tây Hải Long Chủ nghe từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi, Đế tôn thật sắp xuất quan. Đỗ Tài cười cười, nói: "Tối thiểu lúc này Triều Tiên Tông cũng không biết, hắn khi nào xuất quan, hay là còn có thể hay không xuất quan." Lao Long chủ nghe, hơi chuốt suy nghĩ, bật cười một tiếng, nói: "Thì ra là thế. Triều Tiên Tông thủ đoạn, cũng không dễ nhìn." Hắn lúc này sắc mặt, có vẻ hơi khinh thường, thản nhiên nói: "Đã muốn bỏ tường đỏ, lại sợ bị người cười, đã nghĩ đến thừa dịp đế tôn đóng tử quan, đoạt một đoạt Bắc vực khí vận, lại lo lắng đế tôn xuất quan, vì chính mình rước lấy đại họa." Cho nên ở giữa điều đình, đế tôn nếu không xuất quan, bọn hắn liền có thể từng bước từng bước xâm chiếm, cướp đoạt bác vực, đế tôn như xuất quan, bọn hắn cũng là ngăn cơn sóng giữ, vì tôn phủ ổn định cục diện công thần, những đồ hèn nhát kia, tại đế tôn tre. Trở cho nẻ 1.500 năm, thủ đoạn hay là bực này ti tiện A. Chương 471, chữ thần nhất pháp. Vương đình điều đình, cùng tôn phủ cộng trị. Nếu thật như vậy, vậy có phải hay không chúng ta liền không cần lại cho tôn phủ tuế cống à nha? Cái này. Bực này dạng chuyện tốt, khả năng sao? Lại không luận lão Long chủ cùng Tú Tài hai người đối với Triều Tiên Tông cách làm kinh thường, nhưng Tiêu Mục đại trưởng lão một lời nói kia, nhưng cũng quả thực kinh động đến chúng quanh không ít tiên môn tu sĩ, bọn hắn sơ bộ nghe được Tiêu Mục đại trưởng lão lời nói, chẳng qua là cảm thấy ý nghĩ hao huyền, khó có thể tin, nhưng thấy Tiêu Mục đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, thậm chí không tiếc đại biểu Triều Tiên Tông đến bảo đảm, một trái tim không khỏi bành bành trực nhảy. Cân nhắc lợi hại là bản tính trời cho con người. Cho dù là bọn họ lúc này còn không thể hoàn toàn tín nhiệm Triều Tiên Tông, cũng theo bản năng suy nghĩ hắn những lời kia, mà như thế tinh tế tưởng tượng, nhưng không khỏi càng hãm càng sâu. Các vị đạo hữu, chúng ta nếu thật là phản tôn phủ, có thể hay không thắng không nói đến, đế tôn xuất quan thời điểm, có thể hay không lọt vào trả thù chỗ không nói, không chừng trong đại loạn, chúng ta thậm chí ngay cả nhà mình tổ tông cơ nghiệp đều không gánh nổi, dưới đại loạn, tất có cách cục đại động, coi như trải qua thiên tân vạn khổ, chính xác phản tôn phủ. Chúng ta đến lúc đó có thể hay không sống sót, còn có thể hay không có hôm nay cơ nghiệp. Không sai, có thể không lấy mạng đi liều, hay là không cần liều tốt. Thử Long hỏi ra, chúng ta bây giờ đã đều có cơ nghiệp, đau khổ thủ trì, người chỗ không cam lòng, chỉ là tôn phủ cao cao tại thượng, đoạt đi chúng ta quá mức nội tình cùng tài nguyên mà thôi. Nếu như có thể không cần chém giết, liền bức tôn phủ nhượng bộ, bảo vệ chúng ta nội tình, cái kia. Không tệ không tệ, ta bá đạo môn nhưng đối với lật đổ tôn phủ không cảm giác hứng thú gì. Trước kia cũng không có cùng tôn phủ kết xuống thù hẳn gì, ta thậm chí đều không nghĩ có thể phân đến tài nguyên gì, trước kia chúng ta bá đạo môn hàng nằm sản xuất thần khoáng, tôn phủ cũng nên thu đi chính thành, về sau ta cũng không nói toàn không cho tôn phủ, chỉ cần bọn hắn lui một bước, có thể cho ta lưu lại một nửa, ta liền thỏa mãn. Các loại lo lắng, xoắn xuýt hy vọng xa với đủ loại cảm xúc, nhất thời hiện lên, cũng làm cho người có chút tim đập thỉnh thịnh. Vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy Triều Tiên Tông đề nghị này xa so với lúc này muốn tốt hơn nhiều dù sao lúc này bọn hắn thoáng bình tĩnh lại tỉ mỉ nghĩ lại liền cảm giác quá nhiều phiền phức bọn hắn lúc này cố nhiên có thể lựa chọn tiếp tục cùng tôn phủ đối nghịch thế nhưng là kết quả đây An Châu tôn phủ huyền nhai tam xích không phải dễ giết như vậy mấy vị này triều tiền tông đại trưởng lão liền ở một bên dựa vào tu vi của bọn hắn nếu thật cái muốn xuất thủ ngăn cản ai có thể cam đoan chính xác có thể là đối thủ của bọn họ lui một bước giảng coi như chính xác giết huyền nhai tam xích thậm chí lại tiến thêm một bước, quay lại đi, đem An Châu Tôn Phủ cũng hủy diện, tự lập làm vương. Như vậy về sau, Tôn Phủ điều sai đại quân giết tới làm sao bây giờ, Nam Hải vị kia đế Tôn xuất quan làm sao bây giờ. Đây là một đầu gian nan vô tận, tự thân khó đảm bảo, nhưng lại nhìn không thấy điểm cuối cùng đường. Triều Tiên Tông nói ra, lại là một đầu chỗ tốt thực sự, nhưng lại không cần lấy mạng đi liều đường. Chư vị, nói cho cùng, Tổng còn muốn chút bảo hộ mới là, dù sao vẫn là có người sinh chút đầu óc. Kịp thời cảnh tỉnh tới, lo lắng mà nói, bây giờ vị này triều tiền tông láo tiền bối cố nhiên đem lời nói rất hay, lợi ích hương thuận vô số, nhưng vạn nhất sự sau tôn phủ không nhận nợ nhưng làm sao bây giờ. Lập tức có người nợ nụ cười lạnh, ha ha, không nhận nợ, không nhận nợ đến lúc đó lại phản hắn. Thôi nói nói nhảm, đến lúc đó lại phản, liền chưa chắc phản được. Rất nhanh liền có người láo luyện thành thủ, phân tích lên thế cục, nói, triều tiền tông dù sao địa vị phi phạm, ở trước mặt đế tôn có công lớn. Ngày bình thường, bọn hắn cũng có thể trực tiếp cùng đế tôn đối thoại, có phần bị coi trọng, cam đoan của bọn hắn, cũng là có thể tin, mấu chốt nhất là, vị kia tiêu một đại trưởng lao không phải nói Thái Bạch Tông cũng sẽ bảo vệ đến A. Lần này đại loạn, dù sao Thái Bạch Tông mới là kẻ cầm đầu, nếu như tôn phủ muốn trở mặt, vậy cũng tất cầm Thái Bạch Tông coi như cái đinh trong mắt, chúng ta những người này, ngược lại là dễ dàng quan sát thế cục. Thái Bạch Tông như bị để mắt tới, chúng ta liền có thể sớm làm chuẩn bị. Mà nếu như Thái Bạch Tông bình yên vô sự, chúng ta liền cũng vô sự. Trong từng tiếng nghị luận, bầu không khí dần dần trở nên trầm mặc phức tạp. Nếu có người có thể lấy vọng khí thuật nhìn về phía lúc này Thái Bạch Tông chung quanh chứ không, liền có thể phát hiện, vốn là đằng đằng sắc khí, như giã hỏa đốt rừng đồng dạng chưa tu, vào lúc này, đã từ từ biến thành xoắn xuýt do dự, thậm chí là lẫn nhau chấn an đứng lên. Người có sắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Quần cuộn sát khí kia, đã thế nhỏ thì như thế nào còn có thể lại chọn đứng lên. Ha ha, Thái Bạch Tông văn bối, ngươi nhưng nhìn đến lòng người chỗ hướng. Mà trông lấy không khí chung quanh biến hóa, vị kia Triều Tiên Tông Tiêu Mục trưởng lão liền nhịn không được ha ha cười một tiếng, đưa trong tay quyển trục giấu vào trong tay áo, từ từ quay người, hướng về Thái Bạch Tông chủ nhìn lại, nói, người tuổi trẻ có dã tâm là tốt, nhưng lại không thể làm hại đám người trôn cùng, ngươi bây giờ đã gây ra đại họa, liền đừng lại mắc thêm lỗi lầm nữa, nhanh chóng thu tay lại đi. Lão Phu sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Lời nói này nói ra, dự ngược lúc dẫn tới không ít người hướng Thái Bạch Tông Chủ nhìn lại. Không hiểu thấu, rất nhiều người đều sinh ra một loại, đang mong đợi Thái Bạch Tông Chủ đáp ứng, ngồi xuống từ từ nói chuyện ý nghĩ. Tiên bối nói tưởng tượng rất là khiến người tâm động. Nghe tiêu một đại trưởng lão kia nói, Thái Bạch Tông Chủ cũng đông nhiên nhẹ giọng mở miệng, khen một tiếng, nhưng còn không đợi tiêu một đại trưởng lão trên mặt tươi cười, hắn liền rồi nói tiếp, bất quá đối với văn bối mà nói. Vẫn còn có một chuyện không hiểu, thỉnh cầu giải hoặc. Tiêu mục đại trưởng lao có chút những mày, nói, nói đi. Thái bạch tông chủ chậm rãi gật đầu, nói, tiền bối muốn để tôn phủ nhượng bộ, sau đó cùng tiên môn cộng trị một châu, tôn phủ sẽ đáp ứng A. Có ta triều tiên tông bảo đảm. Nghe được thái bạch tông chủ mà nói, tiêu mục đại trưởng lão hai tay chậm rãi vác tại sau lưng, ngươi vẫn chưa yên tâm. Thái bạch tông chủ những mày, qua nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này cũng có không ít tu sĩ ánh mắt, đều là đã bị đối thoại của bọn họ hấp dẫn tới, trung quanh chư tu, kỳ thật đang lo lắng, cũng chính là chuyện này, Triều Tiên Tông cố nhiên giảng vô cùng tốt, nhưng nói cho cùng, hay là một cái bọn hắn có thể hay không cam đoan vấn đề, có người cảm thấy Triều Tiên Tông có thể, bởi vì bọn hắn địa vị phi phạm, cũng có người lo lắng bọn hắn làm không được, dù sao đối phương là tôn phủ. Ha ha, can hệ trọng đại, ta Triều Tiên Tông lại nhất tâm hướng đạo, không giống người thế tục yêu đỏ sức thanh danh, chư vị đồng đạo tạm thời có chút lo nghĩ cũng là nên ngoài dự liệu chính là đối mặt thái bạch tông chủ mà nói vị kia triều tiên tông đại trưởng lão ngược lại là không thèm để ý chút nào nét miệng mỉm cười liền nhấc tay háo vây vây tay nói bạch du nhi ngươi lại đến bái kiến đời trước thất tiểu thánh nghe hắn tại phía sau hắn tòa kia bay ở giữa không trung trên núi nhỏ cầm ấm hầu hạ nữ tử gật đầu xác nhận sau đó đem bầu rượu đặt ở bàn cờ bên cạnh chính mình thì huyền chuyển từ trên núi nhỏ xuống tới đứng tại trên vân khí hướng về Thái Bạch Tông Chủ hành lễ, Triều Tiên Tông Vãn Bối Bạch Du gặp qua Thái Bạch Triệu sư Minh, nữ tử này thanh âm trầm trầm như sóng nước lưu động, không thấy nửa điểm khói lửa nhân gian khí, nhưng để cho người ta kinh ngạc, lại là nàng đối với Thái Bạch Tông Chủ sưng hô, lại là đem chính mình trở thành đối phương ngang hàng hay sao? Luận tuổi tác, nữ tử này bất quá hơn 20 mươi trên dưới, cùng Thái Bạch Tông Chủ kém mấy trăm tuổi. Luận tu vi, Thái Bạch Tông Chủ đã là có thể lực đánh chết thập anh kinh khủng đại tu, mà nữ tử này khó khăn lắm kết đan. liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này cũng khe như mày, không có lập tức trả lời. nhưng này Bạch Du Nhi lành nghề hành lễ về sau liền đã từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu nhu nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ nói khẽ, Triệu sư huynh lấy một địch mười, thần uy khó lường, người khác có lẽ cũng đều không hiểu Triệu sư huynh là thế nào làm. Van Bối thật là hiểu rõ một hai. Triệu sư huynh vốn là người trên trục tiết lộ, khốn tại tài nguyên, không cách nào hóa anh, nhưng sơn cùng thủy tận nghi không đường. Nhưng lại linh quang lóe lên, ngược lại là ngộ ra được luyện thần chi pháp, như Lấy thập tự pháp loại mà nói, bây giờ triệu sư huynh đã là người trong thần tự pháp loại thần bí nhất kia đi. Nói lại đi thi lễ, nói, thế nhân không biết pháp này, tự nhiên không biết nên ứng đối ra sao. Lời nàng nói thanh âm cũng không lớn, có thể nghe vào đám người trong hai, lại chợt như lôi đỉnh run run. Pháp loại chữ thần. Nguyên lai like cái này Thái Bạch Tông lão triệu tu luyện lại là pháp loại chữ thần. Khó trách. Khó trách. Hắn đã siêu thoát cửu pháp, khó trách mọi người đều không biết được. Không biết có bao nhiêu tu sĩ trong tâm nghi hoặc, vào lúc này bỗng nhiên khuyên. Thế gian tồn tại truyền ôn, trên con đường tu hành, có thập tự pháp loại, có thể bao quát thế gian hết thảy thuật pháp thần thông. Nhưng là thế nhân quen thuộc, chính là Kim Mộc Thủy hỏa Thổ, Nhật Nguyệt Phong Lôi 9 loại. Mà cuối cùng một đạo chữ thần pháp loại, người người đều biết, cùng với những cái khác cửu pháp một dạng lưu truyền rất rộng, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, thậm chí có người hoài nghi thì như phương quý. Cuối cùng này một chữ, có phải hay không vì nhớ tới thuận miệng, mới chuyên môn thêm. Mà tại vừa rồi, Thái Bạch Tông chủ đối đầu thập anh, càng đáng sợ, làm người ta kinh ngạc. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới giật mình hiểu rõ ra. Đây chính là trong thập tự pháp loại, một loại thần bí nhất cũng hiếm thấy nhất kia. Vị cô nương này là. liền ngay cả giữa không trung Thái Bạch Tông chủ nghe nàng, cũng khe như mày, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Ha ha. Nha đầu này chính là ta triều tiên tông đương đại thánh nữ. Bên cạnh tiêu Mục đại trưởng lão, cười ha hả nhận lấy nói miệng, giống như là đang trả lời thái bạch tông chủ vấn đề, nhưng thanh âm lại chuyển khắp tứ phương tắm giã, để cho người ta người đều nghe được rõ ràng không gì sánh được. Ta triều tiên tông nhất tâm hướng đạo, hơn nghìn năm đến bế quan không ra, chỉ vì nghiên cứu trận đạo thuật pháp, trước đây thế nhân chỉ biết ta Triệu tiên tông am hiểu cửu pháp, lại không biết, cuối cùng này một đạo pháp, chúng ta cũng có chút đoạt được. Hán cười. Ngân Bạch sợi dâu đều giống như nhiều chút quang trạch, chậm rãi nhìn qua Bạch Du Nhi nói, nàng này, chính là ta triều tiền tông thần tự pháp truyền nhân, đợi cho nàng tuổi tác hơi trưởng, tu vi có thành tựu ta triều tiền tông cựu đại trưởng lão, liền có thể cải thành thập đại trưởng lão. Thoại âm rơi xuống, trung quanh trên trời sơn cốc, đã là lặng ngắt như tờ. Triều tiên tông thế mà cũng đã sớm có chữ thần chi pháp, đã để người kinh ngạc không nói. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, cái này tiêu một đại trưởng lão trong lời nói có hàm ý. Dù chưa nói rõ, nhưng cũng đủ để cho người minh bạch, Tựa như ngũ hành đại chân nghĩa, có hay không cuối cùng một đạo kim đạo lực lượng gia nhập, cực kỳ trọng yếu. Tiêu mục đại trưởng lão giới thiệu cái này thánh nữ, cũng là tại hướng thế nhân ám chỉ. Triều Tiên Tông đã có thập tự pháp, xưa đâu bằng này, chính là đế tôn xuất quan, bọn hắn cũng có thể đấu một trận. Cái này, chính là Triều Tiên Tông dám cam đoan đây hết thể lực lượng. chương 472, chứng Đạo Tên Một phương đạo thống, truyền thừa ung dung vào năm. Một đời lại một đời người tâm huyết tích lũy, tất nhiên sẽ đem trong môn truyền thừa bí pháp thôi diễn đến càng phát ra cao minh cùng tinh diệu. Dù sao, đối với cao minh hơn thuật pháp thần thông truy cầu, vốn chính là khắc ở nhân loại huyết mạch chỗ sâu. Mà triều Tiên Tông, bởi vì lấy hắn độc nhất vô nhị điều kiện, càng là siêu tập đếm mãi không hết bắc vực tiên môn truyền thừa điện tạng, nhà khác khả năng truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí vạn năm tâm huyết điện tạng, đều bị bọn hắn không cần tốn nhiều sức liền lấy vào trong tay, mà bọn hắn lại đứng ở những người này tâm huyết trên cơ sở. Tiếp tục thôi diễn, thế là, bọn hắn hơn nghìn năm ở giữa, liền đạt đến bắc vực tiền bối vài vạn năm cũng không đạt được độ cao, khoảng chừng 9 loại pháp loại. Đều bị bọn hắn thôi diễn đến cảnh giới cực cao, điểm này, quả thực xưa nay chưa từng có. 9 loại pháp loại này cường đại cỡ nào, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở đám người nghĩ đến, cái này không thể nghi ngờ đã siêu việt tuyệt đại bộ phận bắc vực trước đó tiên môn cùng đạo thống. Nhưng là, cho đến lúc này, đám người còn sẽ không cảm thấy triều tiền tông cao hơn đế tôn. Nguyên nhân rất đơn giản, đế tôn thế nhưng là đã từng dựa vào lực lượng một người, quét ngang toàn bộ bắc vực người. Cho đến lúc này, Triều Tiên Tông vị này tên gọi Bạch Du Nhi thánh nữ bỗng nhiên hiện thân, mới rốt cục kinh động đến An Châu chúng tu. Thậm chí có thể suy ra, thánh nữ tên gọi Bạch Du Nhi này, rất nhanh liền sẽ danh dương toàn bộ bắc vực. Thậm chí nàng tồn tại, có khả năng sẽ kinh động đông thổ. Bởi vì nàng, thế mà đại biểu cho Triều Tiên Tông thế mà đem chữ thần pháp loại tái hiện nhân gian cũng đại biểu cho triều tiên tông trong thập tự pháp loại cuối cùng một khối thiếu khuyết đã bổ đủ như vậy trước đây từ đầu đến cuối so đế tôn thấp một đầu triều tiên tông có thể hay không bởi vì cuối cùng này một chữ pháp loại xuất hiện mà giống trước đó thái bạch tông ngũ hành đại trần nghĩa một dạng bộc phát ra khủng bố mà đáng sợ lực lượng đến lúc đó chỉ sợ thật đế tôn xuất quan bọn hắn đều có thể tới bẻ bẻ lại cổ tay đi dù gì đế tôn cũng sẽ cho bọn hắn một chút tôn trọng làm sơ nhượng bộ thần tự pháp cũng xuất thế Tại vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch Vũ Nhi hiện thân tại trước mặt mọi người lúc, liền ngay cả đàn cùng bên người xinh đẹp cơ thiếp miệng đối miệng cho An Diệu, Lao Long chủ đều thẳng lên thân đến, một mặt nghiêm túc, lạnh lùng hướng Phương Bắc nhìn lại, ánh mắt giống như là có thể trong nháy mắt xuyên qua 3000 dặm hư không, rơi xuống vị kia Bạch ru Nhi thánh nữ trên khuôn mặt, lanh đạm nói, xem ra đàng kia chân chó bốn tại Nam Địa hơn 1000 năm, còn thật sự làm ra chút thành tích. Thần tự pháp vừa ra, cái này Triều Tiên Tông chính là Bắc vực thậm chí thiên nguyên cái thứ nhất danh xương thập pháp đều là toàn đạo thống đi tú tài tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là có chút hâm mộ nhìn xem lão long chủ bên người kiều thiếp như thủy xa kia không yên lòng nói triều tiên tông mục đích liền cũng ở đây người đều là từ mạnh triều tiên tông muốn thừa dịp đế tôn bế quan cầm giữ bắc vực vận mệnh liền muốn triển lộ chính mình chỗ cường đại như thay cái thời điểm nói không chừng thực sẽ bị bọn hắn làm thành một phen vạn tiên triều thánh đại khí tượng vạn tiên triều thánh a tây hải lão long chủ nghe lời này Sắc mặt có chút trầm xuống. Triều Tiên Tông thật có khả năng làm đến điểm này. Thật lâu trước đó Long tộc cũng là bực này vạn linh triều thánh khí tượng, chỉ tiếc nhân tộc quật khởi, đông thổ thế lớn. Long tộc đã không có cơ hội lại tái hiện phiên khí tượng kia. Ngược lại là cái này Triều Tiên Tông, thừa dịp Bắc vực đại loạn, thật có khả năng thành tựu như thế một phen sự nghiệp. Dù sao, thiên hạ càng loạn, lòng người càng là hướng tới cường giả. Mặc dù Thái Bạch Tông chủ tựa hồ cũng là đi lên thần bí pháp loại chư thần nhưng Thái Bạch Tông nội tình cùng thế lực, lại hoặc nói là tại trên cùng tôn phủ thế lực lượng vòng cùng lực trường, đều xa xa không cách nào cùng Triều Tiên Tông loại quái vật khổng lồ này so sánh. Nếu như loạn thế thật đến, đế tôn không xuất thế, Triều Tiên Tông chính là bắc vực chân chính người mạnh nhất. Bác vực chúng tiên môn, tự nhiên muốn nhìn về phía hắn. Đơn giản nhất một cái đạo lý, Triều Tiên Tông lịch sử tự nhiên không đủ hào quang, nhưng người ta dù sao bắt đầu vì bắc vực mưu phúc không phải. Người xin mời lão Phu xem kịch chẳng lẽ chính là nhìn triều tiên tông thẳng hề nhảy nhót, lão long chủ trầm mặc một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu vấn đề, mới bỗng nhiên lạnh giọng đặt câu hỏi. ngược lại là tú tài kia nghe, nhịn không được cười to hai tiếng, nghiêng người sát ấm, thuận thế ở bên người lão long chủ kiểu thiếp kia trên thân bóp một cái, sau đó dương dương đắc ý, cười to nói, triều tiên tông muốn đoạt cái này bắc vượt khí vận, được hay không được, còn hai chuyện đầu, lão long chủ có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Triều Tiên Tông Cường Đại đã chớ dung hoài nghi, Thái Bạch Tông còn có thể làm thế nào? Nữ tử này chính là Thần Tự Pháp Truyền Nhân. Tại Tiêu Mục Đại trưởng lao nói ra cái kia Thánh Nữ Bạch Lư Nhi thân phận đằng sau, Thái Bạch Tông chúng quanh, chúng tu ồn nào không thôi. Vào lúc này, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ Tựa Hồ cũng có chút hiếu kỳ, hắn túi đầu hướng Bạch Lư Nhi nhìn lại, trên dưới do xét, thẳng đến phía sau trong ngũ hành đại chân nghĩa, đồng nhiên truyền đến Thiết Nương tử một tiếng không vui tiếng ho khan, mới thu hồi ánh mắt, khen quả là tốt tư chất, đã là ta triều tiên tông bồi dưỡng ra được, đương nhiên là tốt tư chất. Tiêu Mục Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, ngạo nghếch nói, đến lúc này, triệu tiểu hưu đối với ta triều tiên tông có thể có lòng tin. Đón Tiêu Mục Đại trưởng lao ánh mắt, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu. Tiêu Mục Đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, vì sao? cảm nhận được trong hư không tốt sát chi ý mơ hồ kia, trên dưới chúng tu, nhịn không được trong lòng đều là riu lên. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Thái Bạch Tông Chủ nở nụ cười, nói, các người đơn giản là muốn lấy, tại tôn phủ cùng bắc vực ở giữa, mọi việc đều thuận lợi, đã có thể thống lĩnh bắc vực tiên môn, lại có thể cùng đế tôn lấy cái thương lượng, nhưng ta muốn nói chính là, các người nhất định sẽ không thành công, coi như các ngươi mưu tính ngàn năm, coi như các ngươi bây giờ ngay cả có thể tu thần tự quyết mầm tiên đều tìm đi ra, cũng là vô dụng. Hắn đón tiêu một đại trưởng lão cùng bắc vực các đại tiên môn tu sĩ ánh mắt, cười nhẹ nhõm. Tiêu Mục Đại trưởng Lao sắc mặt đã hết sức khó coi, bởi vì địa vị tương đương ở giữa, mới có thể lẫn nhau thương lượng, nhượng bộ. Mà Thái Bạch Tông chủ thì vừa nói, một bên nhìn về hướng Tiêu Mục Đại trưởng lão, dáng tươi cười bỗng nhiên có chút giọng niềm ai, mà Triều Tiên Tông ở trước mặt Đế Tôn, bất quá là một con chó, Đế Tôn có lẽ sẽ ưa thích con chó này, nhưng lại như thế nào cho phép một con chó cùng hắn bình khởi bình tọa Con chó này càng là cường đại, Đế Tôn càng sẽ đem hắn đánh chết, mà không phải cùng nó thương lượng cái gì hoa Vừa nói một câu, liền không biết đưa tới bao nhiêu nào. Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt với đường đường Triều Tiên Tông Đại trưởng Lão, Thái Bạch Tông chủ nói chuyện dĩ nhiên như thế không khách khí. Càng quan trọng hơn là, lời này mặc dù khó nghe, nhưng thật đúng là để một số người ẩn ẩn cảm thấy có đạo lý. Làm càn, làm càn. Mà Tiêu Mục Đại trưởng Lão nghe được lời này, đã nổi giận phừng phừng, không chỉ có là hắn, liền liền tại phía sau hắn, hai vị Lão giả ngay tại trên núi nhỏ. Dưới thanh tùng đánh, cờ vây kia cũng đã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Thái Bạch tông chủ nhìn lại, chỉ là như thế một chút, liền thấy giữa không trung, bỗng nhiên sát khí gào thét, che khuất bầu trời, sóng gió nổi lên chỗ, ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ kia đều giống như biến sắc. Thái Bạch tông tiểu bối, lão phu chỉ là vì bắt vực vận mệnh, mới nguyện ý xuất thủ bảo đảm ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi bất kính như thế. Tiêu Mục đại trưởng lão trầm giọng quát chói tai, đồng thời trầm rãi bước về phía trước một bước, lạnh giọng quát, lấy lão phu thân phận Muốn nói với ngươi nhiều như vậy, cũng đã làm đủ nhuộn bộ, ngươi chớ thật sự coi chính mình tìm hiểu pháp loại chữ thần, liền có thể vô địch khắp thiên hạ, đối với người không hiểu thần tự pháp, ngươi xác thực chiếm đủ tiện nghi, nhưng ở lao phu trong mắt, ngươi cũng bất quá chỉ là khu khu quỷ anh tiểu tu mà thôi. Soạn. Tại hắn câu nói sau cùng nói xong thời điểm, hắn đã lớn tay háo vung lên, trong nháy mắt liền có một đạo cuồng phong quét ra ngoài. Đạo cuồng phong kia, từ từ quyển quyển, quét ngang hư không, cơ hồ không gì ngăn được. Chính là tới gần cơn cuồng phong này trong trăm trượng tu sĩ Kim Đan, đều nhất thời cảm thấy áp lực lớn như núi, nhịn không được lào đảo lui lại. Gặp được cái này tiêu mục đại trưởng lao thái độ, tất cả mọi người đã nhịn không được vì thái bạch tông chủ lao vệt mồ hôi. Lúc này triều tiên tông, thực sự quá mức cường thế, vị kia tiêu mục đại trưởng lão vừa ra tay, thình linh liền đã hiển lộ nguyên anh cao dài tu vi, so tôn phủ huyền ngai tam xích còn cao không ít. Hai vị khác trưởng lao tu vi, cũng thế tất không kém hắn, càng quan trọng hơn là... Hắn nói kỳ thật đã nói đến rất rõ ràng, Thái Bạch Tông chủ có thể dốc hết sức địch thật anh, đó là bởi vì hắn tu luyện pháp loại chữ thần quá mức quỷ dị khó dò, ngoại nhân không hiểu, tự nhiên khó mà ứng đối, nhưng bọn hắn Triều Tiên Tông lại là hiểu, Thái Bạch Tông chủ không chiếm được lợi lộc gì. Cái này nếu là đấu, Thái Bạch Tông chủ thì như thế nào có thể là đối thủ? Pháp loại chữ thần, sát thực không tính là gì. Mà đón Tiêu Mục đại trưởng lão cung nộ, Thái Bạch Tông chủ thân hình bất động, cơn cuồng phong kia hung ác phá đến cách hắn càng gần, gió thổi càng nhỏ. đến trước người hắn lúc đã chỉ như gió xuân hươu hươu, không đáng giá nhắc tới. ngược lại là thái bạch tông chủ trầm thấp thở dài, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nói: nếu không tính là gì, vậy làm sao không lấy ra đến, phân cho người trong thiên hạ này cùng nhau tham khảo đâu? tiêu mục đại trưởng lão nghe vậy lập tức kinh hãi, cái gì? lại xuống một khắc, thái bạch tông chủ đỗng nhiên hai tay bắt ấn, thấp giọng nói: hôm nay ta truyền pháp thiên hạ, chứng đạo tên. tông chủ làm gì chứ? Vào lúc này trong địa quật, Phương Quý mấy người cũng đã thấy được Triều Tiên Tông xuất hiện, nghe được bọn hắn nói lời, Phương Quý lúc này chính khí không được, nổi giận đùng đùng xung quanh đi tới, luôn miệng nói, mau tìm đừng ra, ta tức giận, ra ngoài chém bọn họ. chung quanh chúng đồng môn đều nói, thế nhưng là không có đường ra à, trong ba bên nội thất, đều là những điển tạo viết tay này. Phương Quý đã cho tức, phẫn nộ quát, bí ẩn như vậy địa phương, không tàng bảo bối, giấu những sách nát này làm gì, nói còn chưa rơi. Đột nhiên bên người vách tường rung động. Tất cả mọi người kinh hãi, ngây ngốc liếc nhau một cái, sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền chợt thấy đến vách tường trùng quanh đằng sau, chợt có linh mạch du tẩu tán loạn, lại xuống một khắc, trên vách tường đã xuất hiện vô số môn hộ, bọn hắn những người này, cùng điển tại chồng chất tại trong ba bên nội thất này, chồng chất thành núi kia, đột nhiên liền bị cánh cửa kia hấp dẫn ra ngoài. Rầm rầm. Trong thái bạch tông, đột nhiên dọa lên một trận mưa. Đó là vô tận điện ta, một bản một bản dồn dập từ dưới đất tuôn ra, sau đó về hướng về phía bốn phương tắm hướng. Không biết có bao nhiêu người kinh ngạc phía dưới, tiện tay tiếp một bản, mở ra xem. Sau đó liền có không ít người sắc mặt dần dần biến hóa, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Này! Thứ này lại có thể là thần tự quyết pháp môn tu luyện. chương 473, hỏa thiêu 300 dặm. Ô hoa Cái quỷ gì? Vừa mới còn tại trong địa quật tranh cãi muốn xông ra đến đem cái kia triều tiền tông lão đầu chặt phương quý. Đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, bị trong địa quật linh mạch cho ném ra ngoài, bên người phiêu phiêu nhiều, đều là điển tạ viết tay đếm mãi không hết kia, hôn loạn tương bừng, ngược lại là làm hại hắn kem chút không vững vàng thân hình, khó khăn đặt chân vững vàng bước, liền phát hiện chính mình thế mà ngay tại vị kia triều tiền tông đại trưởng lao tiêu một bên. Người cách đó không xa, trong lòng nhất thời run lên, rút lại đầu chạy chậm mấy bước, cách hắn xa xa mới coi như thôi. Mà vào lúc này, mặt khác một đám thái bạch tông đồng môn cũng đều theo những này, giấu tại nội thất điển tạ lao đến, cùng Phương Quý So không khá hơn bao nhiêu, đều nhau nhau ổn định thân hình, sau đó vội vã về tới tiên môn trên không, nhìn lẫn nhau, đổ không ít một cái. Bỗng nhiên từ trong địa mạch chạy ra ngoài nhiều người như vậy, nhưng chung quanh nhưng cũng không có người chú ý bọn hắn. Tất cả mọi người chính phát điên đồng dạng cướp mạng thiên phi vũ điện tạ kia, từng cái nhìn đầy mặt ngạc nhiên, cũng mặc kệ chính mình xem hiểu xem không hiểu, cũng chỉ là coi như chân bảo đồng dạng, vội vàng hướng trong lồng ngực của mình nhét. Thậm chí có người đoạt một bản còn chưa đủ, điên cuồng hướng về mặt khác điển tạ cấp đi, vì thế không tiếc ra tay đánh nhau, thẳng đến phát hiện tất cả điển tạ nội dung đều là mở dạng, lúc này mới coi như thôi. Cái gì? liền ngay cả vị kia tiêu một đại trưởng lão, đều tiện tay đem một bộ kinh điển vô tới, vội vã quét đến một chút đằng sau, sắc mặt hắn thế mà trở nên không gì sánh được cổ quái, lại là kinh hỉ, lại là hoàng sợ, đến cuối cùng, dĩ nhiên đã biến thành giận tí mặt, đầy mặt sắc cơ. Người! Hắn cũng chỉ chỉ hướng về phía Thái Bạch Tông Chủ, liên tục hư điểm lấy, đầy bụng ngữ điệu, cuối cùng chỉ nói đi ra, ngươi thật to gan. Không chỉ có là hắn, còn bao gồm trước đó một mực tại núi nhỏ dưới thanh tùng đánh cờ hai vị kia, vào lúc này cũng đều là đã sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng riêng phần mình trộm tới một bản điện tạ, lật đến vài phiên đằng sau, hai mắt nhìn nhau một cái, đã mặt lộ vẻ hoàng sợ. Ngược lại là vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch du Nhi, tại đem bên trong một bộ điện tạ lật vài tờ đằng sau trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí nhiều hơn chính là khâm phục, sau đó nàng chỉnh mà trọng chi đem trong tay mình bộ điện tạ kia giấu vào trong ngực, như vậy không nói, chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tiêu một cùng hai vị khác đại trưởng lão, trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ, bây giờ nên làm gì? Đó quả nhiên là thần tự quyết phương pháp tu hành. 3000 giặm bên ngoài, Tây Hải Long cung lão long chủ sắc mặt đại biến, ngồi ngay ngắn hỏi. Tú tài bưng chén rượu, miễn cưỡng cười nói, chắc là đi đoạt một quyển trở về. Lão Long Chủ khẽ trầm mặt một chút, đông nhiên hướng bên người một vị dạ xoa hạ lệnh. Cái kia dạ xoa vội vã linh mệnh đi, Lão Long Chủ lúc này mới những mày, nói, hắn là như thế nào có được. Càng nói sắc mặt càng là cổ quái, đã nhìn không được nhìn tú tài một chút, nói, như trước đây ta được đến tin tức không sai, lúc trước hắn một mực chỉ là tu vi kim đan, chỉ ở trước đó không lâu, mới bỗng nhiên hòa anh, thành tựu thân bản lĩnh này, những điển tạ này, khi nào viết liền, không có người có thể bỗng nhiên ngộ đạo tài chính mình cho mình châm chén rượu hướng về phương Bắc hư không xa xa gửi lời chào uống một hơi cạn sạch lúc này mới nói tất cả người tại trong mắt người khác nhìn như đốn nộ trước đây cũng không biết trải qua bao nhiêu tích lũy cùng dày vò vị này Thái Bạch Tông chủ cũng không ngoại lệ hắn trước kia ở giữa liền đã đạt được một quyển thiên đạo di thư từ đó về sau đau khổ lĩnh hội trước sau một số năm Rốt cục có thể một khi ngộ đạo lão Long chủ nói nói cách khác những điển tại này là tại hắn thật ngộ đạo trước đó liền đã viết ra rồi Tú Tài nở nụ cười, gật đầu nói, nghĩ là tại thời điểm này, hắn liền đã nghĩ đến pháp truyền người trong thiên hạ. Nếu là như vậy, vậy thế nhân tìm hiểu thì có ích lợi gì? Lão Long chủ theo bản năng nói, tại lão phu xem ra, hắn nội mộ đạo một khắc này lĩnh ngộ, mới là chân quý nhất. Cũng không hẳn vậy. Tú Tài chậm rãi lắc đầu, nói, có lẽ với hắn mà nói, nội đạo không khó, khó được chỉ là bước ra một bước cuối cùng kia dũng khí, hắn đem pháp này truyền người trong thiên hạ. Vậy liền tuyệt sẽ không khuyết thiếu một chút người thông minh từ đó lĩnh ngộ đạo lý, trước đó, những người này có lẽ sẽ giống hắn đồng dạng, dù có lĩnh ngộ, cũng không dám bước ra một bước kia, nhưng hôm nay, hắn đã đem chính mình trở thành một ví dụ. Hắn trước mắt thế nhân, chém 3.000 tu, địch 10 nguyên anh, chính là tại hiện ra chính mình cảnh giới tu hành. Có hắn phía trước, thế nhân lại phóng ra một bước này lúc, liền sẽ không lại như vậy bó tay bó chân. Lao Long Chủ nghe những lời này, đã cảm thấy trong lòng có chút bị đè nén. Ngươi không để cho lão phu đi qua là đúng. Qua thật lâu, hắn mới tự dứt một chén uống, sắc mặt phức tạp cực kỳ, chậm rãi hướng tú tài nói: Từ thượng cổ đến nay, ta long tộc cùng nhân tộc giao hảo, tin nhân quả, cầu thiện quả, từ trước tới giờ không chém nhân gian người có đại công đức. Bây giờ, quy củ này cũng còn tại. Tú tài gật đầu, cười không nói. Nhưng là, hắn hiện tại hay là hẳn phải chết không nghi ngờ? Lão long chủ mở miệng lần nữa, ánh mắt thâm trầm, bởi vì hắn làm như thế. Xem như tuyệt triều tiên tông căn cơ à? Ngươi! Ngươi đem thần tự quyết truyền thiên hạ, vậy ta? Vậy ta triều tiên tông, còn có gì bí mật có thể nói? Lúc này Thái Bạch Tông trên không, tại cái kia tiêu mục cùng hai vị khác đại trưởng lão nhìn qua trong điện tạ kia nội dung về sau, sắc mặt đều đã qua vô số biến hóa, bọn hắn đều không ngoại lệ, thậm chí đều lộ ra khủng hoảng chi sắc, lại hoặc là nói, là thấy được chính mình như tính ngàn năm tâm huyết, một khi bị hủy, loại thần sắc tuyệt vọng lại phẫn nộ ảo não vừa bất đắc dĩ dày vào kia, như muốn phát điên. Cái này thần tự quyết pháp môn, lúc đầu liền không nên là bí mật của các ngươi. Mà nơi này lúc, giữa không trung thái bạch tông chủ, làm xuống bực này đại sự, lại vẫn là sắc mặt bình tĩnh, hướng về tiêu một đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, mà một phương này loạn thế, cũng không nên là các ngươi triều tiền tông dùng để tranh đoạt bắp vực khí vận một phương bàn cờ. Cùng nhờ vào đó loạn thế, thành tựu một phương cường giả, vậy không bằng để cái này bắp vực, nhiều một ít cứng, giả nói đến đây nói lúc hắn nhẹ nhàng cười cười trong nụ cười kia tựa hồ mang theo chút vui mừng cũng mang theo chút giọng niềm ai mà trông lấy nụ cười kia tiêu một đại trưởng lão cơ hồ một ngụm máu tươi phun tới Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được thái bạch tông chủ mục đích thực sự trong lòng bọn họ minh bạch chính mình mưu đồ cùng tâm huyết đều bị hủy đi bọn hắn triển lộ thần bí thần tự quyết pháp loại chiêu lộ ra chính mình cường đại dẫn chúng tiên môn tìm tới thành tựu bá nghiệp thật không nghĩ đến chính là thái bạch tông cách làm Cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, hắn nghĩ sai, lúc đầu hắn vào lúc này hiện thân, liền có hái trái cây hiểm nghi, hắn muốn cho rằng Thái Bạch Tông nhắc lên bắc vực trận này đại loạn, vậy liền nhất định sẽ thừa cơ mà thôi, trở thành An Châu chi chủ, thậm chí lại tranh giành thiên hạ, cho nên bọn hắn muốn đem khí vận cùng thanh danh này đoạt tới, bọn hắn mới muốn thành tiểu vạn tiên triều bái chi thế. Có thể kết quả, bọn hắn bị Thái Bạch Tông chủ một cử động kia, đánh quân lính tan rã. bởi vì Thái Bạch Tông chủ không nghĩ tới vạn tiên triều bái. Hắn chỉ là muốn nhấc lên trận này đại loạn, sau đó Pháp truyền thiên hạ. Hắn chỉ là muốn để bắc vực nhiều chút đối kháng tôn phủ dũng khí, cùng đối kháng tôn phủ lực lượng. Hay lắm! Hay lắm! Tại thần tự Pháp cửa xuất thế, chúng tu đều là liều mạng tranh đoạt thời điểm, còn có chút ít người duy trì tỉnh táo. Trong này, liền bao gồm U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông, Triều Thiên Động các loại An Châu Đại Tiên Môn Tông Chủ, bọn hắn mặc dù cũng cấp tới thần tự Pháp Điển Tạng, thậm chí đã thật nhanh liếc mấy cái. Nhưng cũng không có rơi xuống Thái Bạch Tông Chủ cùng tiêu một đại trưởng lao đối thoại. Lúc này, mọi người đều tại điên trong vui mừng, đã mất người để ý trên đỉnh đầu Thái Bạch Tông Chủ các loại nói cái gì. Thế nhưng là bọn hắn nghe được. Thế là, trên mặt bọn hắn lộ ra chút vẻ tàn thán, cho là Thái Bạch Tông Chủ một chiêu này, quả thật làm cho Triều Tiên Tông cực kỳ khó chịu. Thân tự quyết hiện thân, không những bọn hắn không cách nào lại dựa chi chiêu lộ ra cường đại, làm cho người tìm tới, thậm chí ngay cả nội tình của bọn hắn đều phá tan. Những pháp môn này chuyển ra ngoài, thế nhân đều là sẽ lĩnh hội, chữa thần nhất pháp, liền không còn thần bí như vậy, ngăn địch thời điểm, uy lực tự nhiên cũng sẽ không khủng bố như vậy, cho dù ai cũng có thể lĩnh hội, đều có thể tu hành, như vậy Triều Tiên Tông ưu thế, liền đã không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, ngoại trừ cảm thấy một chiêu này phá cục lợi hại bên ngoài, càng nhiều, thì là kính ý. Trước đây, lão Phu còn chỉ coi cái này lao thái bạch dã tâm bừng bừng, khổ tâm nhu đổ, cũng chỉ vì lớn mạnh tiên môn vẫn đỉnh Bắc Vược. U Minh Đạo Chủ đứng xa xa nhìn Thái Bạch Tông Chủ, thấp giọng mở miệng nói, cho đến hôm nay, Lao Phu mới phát hiện, cái này từ đông thổ người trở về, cùng chúng ta quả nhiên là không giống với, hắn chuyện này, đúng là vì Bắc vực mà không phải vì tự thân. Người như vậy, chúng ta đồng dạng xưng là đồ đần. Bên cạnh cổ nhạc Tông Tông Chủ cũng thấp giọng nói, nhưng giờ khắc này, Lao Phu kính hắn. Thế là, ba vị Lao Tu tại thời khắc này, đứng xa xa nhìn giữa không trung Thái Bạch Tông Chủ, có chút túi đầu lấy đó kính ý, trao không chỉ ba người bọn họ, càng xa xôi trong hư không cũng có một chút lao tu, một chút người kiến thức rộng rãi, yên lặng hướng Thái Bạch Tông Chủ bày ra kính, cùng chung quanh táo loạn so sánh, bày ra kính nhân số cực ít, nhưng dù sao vẫn là có. Thái Bạch Tông Chủ thân ở giữa không trung, trầm rãi gật đầu, hướng bọn hắn hoàn lễ, đáng chết, đáng chết. Ngay tại có người kinh hỉ, có người thầm than, có người dám khai thời điểm, triều tiên tông tiêu đại trưởng lão chợt buộc phát ra gầm lên giận dữ, bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi, như lược sâu xa hạng người, thì như thế nào có thể không biết những này thần tự quyết tu hành pháp loại một khi hiện thế, tất nhiên sẽ tại trong thời gian cực ngắn truyền khắp bắc vực, thậm chí truyền đến đông thổ, giới lúc bọn hắn triều tiền tông khổ tâm kinh doanh ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì, cho nên bọn họ đã trải qua một phen dãi dượt, sau đó làm xuống một cái điên cuồng quyết định. Phần phật, trước đây ngay tại đánh cờ, lão giả mặc áo bào đen, đống nhiên nhắm mắt lại thở dài, lại xuống một khắc, hắn đột nhiên phất ống tay háo một cái, trong tay háo liền bỗng nhiên bay ra một sợi ngọn lửa. Một sợi ngọn lửa này đón gió mà lớn dần, cái gì vân khí, cái gì núi đá, thậm chí là ngay cả không trung gió đều có thể bốc cháy, trong chốc lát đã thành một mảnh hỏa vân, lại xuống một khắc, đã thành một mảnh quần cuồn biển lửa. Biển lửa này lấy tốc độ không thể nào hình dung, phần phật lan tràn ra ngoài, xa đến chân trời, lại vòng chuyển trở về. Như từ trên cao nhìn lại, mảnh biển lửa này thế mà tầng tầng lớp lớp. Chính lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, trong khoảnh khắc, liền đem Thái Bạch Tông bên ngoài 300 dặm chi địa, tất cả đều bao vây lại, liền giống một cái cự đại chiếc lồng, cao cao bao phủ xuống xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Các ngươi? Các ngươi là muốn làm cái gì? Thấy cảnh ấy, tất cả đang đứng ở cầm tới thần tự quyết pháp môn tu sĩ, phải sợ hai sợ ngẩng đầu, không biết vì sao. Những điển tạ này, một chữ cũng không thể lưu truyền ra đi. Giữa không chung... Vị kia thi triển hỏa pháp bao phủ 300 dặm triều tiên tông trưởng lão, xâm nhiên mở miệng. Mà cùng lúc đó, tiêu một đại trưởng lão cùng một vị khác người mặc bạch bào trưởng lão, cũng đồng dạng chậm rãi bay về phía hư không hai bên, một người trong tay nhiều một cây trận kỳ, một cái khác trong tay, thì là nhiều một thanh phi kiếm máu bích lục, đều là một mặt sắc cơ. Các ngươi, các ngươi, thật là lớn gan. Nơi này có không xuống mấy vạn tu sĩ, các ngươi chẳng lẽ muốn toàn bộ diệt khẩu hay sao? Đông nhiên có người đoán được tính toán của bọn hắn, thẳng kinh hãi trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực đến, ngạc nhiên hét lớn. Mà nghe được câu nói này, cho dù là một chút trước đó còn không có kịp phản ứng tu sĩ, cũng đột nhiên một cái tỉnh táo. Giờ mới hiểu được triều tiền tông ba vị này trưởng lao đáng sợ suy nghĩ, giờ mới hiểu được bọn hắn lấy hỏa pháp bao phủ 300 dặm dụng ý, nhất thời tất cả đều sắc mặt đại biến, lại là cảm thấy hoàng sợ, lại là cảm thấy hoang đường, còn có người cảm thấy, ba vị này trưởng lão không phải giận điên lên a. Nếu không phải giận điên lên, bọn hắn làm sao dám làm như thế? Thậm chí ý nghĩ như vậy, sinh ra một tiêu mà đến, đều là dị thường đáng sợ. Ha ha, không sai, chính là muốn diệt khẩu. Mà vị tia trong hư không tiêu một đại trưởng lão, nghe những lời này, đã sắc mặt sông nhiên, nặng nề tự nói, nghe có điểm giống là đang an ủi mình, chỉ cần đem bọn ngươi toàn bộ giết, đem những điển tạ này đều thiêu hủy, đem thái bạch tông trừ tận gốc đi, một cây cỏ muốn cũng không để lại dưới. Ta chiều tiền tông mới sẽ không mất đi bây giờ ưu thế, đổi chỗ khác, liền có thể tiếp tục bố cục. Bằng không mà nói, chúng ta mất đi, liền không chỉ là An Châu một chỗ, mà là toàn bộ bắc vực chi cơ à. Hắn trong tiếng quát khẽ, trong tay chui kia màu xanh biếc cổ kiếm, đột nhiên bay ra, chui vào thái bạch tông dưới mặt đất. Trong khoảnh khắc, đại địa phun trào, dây leo bay múa, lại có một gốc một gốc cổ quái cây tối mọc ra, mỗi một cái lá cây, đều hình như cổ kiếm. Cùng lúc đó, bạch bao trưởng lão cũng đã cao cao vung vẩy lên lệnh kỳ dầm dầm ngoài trăm rằm nơi xa sớm có dấu ký một phương tiên quân đó là vương đỉnh tiên quân vốn là triều tiền tông dự định đến đỡ vương đỉnh tại an châu bố cục chỉ huy tới giúp đỡ gắn bó cục diện chấn nhiếp chúng tiên môn chừng mấy ngàn chi chúng vào lúc này thấy được phía kia lệnh kỳ xuất hiện liền lập tức trùng trùng điệp điệp quần cuộn mây tản mãnh liệt đáng sợ hướng về thái bạch tông phương hướng giết tới đây đến mức giết chết mấy vạn tu sĩ ba vị này hướng tiên đại trưởng lão Trong thanh âm đều là mang theo chút âm hàn thấu xương chi ý. Cái này lại tính là gì? Năm đó đế tôn đại nhân nhập chủ Bắc vực lúc, chúng ta giết càng nhiều. Chương 474: Thái Bạch cầm đầu. Lớn mật. Triều Tiên Tông dám làm chuyện như thế. Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão bỗng nhiên lên như thế điên cuồng chi niệm, giống như là vừa mới còn mặt mũi hiền lành lão cẩu, bỗng nhiên thử lên răng nanh, chúng tu đều là vừa sợ hoảng lại phẫn nộ, hét lớn liên thanh, chạy về phía bốn phương tám hướng, có người dưới sự kinh sợ đã nhịn không được phải hướng lấy triều tiên tông xuất thủ cũng có người vào lúc này chỉ là trong ngực ôm pháp thiếp chữ thần bốn phía tìm đường chỉ muốn mau thoát đi dù sao triều tiên tông cùng ba vị trưởng lão kia uy danh ở nơi đó dám cùng bọn hắn giao thủ không nhiều hay là nghĩ đến đào tẩu chỉ tiếc bọn hắn chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh đào tẩu phương pháp mặc dù đều có khác biệt nhưng là một dạng kết quả gấp bao chạy trốn đến không lâu liền đã gặp một mảnh tường lửa kia có người bay tán loạn thượng tiên muốn vượt qua tường lửa. Nhưng tường lửa lại tùy theo dâng cao, đem bọn hắn thôn phệ, có người cắn chẳng rằng, một đầu chui vào dưới mặt đất, muốn độn địa trốn sắp xuất hiện đi, nhưng trong thổ những kia, thế mà cũng tràn ngập kinh người hỏa ý, vừa mới trải qua tường lửa. Chỗ dưới hạ, liền đã bị hỏa ý đốt cháy khét, chỉ còn được một bộ sát chết cháy dưới đất. Không tốt rồi, thật trốn không thoát. Không biết có bao nhiêu người bị tường lửa bức trở về, thất kinh, tán loạn gọi bậy. Ha ha, đã muốn giết tuyệt, vậy liền một cái không thể bùng tha mà đối mặt với bỗng nhiên kinh hoàng hỗn loạn lên đám người triều tiên tông ba vị trưởng lão liếc nhau đầy mặt sâm nhiên tiêu mục đại trưởng lão tay háo đồng bền đột nhiên tay nắm phát ấn hướng về phía dưới một chỉ kiếm thụ xanh biết trước đó bị hắn trồng ở trên đất kia liền điên cuồng tăng vọt đứng lên cành lá vũ động phía trên hướng kia hình kiếm lá cây nho nhau thoát sao mà ra gào thét lên bay về phía bốn phương tám hướng đi hưu hưu hưu vụ vụ. không cách nào hình dung lá cây hình kiếm kia tốc độ chỉ thấy xanh lục bắt ngát bóng dáng gào thét bay tán loạn khoảng cách kiếm thủ kia trong trăm trượng tu sĩ liền giống như là hạt mưa một dạng lộp bộp lộp bộp từ giữa không trung rất xuống từng cái trên thân có thể là xuất hiện đáng sợ miệng kiếm có thể là trực tiếp bị kiếm diệp sát qua cổ thậm chí có chút trực tiếp bị kiếm diệp xoắn nát, toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu đỏ như máu đã muốn giết vậy hắn liền không có mảy may lưu thủ Đường đường đỉnh tiêm nguyên anh đại tu thần thông đối với tu sĩ bình thường tới nói vốn là một trường giết chóc ầm ầm càng xa một chút địa phương. Một chi kia vương đỉnh tiên quân trùng sát đi qua cũng đã đạt được nghiêm lệnh, đang đang sắc khí, bọn hắn thậm chí còn không có chạy vội tới thái bạch tông trên không, liền đã gặp rất nhiều tiểu tiên môn tu sĩ. Những tiểu tiên môn này tu sĩ đều là trung thực cách xa xa xem náo nhiệt, thậm chí ngay cả những pháp thiếp chữa thần kia đều không có cấp được. Lúc này cũng chính là một mặt u mê không biết vì sao thời điểm. Nhưng những này vương đỉnh tiên quân lại không chút khách khí, không nói một lời, liền hướng những người này giết tới. Không biết có bao nhiêu người cũng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra cũng đã bị tiên quân nghiền thành một đống thịt vụn triều tiên tông trưởng lão chúng ta càng có một ít tu sĩ có thể là các tông chi chủ có thể là tâm hướng tôn phủ hạng người vào lúc này nhìn thấy loạn tượng đã lên quá sợ hãi vội vàng giá vân sông về giữa không trùng đến một mặt kinh hoàng vội vã kêu to chúng ta vô ý học pháp quyết chữa thần này nguyện đem tiếp dâng lên chỉ là vị kia bạch bào trưởng lão còn không đợi bọn hắn tới gần liền đã lớn tay háo phất qua Ba bá bá. Một mảnh xương trắng phất qua, những người này nói còn chưa nói ra miệng, liền đã bị đông lạnh thành băng điêu, sau đó đùng một tiếng pha thoái. Đã quyết định diệt khẩu, vậy Triều Tiên Tông rõ ràng đã không lo được phân biệt cái gì người một nhà không người một nhà. Tất cả mọi người muốn chết. Tốt một cái Triều Tiên Tông, đem chúng ta trở thành cái gì? Đáng giận, đáng giận, tất cả mọi người cùng một chỗ, liều mạng với bọn hắn. Nhìn thấy chạy trốn không may, lại gặp được Triều Tiên Tông xuất thủ tuyết quyết, không lưu chỗ trống chúng tu rốt cục phẫn nộ lên, tiếng hét lớn âm thanh, sát khí cuồn cuộn, hung hăng hướng về kia triều tiền tông ba vị lão tu nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu hướng Thái Bạch Tông chủ phương hướng chạy tới. Thái Bạch Triệu đạo Hữu Thái Bạch Tông Triệu lão tiền bối, còn xin ngươi là chúng ta chủ chỉ công đạo a, còn xin Triệu đạo huynh xuất thủ, vì chúng ta chu diệt ba đầu lão cẩu này, cứu Trư môn tại thủy hỏa. vô luận trước đây những tiên môn này đến tuột cùng là đến giúp đỡ Thái Bạch Tông, hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô luận trước đó Tôn phủ đại quân nghiền ép mà khi đến, chúng tiên môn là thành tâm xuất thủ tương trợ, vẫn là bị bách bất đắc dĩ, nhưng ở lúc này, mọi người bỗng nhiên liền trở thành người cùng một cái chiến tuyến, từng bước từng bước hiên ngang lấm liệt, đầy mặt túc sát, nói gần nói xa, chuyện đương nhiên đem Thái Bạch tông chủ nâng thành chủ tâm cốt. Mà trông lấy những người kia thành khẩn chân thành tha thiết ánh mắt, Thái Bạch tông chủ thần sắc lạnh nhạt, gật đầu nói, vốn nên như vậy. Chúng tu đại hỷ, ánh mắt khâm phục nhìn xem Thái Bạch tông, sau đó đợi nửa ngày, lại đợi một hồi, đợi thêm một hồi nữa. Thái Bạch Tông Chủ hay là mặt mỉm cười, một mặt thành ý, chỉ là không lúc ních. chúng tu đều có chút sốt ruột, xin mời nha. Thái Bạch Tông Chủ khẽ cười khổ, nói, chỉ bằng một mình ta, đối kháng triều tiền Tông Tam Đại trưởng lão sao? chúng tu lập tức hai mặt nhìn nhau, giống như đây đúng là một vấn đề tới. mặc dù vừa rồi Thái Bạch Tông Chủ đã lớn phát thần uy, mượn ngũ hành đại chân nghĩa, một người chiến thập anh, cho thấy cao thâm mạt chắc thủ đoạn, nhưng Nguyên Anh cùng Nguyên Anh là khác biệt. Triều Tiên Tông đại trưởng lão đến tột cùng mạnh đến trình độ gì, người trong sân ai cũng không biết, nhưng tối thiểu vừa nghe đến thân phận của bọn hắn, liền biết tuyệt không phải Tôn Phủ Nguyên Anh có thể so sánh, để Thái Bạch tông chủ một người đối phó ba cái, là có chút ép buộc. Thế nhưng là, thế nhưng là, chung quanh chúng tu sốt ruột lên, vội vang nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thái Bạch tông chủ cười cười, thần sắc lạnh nhạt xuống tới, nói, chư vị nếu là tin ta, liền nên giúp ta một chút sức lực. Chư tu hai mặt nhìn nhau, Sau nửa ngày, dối dít nói, nguyện phụng Thái Bạch triệu đạo hữu chi mệnh. Tại thời khắc này, nói đều là nói cực kỳ thành khẩn. Cho dù là trước đó trong lòng có lại nhiều tính toán nhỏ nhặt, nhưng bây giờ gặp phải Triệu tiền tông sát ý hung hăng, cũng chỉ có thể quên sạch sánh sanh. chư tu đều là không phải nguyện ý tùy tiện phục chúng hạng người, nhưng bây giờ chạy trốn không đường, sát cơ gắn đầy, khắp xem toàn trường, cũng duy có Thái Bạch tông chủ còn có cùng Triệu tiền tông làm sơ đối kháng chi lực, tất cả mọi người là người biết chuyện, nếu là lại che giấu. Đó chính là tự tìm đường chết. Đã như vậy, nhìn xem Chư tu thành khẩn ánh mắt, Thái Bạch tông chủ lộ ra một vòng trấn an ý cười, tựa hồ đây hết thể sớm tại trong nưu đồ của hắn giống như, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt xa xa nhìn về hướng giữa không trùng cái kia ba cái hung thế vô lượng triều Tiên tông đại trưởng lão. Ta Thái Bạch tông việc nhân đức không ngừng ai. Nói đi lời này thời điểm, hắn đột nhiên tay nắm pháp ấn, trong lúc nhất thời sau lưng trận thế điên cuồng phát ra trăm trượng, giống như sóng lớn ngập trời, không biết có bao nhiêu người ánh mắt đều bị thanh thế cuồng bạo này hấp dẫn tới, mà thân ở trong trận thế Thái Bạch tông chủ, thanh âm lạnh lùng xuyên thấu trận thế, tán hướng bát phương khắp nơi, "Chư vị An Châu đồng đạo, nghe ta nói như vậy, người tu vi kim đan cao dai có thể là sở trưởng về ngũ hành chi đạo, đến đây giúp ta, cầm giữ ngũ hành trận thế, chư môn đệ tử đều là nhập Thái Bạch tông đến, theo ta Thái Bạch đệ tử mà động, bố thủ tứ phương." Hắn lời này vừa ra, chấn động lòng người, lại phảng phất có một loại nào đó an hồn thần diệu. Trong lúc kinh hoàng chư tiên môn đệ tử đều là vội vã bình tĩnh lại, không còn xung quanh tán loạn, mà là thật nhanh hướng Thái Bạch Tông trốn đến, những các đạo chi chủ, ẩn tàng, Cao Thủ kia thì vội vã chạy về phía Cao Thiên, từng tầng từng tầng, canh giữ ở Thái Bạch Tông ngũ hành đại trần nghĩa bên ngoài, kinh hoàng hoảng sợ nhìn về hướng bốn phía. Đệ tử Thái Bạch Tông Quách thanh. Triệu Chân hổ khẽ quát một tiếng, người dẫn theo chư tiên môn đệ tử, bố thủ thất phong tứ cốc, Chu Diệt Vương đỉnh tiên quân. Phía dưới trong Thái Bạch Tông chính đem người chạy về phía vương đỉnh tiên quân đánh tới quách thanh sư tỷ trong tâm chấn động vội vàng lớn tiếng đáp ứng sau đó quay đầu liền về không còn chém giết ra ngoài ngược lại co vào phòng ngự đồng thời đem tất cả tiên môn đệ tử đều là dẫn vào trong thái bạch tông thái bạch hùng bình triệu chân hồ lại là hét lớn một tiếng liền thấy phía dưới chính xuất chúng tu thiện phòng ngự trận pháp giới luật đường hùng trưởng lão một cái bừng tỉnh vội vàng lớn tiếng đáp ứng sau đó nghe được triệu chân hồ quát khẽ ngươi điều tất cả tiên môn người am hiểu trận pháp, các đức thái bạch tông địa mạch. Hùng Bình mặc dù không biết rõ ràng, nhưng vẫn lớn tiếng đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Sau đó triệu chân hồ lần nữa hét lớn, thái bạch tông hổ khiếu, Hạc Ly, Tử Cưu, Nguyên Nghê Phía dưới trong thái bạch tông đang hỗn loạn, lập tức lại có mấy người đứng dậy, lớn tiếng đáp ứng. Những người này đều là người cùng Hùng Bình trưởng lao đối phận, chính là thái bạch tông tân tấn trưởng lão. Ngày bình thường ở trong thái bạch tông cũng là các lĩnh một phương chấp sự, tựa như Hùng Bình. Trưởng quản giới luật, Hồ khiếu thì là phụ trách luyện chế pháp bảo cấp cho, Hạc Ly là phụ triện viện viện chủ, Tử Cưu thì là luyện đan tiểu bích phong phong chủ, mà Nguyên Ngê lại là tí thú viện chi chủ, chuyên môn phụ trách nuôi dưỡng linh thú, cũng giúp chúng nó tấn thăng. Các ngươi nhanh khải tiên cố, phân phát linh đan phụ triện, điều khiển chư mạch ninh địch. Theo Thái Bạch Tông chủ thanh âm rơi xuống, bốn người này cũng phân biệt lớn tiếng đáp ứng, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, liền có các loại pháp bảo, phụ triện, linh đan thung thú được Triệu Hoán đi qua, một nhóm một nhóm xông về Thái Bạch Tông các nơi, vốn đang lộ ra vô cùng hỗn loạn bốn bề, cũng theo bọn hắn đều đâu vào đấy động tác, mà từ từ bình tĩnh lại. Chư môn người Thiện Công đều là đi theo ta. Quách Thanh Sư tỉ nghiêm nghị hét lớn, dẫn người ép hướng về phía trước. Nàng tu vi bất quá là trúc cơ trung giai, nhưng lúc này nghe nàng Triệu Hoán, trong những tiên môn khác, chính là một chút kim đan chi tu, cũng theo bản năng chen trúc tại nàng trung quanh, cả đám đều không có bình thường giá đỡ. Đối với nàng vận mệnh không có nửa phần lo nghĩ. Người giỏi đan đi theo ta. Người giỏi trận đi theo ta. Mà mấy vị trưởng lao khác, cũng nhao nhao hét lớn, tất cả dẫn một nhóm tu sĩ mà đi. Vốn chỉ là làm tiên môn phổ thông trưởng lao thậm chí chấp sự bọn hắn, lúc này thế mà đều giống như có ma lực kỳ dị. Người người tin phục, tuân mệnh làm việc. Có thể suy ra, sau khi qua chiến dịch này, đám người nếu có thể còn sống, bọn hắn tất nhiên thanh danh đại chấn. Giết! Bất quá vương đình tiên quân cũng sẽ không chờ thái bạch tông thông dong bố trí, đã sớm đánh lén đi qua, kỳ sổ không dưới vạn dư, bên trong lại xen lẫn không ít triều tiên tông đệ tử, càng lộ ra hung uy lại thế, quần quần như thủy triều trùng sát đi qua, như muốn đem thái bạch tông bao phủ. Bực này thế công phía dưới, sợ nhất có một phương hỗn loạn, nhưng có người tán loạn đào tẩu, liền sẽ mất khí thế, bị đối phương đánh lén, thế nhưng là bây giờ các đại tiên môn đệ tử đều đã tụ tập tại trong thái bạch tông, không thể trốn đi đâu được, lại thêm quách thanh tu vi mặc dù không cao, lại là chiến ý ngang nhiên, đem người nên giết đi lên, chúng tu cũng nhận ủng hộ, đi theo sông lên, ngược lại là lập tức chống đỡ bọn hắn tình thế. Mà trong một bên khác, Hung Bình trưởng lão vội vã đi cắt đứt Thái Bạch tông mấy đạo địa mạch, liền ngạc nhiên phát hiện, cây kia điên cuồng bay múa, chính ném đi vô số diệp kiếm giết người quái thủ, đông nhiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúc đã biến trở về cổ kiếm xanh biết phổ thông kia. Đánh, đánh chết bọn hắn. Trong hỗn loạn tương bừng, liền ngay cả Phương Quý cũng mười phần tích cực trái của ác khổ sư huynh, phải có đông thổ tiểu lý nhi, dưới chân còn giẫm lên đại hóa thần thú, gâu gâu kêu to, vô cùng hung ác ánh đe, đại hô tiểu khiếu vọt vào trong đám người đại chiến, nhìn qua đối phương như thủy triều vọt tới, tựa hồ căn bản thấy không rõ đầu đuôi vương đỉnh tiên quân, hắn không chút nghĩ ngại, chính là một đạo nhất là thuận tay huyền pháp thi triển ra ngoài. Ầm ầm. Một tòa ma sơn hiển hóa, trấn áp hư không, sắp nổi mã mười mấy người lệnh thành thịt vụn. Trung quanh đi theo hắn cùng một chỗ trùng sát đi ra triệu thái hợp, Tiêu Long Tước Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi bọn người, lúc này cũng đều dự định buông tay đại sát, lại thình lình bị Phương Quý Huyền Pháp dọa cho nhảy một cái, theo bản năng xem ra, cùng nhau hỏi, đây là pháp gì? Ừm. Liền ngay cả Phương Quý chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Hắn thi triển bốn là Thượng Thanh Huyền Quyết, hiển hóa Ma Sơn, chỉ bất quá pháp này đã thay đổi, trước đó ở trong địa quận, hắn đem Thượng Thanh Huyền Quyết cùng trong thập tự pháp loại chữ thổ phi thạch thuật kết hợp, ngược lại thành một đạo pháp thuật mới, trước đó hắn triệu hoán đi ra Ma Sơn, Chính là pháp lực của hắn ngưng tụ mà thành, mặc dù nặng nghề vạn quân, lại chỉ là hư ảnh, nhưng bây giờ tòa này ma sơn, thế mà thành ruột đặc. Quan trọng hơn hình dạng cũng thay đổi. Trước kia ma sơn, hình dạng dữ tợn, sừng nhọn gầy chơ sương, nhưng bây giờ làm sao tròn, trái ngược với trái trứng. Bất quá bất luận như cái gì, cái này một đập lên người đến, vậy nhưng so trước đó ác hơn nhiều. Đối mặt với đám người khiếp sợ hỏi tham, phương quý vô ý thức suy nghĩ một chút, nghĩ thầm chính mình thi triển ra pháp thuật. Cũng không thể nói ngay cả mình cũng không biết thứ đồ chơi gì, thế là hắn ngưng thần tưởng tượng, ngạo nghễ nói, đây là ta phương thị bí pháp, đại phi đảng thuật. Đám người kinh ngạc đến ngây người, ngươi đây là hiện biên đi ra a Nói còn chưa hạ thấp thời gian, đối phương trong vương đỉnh tiên quân, có người nhìn thấy phương quý xuất thủ hung mãnh lập tức quắc khẽ, chừng bảy tám người đều là hướng về phương quý lao đến, trong đó một cái, thình lình cũng là trúc cơ đỉnh phòng, mà lại trong tay nắm lấy một đoạn đen nhánh nhánh cây, hướng về không trung bãi xuống. Thế mà hóa thành một đầu một long, xa xa ngẩn đầu trưng âm, hướng về trong đám người phương quý một ngụm cho nuốt đem xuống tới. Ôi! Phương quý đón đầu kia một long, cũng là lấy làm kinh hãi, thuận tay vung lên. Xoạn! Bên cạnh hắn bỗng nhiên ánh lửa lóa mắt, chỉ gặp một con huyết quang phi điểu hiển hóa, lệ minh lấy hướng cái kia một long nên đón. Đó rõ ràng là pháp thuật hiển hóa ra ngoài hòa điểu, vào lúc này thế mà giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng, thư vũ dương cánh, linh tính mười phần. Một móng đuốt liền đem cái kia không trung vọt tới một long nắm ở trong tay, xuống chút nữa mổ một cái, đầu kia một lòng, liền đã thành thiêu đốt gậy gỗ. Ta Ma Sơn dị bảo. Tế khởi một long tu sĩ cảm thấy đau lòng, nghẹn ngào kêu to. Đây chính là hắn từ Ma Sơn mang tới dị bảo, thần uy vô hạn, bây giờ làm sao vừa đối mặt liền bị phế rồi. Đây cũng là cái gì? chung quanh hướng Nguyệt Nhi bọn người càng kinh ngạc, kêu to hỏi thăm. Ta mẹ nó nào biết được nó kêu cái gì? Phương Quý trong lòng âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới cái này, thần đạo huyền quang cùng trong thập tự pháp loại hỏa tướng phi điệu thuật kết hợp, thế mà cũng sinh ra bực này biến hóa. Trước kia hắn thi triển thần đạo huyền quang, chỉ là một vùng biển lửa, nhưng hôm nay trong biển lửa thế mà bay ra một con chim lớn, uy lực ngược lại là mạnh hơn, nhưng là danh tự này lại đau đầu. Trước kia hắn hỏa điều thuật liền cứ gọi là đại hỏa điều thuật, vậy bây giờ trong lòng quí lên, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một danh tự tốt, hai tay ngạo nghễ vác tại sau lưng, lạnh giọng quát: đây là phương thị thứ hai bí pháp. Siêu đại hỏa điều thuật. Chúng đồng môn nghe vậy lập tức xác định một chút, hắn đây nhất định là Hiển Biên. Chương 475, ba kiện dị bảo. A, chỉ là sâu kiến tại cự nhân dưới chân, cũng vọng tưởng dãy rủa. Hiển nhiên phía dưới Thái Bạch Tông chư lộ nhân mã tề động, rất nhanh liền đã tiêu di loạn thế, Chịu đựng lấy Vương đỉnh tiên quân, thậm chí trong mang loạn, còn không có quên chặt đứt địa mạch, lấy bức gia cổ kiếm màu xanh kia nguyên hình, giữa không trung triều tiền tông các trưởng lão cũng đều là lẫn nhau, nở nụ cười lạnh. Bọn hắn tự hồ rất khinh thường, cũng không có chút nào bởi vì phía dưới tình thế biến hóa ảnh hưởng tâm tình. Nếu bàn về đến, Đường Đường Nguyên Anh đại tu, hiểu thấu đáo thiên địa, lại không hiểu chúng sinh cầu sinh chi niệm, cũng muốn lấy để cho người ta khoanh tay liền giết, chẳng phải là càng buồn cười hơn a. Trong một bên khác, một cái sáng sủa thanh âm vang lên, lại là Thái Bạch tông chủ tay háo đồng bệnh mà đến, nhìn qua Triều Tiền tông ba vị trưởng lão cười nói, trước đây các ngươi lập vương đỉnh lấy đoạt tên, bước tôn phủ mà thủ lợi. Ngược lại là một nước rượu kỳ, chỉ tiếc căn cơ một hỏng, liền thẹn quá hóa giận, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu, bực này hành vi lại quả thực lộ ra thấp kém một chút. Tất cả đều là tại ngươi. Mà nghe Thái Bạch tông chủ lời nói, Triều Tiên tông tiêu một đại trưởng lão Sâm Nhiên hay lớn, nếu là dựa vào ta Triều Tiên tông định đường tới đi, bác vực chắc chắn chết ít rất bao nhiêu người. Nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi là tuyệt con đường này khả năng đem ta Triều Tiên tông dồn đến tuyệt lộ, bác vực nếu nhất định đại loạn sắp nổi. Vậy liền nhất định sẽ có ngàn vạn người bị chết, nhất định sẽ khiến cho Bắc Vực trở thành một vùng huyết hải. Không tệ. Một vị khác người mặc bạch bào trưởng lão, cũng nhanh chân đi đến, xâm nhiên quá khẽ, nếu như chúng ta ở đây tuyệt sát tất cả người nhìn thấy pháp thiếp chữ thần, lại đi hắn châu đỡ dựng lên vương đỉnh, ngừng trên thế, cũng có khả năng tránh khỏi ngàn vạn người kia tiêu vong. Dùng mấy vạn người này cái chết, đổi ngàn vạn người kia chi mệnh, cử động lần này ngược lại là đại công đức. vừa nói chuyện hai người bọn họ đã đột nhiên riêng phần mình xuất thủ, song song hướng về Thái Bạch Tông Chủ công tới. Đường đường hai đại nguyên anh chi thế, sao mà sâm nhiên đáng sợ? Tại hai người bọn họ thân hình xông về phía trước thời điểm, trong hư không liền đã huyến tượng mọc thành bụi, chấn nhân tâm phách. Bên trái chính là một gốc thông thiên của một, tán cây thẳng thọn tới chân trời, giống như chống trời chi trụ, mà bên phải thì xuất hiện một vùng biển rộng, cả hai đều là khí cơ cuồn cuộn kịch liệt, như cho người ta một loại hình dung, đó chính là thiên liệt, có diệt thế chi uy. Triều Thiên Tông thập đại tuyệt học coi là thật đáng sợ, mà đối mặt với hai đại nguyên anh cao thủ hùng thế, Thái Bạch Tông chủ cũng là sắc mặt khe khẽ thở dài, hai tay bắt ấn, thấp giọng nói, nhất là các ngươi cuối cùng một đạo tuyệt học, đen trắng điên đảo, vô liêm sỉ, lại so với phía trước chín đạo tuyệt học lợi hại hơn một chút. Nói đến đây nói lúc, hắn bỗng nhiên tay háo đung đưa, nên đón tiếp lấy. Các vị đạo hữu giúp ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, trong một bên khác U Minh đạo đạo chủ, Cổ Nhạc Tông Tông chủ, Triều Thiên động động chủ. Cùng các phương tiên môn, thế ra, tán tu các loại kim đan người cao dài tu vi, không dưới trăm người, đồng thời vận chuyển pháp lực, mên ngông quần cuộn, hướng về chung quanh ngũ hành đại trần nghĩa đánh tới, bọn hắn đều là An Châu đại tu, chỉ là không phá nguyên anh, cuối cùng không có tư cách cùng triều tiền tông đại trưởng lao giao thủ, nhưng lúc này đồng thời thi. Triển pháp lực, nhưng cũng quả thực đáng sợ, hiển nhiên cái kia ngũ hành đại trần nghĩa khí thế tăng vọn, tầng tầng trải nhẫm ra. Mà ngũ hành đại trần nghĩa phía trước nhất Thái Bạch tông chủ Đạt được trận thế gia trì, càng là quanh thân khí cơ cơ liên tiếp cất cao, thế mà cho người ta một loại dáng người thẳng tắp, trên tiếp thương khung, dưới đạp đại địa chi thế, trưởng phân tả hữu, một trưởng vô hướng về phía tiêu mục đại trưởng lao sau lưng cựu mục, một, một trưởng ấn về phía bạch bảo trưởng lao sau lưng vô ngẩn xương hải, khí thế ầm ầm đáng sợ, chấn động văn vật, vài có đoạt thiên chi thế, hám địa chi uy. Người pháp môn chữ thần, hù được người khác, lại dọa không được chúng ta, mà đón thái bạch tông chủ hung uy. Tiêu một cùng Bạch Bảo trưởng lao hết lớn, thần thông tăng vọt, hướng về phía trước nghiền ép đi qua. Ba phe nhân mã, lực lượng va chạm, đều là hướng về sau nhanh chóng tối lui. Thiên địa hư không, cũng không biết bị xé nước bao nhiêu. Chỉ là Thái Bạch Tông chủ lui lại một bước đằng sau, lập tức liền lần nữa xải bước sông về phía trước, tôi động ngũ hành đại chân nghĩa chân thế, giống như vất khí, không chỉ có đem vừa mới thừa dịp loạn muốn chạy trốn An Châu tôn chủ liền nhai Tam Xích hỏa tiến vào bên trong, liền ngay cả hai vị kia triều tiền tông đại trưởng lão cũng bị hắn cương ép cuốn lấy, không rảnh hướng phía dưới xuất thủ. Sau đó chính mình thì tại trong trận thi triển pháp ấn thần thông, hướng đối phương cường công. Mà đi, kể từ đó triều tiên tông hai đại trưởng lão bị cuốn lấy, một vị khác trưởng lao háo bào đen. Lúc này thì toàn lực thi triển hỏa pháp, phong tác 300 giảm, vốn là không rảnh quan tâm chuyện khác đối với phía dưới chư tu uy hiếp lớn nhất triều tiên tông trưởng lão, thế mà chính xác đằng không xuất thủ tới. giết. Mà nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ đều là vừa mừng vừa sợ. bọn hắn liên thủ, chừng mấy vạn chi tu, chỗ sợ người, không thể là cái kia tu vi quá mức cao thâm triều tiền tông trưởng lão mà thôi. đối với những vương đỉnh tiền quân kia, cũng không phải quá mức e ngại. lúc này gặp triều tiền tông các trưởng lão đều bị cuốn lấy, trong tâm lập tức có dũng khí. trung trung điệp điệp, ra sức phản kích, cũng phải đem những vương đỉnh tiền quân này chém chết. ha ha, ngươi cho rằng cuốn lấy chúng ta, liền có thể trong loạn lấy thế hay sao? cái kia tiêu một đại trưởng lão mặc dù bị cuốn lấy không chút nào cũng không hoảng loạn, ngược lại nở nụ cười lạnh. ngươi Thái Bạch Tông Tiên môn nho nhỏ, căn bản không biết Tiên Chiến Chi Huy, ngươi Triệu Thái Hồ đánh bậy đánh bạn, được chút pháp môn chữ thần tinh túy, cũng bất quá là mơ hồ, căn bản cũng không biết chân chính pháp môn chữ thần là dạng gì. Hôm nay ta Triệu Tiên Tông liền để cho ngươi nhìn một chút chân chính thần tự pháp. vừa nói, bọn hắn bỗng nhiên đồng thời hét lớn, Bạch U Nhi, xuất thủ. Cùng lúc đó, vị Tiêu Bạch bảo trưởng lão, tay háo lắc một cái, đem một vật ném đem xuống dưới lại là một mặt tấm gương màu trắng, mà đổi thành bên ngoài một bên, trưởng lao áo bào đen chính ngưng thần giữ vững 300 nội địa vực, không để cho bất luận kẻ nào đào tẩu kia. đồng dạng cũng bước xuống một vợ, là một cái túi vải màu đen. Thái bạch tông chủ ngũ hành đại trần nghĩa mạnh hơn, dù sao cũng là đối mặt với triều tiên tông đại trưởng lao, lúc này lại không rảnh đem hai món đồ này ngăn lại, trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi xuống, cùng cổ kiếm màu xanh bứt kia đặt song song tại mặt đất, đệ tử tuân mệnh, mà nghe ba vị đại trưởng lão lời nói. Vị Triều Tiên tông thánh nữ từ khi thấy qua Thái Bạch tông chủ pháp thiếp chữ thần đằng sau, liền một mực im lặng đứng ở một bên, thậm chí trận đại chiến này nhấc lên đằng sau, đều một mực không hề động qua kia, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn qua trước mắt một mảnh loạn tượng, máu tươi tàn thi, nàng khẽ như mày. Đối với cảnh tượng này, nàng tựa hồ cũng không thích, nhưng nàng hay là từ từ đi về phía trước tới. Nhìn qua trước mặt ba kiện dị bảo, nàng chân mày cau lại. Cái thứ nhất nhìn lại. Chính là trưởng lao áo bào đen kia vứt xuống tới túi vải đen. Bất quá chỉ là nhìn lướt qua, nàng liền lắc đầu, có chút đánh cái kích lăng, nói nhỏ, cái này quá hung tàn. Vừa nói chuyện, lại nhìn lướt qua tấm gương màu bạc trắng kia, như mày, nói, cái này quá phiền phước. Thế là, cuối cùng nàng nhìn về hướng cổ kiếm xanh biết kia, trước đây tiêu một trưởng lao đem kiếm này tới ra, trong khoảnh khắc, liền mượn thái bạch tông địa mạch, trưởng thành một gốc cổ quái bí thụ, lá cây đều là phi kiếm, cây này cảnh theo gió của vũ. Từng mảnh diệp kiếm liền bay về phía bốn phương tám hướng, phàm là khoảng cách cây này bên trong trăm trượng tu sĩ, bất luận kim đan hay là trúc cơ, già nua hay là tuổi nhỏ, đều bị kiếm này chém giết. Thẳng đến Thái Bạch Tông Hùng Bình trưởng lão Phụng Tông chủ chi mệnh cắt đứt điệu mạch, cây kia kiếm thụ, mới lại trọng hóa trở về cổ kiếm bộ dáng. Cái này Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch Du Nhi nhìn qua kiếm này, trong miệng nhỏ rộng thấp tụng, kiếm này chính là thiên nam một tòa ma sơn vỡ ra đằng sau. Tiêu mục trưởng lao từ ma sơn nội bộ cái nào đó động phủ thần bí trước đó, nhặt được một gốc quái thụ luyện, tế luyện thành kiếm, sinh ra liền có kiếm linh, thì yêu uống máu, mặc dù cũng không thể tính là cái gì đồ tốt, chẳng qua trước mắt tới nói, nhân tử nhất chính là nó đi. Nghĩ như vậy, nàng liền nhẹ nhàng nâng tay, đem kiếm này rút ra, trên giới đánh giá một chút, sau đó nàng như mày, đem tiêm bạch đầu ngón tay tiến tới trên miệng kiếm lao một cái, lập tức có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu, xuất hiện ở thanh kiếm này trên phong khẩu lại đằng sau vị này triều tiên tông thánh nữ thuận thế huy kiếm đem kiếm này chạy đến đâm vào dưới mặt đất sau đó nàng hai tay xen lẫn ở trước ngực kết lên một cái phi thường phức tạp đốn pháp trong miệng nỉ non đứng lên đi rầm rầm trên mặt đất thanh kiếm kia đột nhiên cấp tốc biến hóa trước đây một thanh kiếm này bị tiêu một đại trưởng lão kiếm ra, cắm vào trên mặt đất liền hóa thành một thanh cổ quái kiếm thụ cành lá làm kiếm quét ngang một mảnh nhưng hôm nay chạy đến đâm vào dưới mặt đất biến hóa đều có khác biệt sinh trưởng trên mặt đất, rõ ràng đều là cổ quái sợi rễ, những sợi rễ kia theo chiều tiền tông thánh nữ Bạch Vũ Nhi quát khẽ một tiếng, tựa như có sinh mệnh của mình đồng dạng, hướng về chung quanh tán đi. Mê mê mang mang, những sợi rễ này phạm vi ba phủ, thế mà xa so với cảnh lá càng rộng. Cảnh lá bất quá bao phủ phạm vi trăm trượng, nhưng những sợi rễ này lại là trong khoảnh khắc, liền đã lan tràn đến ngàn trượng bên ngoài. Ma quỷ dị nhất, cảnh lá kia giết người, chỉ chọn người sống, thế nhưng là những sợi rễ này lại chọn là người chết. Bây giờ Thái Bạch Tông trung quanh, sớm đã có không biết bao nhiêu thi hài người chết, vừa rồi Tôn Phủ Pháp Chu sụp đổ thời điểm bị tác động đến mà chết, tiến đánh Thái Bạch Tông mà chết, Tôn Phủ Kim Giáp, tiên môn đệ tử, liếc nhìn lại, cũng không biết có bao nhiêu, đã ở trên mặt đất hiện lên một tầng lại một tầng, thế nhưng là bây giờ, những sợi rễ kia vọt tới, đâm vào trong cơ thể của bọn nó, những thi hài này liền bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Đã là người chết đi, nhưng ở lúc này, lại ngón tay run dậy. Mở ra con mắt đỏ ngầu, bọn hắn lão đảo, từ dưới đất bò dậy, trong tay còn nghiêng nghiêng ngả ngả dẫn theo binh khí của mình. Mặc dù trận tròn mắt, nhưng không đáy một mảnh trống rỗng, rõ ràng chính là tử vật. Từng mảnh từng mảnh thi hài bò lên, đung đung đưa đưa, tràn diện kia cực kỳ doa người. Không chỉ có là trong Thái Bạch Tông chư tiên môn đệ tử, liền ngay cả những vương đỉnh tiền quân chính hung hăng công tới kia, đều kinh hãi, bọn hắn ngây ngốc nhìn xem những người chết khởi tử hoàn sinh kia, từng cái trên mặt đều sinh ra cực kỳ dọa người biểu lộ cùng nhau nuốt nước miếng một cái, mà tại trong vô số ánh mắt hoảng sợ này, triều tiên tông thánh nữ kia bạch du nhi cười cười nói, đi thôi, Dầm rầm, mảnh này cổ quái mà kinh khủng chiến trường, trong khoảnh khắc tình thế đảo ngược, nguyên bản so sánh với vương đỉnh tiên quân, vẫn còn là trong thái bạch tông tiên môn đệ tử bọn họ nhân số càng nhiều hơn một chút, thế nhưng là những người chết này vừa ra, lập tức tình thế đảo ngược, số lượng của bọn họ, cơ hồ là trong thái bạch tông tiên môn đệ tử còn hơn gấp hai lần. Lại thêm những vương đỉnh tiên quân kia, càng là một mảnh đen kịt, trên đỉnh đầu sắc khí, tạo thành một mảnh mây đen, mên ngông cuốn cuộn, hướng về phía trước nghiền ép đi qua. Những vong linh này, hung hãn không sợ chết, lại tốc độ đáng sợ, ngược lại là doanh một cái mà vọt tới vương đỉnh tiên quân phía trước đi. Ôi huy, đây là cái quỷ gì? Đối mặt với quỷ dị như vậy tồn tại, tất cả chống đỡ tại trước nhất một đường Thái Bạch Tông cùng tất cả tiên môn đệ tử bọn họ, đều là giật nảy mình, mặc dù thân là người trong tu hành. Khởi tử hoàn sinh đồ vật thấy cũng nhiều, không đến mức quá sợ sệt, thế nhưng là nhiều như vậy dạng này đồ chơi cùng một chỗ xông lại, hay là cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác lực, theo bản năng, không người muốn ý khoảng cách gần cùng những vật này giao thủ. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người tế khởi pháp khí, có thể là có thể đụng xa huyền pháp, một mảnh quang hoa màu đen quét ra ngoài. Dầm rầm, vong vật xông vào phía trước nhất kia, trong chốc lát liền có không biết bao nhiêu bị chém năng lưng. Nhưng tình cảnh càng quái dị xuất hiện. Sắp là đã bị xé thành hai nửa, mặc dù có một chút ngay cả đầu cũng bị mất, những vong vật này thế mà còn là không sợ hãi chút nào, càng không có nửa điểm ngã xuống ý tứ, tại tu tu mang mang sợ rễ kia khống chế phía dưới, hay là lung la lung lay xông về trước đi qua, số lượng cũng có vẻ càng nhiều, dù sao có vốn là một cái, hiện tại thành hai nửa. Khoa trương nhất chính là bên trong còn có một cái chân, cũng không biết là ai, thế mà cũng nhảy lên nhảy lên xông về trước. Liều mạng với bọn hắn. Có tiên môn đệ tử tiêu to cùng những vong vật này giao phong tại một chỗ chỉ là đối mặt tại những tồn tại kinh khủng này tiên môn đệ tử lập tức tử thương nghiêm trọng có vừa mới đao đem bên trong một cái vong vật chém thành hai nửa liền lập tức bị nó hai nửa này cho vây công chí tử có thi triển hỏa pháp đem nó đốt thành hỏa nhân nhưng ở trong ngọn lửa kia thế mà còn có một số thiêu đốt lên sợi dễ phi đằng đi ra ngược lại đem người thi pháp cũng cho cuốn lấy lôi vào trong đại hỏa càng có một ít vong vật vọt vào trong đám người nhiên nổ tung máu đen quét ngang Người chúng phải sợ hai tiếng kêu thảm thiết, chảy máu đen mà chết, mà còn không đợi những người này ngã xuống, sợi dễ kêu tràn ra khắp nơi tới, xông vào trong cơ thể của bọn hắn, chỉ chốc lát bọn hắn cũng lung lay đứng lên. Khó lòng phòng bị, giết chi không chết. Chỉ trong nháy mắt, vừa mới tại Thái Bạch Tông trước núi kết lên phòng tuyến, liền bị những vong vật này trùng kích đến từng bước lui lại. Haha, ngươi thấy được sao? Mà phía dưới một màn này, đều là đã sớm bị giữa không chung mấy vị trưởng lão nhìn ở trong mắt. Vị kia tiêu một đại trưởng lão, càng là trong mắt hung quang đại thịnh, hung hăng quát trói thai, thần pháp đến cực điểm, có thể thông sinh tử, đây là ta triều tiền tông thánh nữ, đây mới thật sự là thần tự pháp. Hừ, hảo hảo một gốc ngầm tiền, bị các ngươi dạy dỗ thành cái gì? Mà trông lấy phía dưới vị kia triều tiền tông thánh nữ bạch ru nhi vừa ra tay, thái bạch tông trước chiến thế lập tức lịch chuyển, cơ hồ xuất hiện thiên về một bên xu thế, thái bạch tông chủ triệu chân hồ cũng sắc mặt biến hóa, cũng không kinh ngạc cái gì nhìn lại là tiết hận thần sắc quá nhiều tại chân kinh sau đó hắn kéo qua trần thế thoáng bước lui hai đại trưởng lão nhìn về phía dưới núi trầm giọng hét lớn đệ tử thái bạch tông phương quý làm gì phía dưới chính tận hết sức lực đem một cái khởi tử hoàn sinh tôn phụ kim giáp một kiếm một kiếm cắt thành hai nửa muốn nhìn một chút nó đến tột cùng muốn nát tới trình độ nào đằng sau mới sẽ không lại lần nữa phục sinh phương quý bị tiếng la đột ngột này vừa gọi lập tức không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu lên thái bạch tông chủ thanh âm động khắp nơi Chấn nhân tâm phách, đi, đem Triều Tiên Tông thánh nữ kia giết. Phương quý nghe chút lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, thứ đổ chơi gì đây? Chương 476, một đời kỳ tài. Không riêng gì phương quý, trong sân những người khác nghe được Thái Bạch Tông chủ nói, cũng đều sửng suốt. Cái này Thái Bạch Tông chẳng lẽ còn ẩn giấu cái gì lợi hại đệ tử hay sao? Khẩu khí cũng quá lớn, há miệng liền muốn giết người ta rồi đường đường Triều Tiên Tông thánh nữ. Nếu bàn về đến... Thái Bạch Tông giống như là xác thực ra cái có chút không dậy nổi bản lãnh đệ tử, trước đây không lâu, liền từng tại tôn chủ huyền nhai tam xích thần sinh phía trên, dốc hết sức quét ngang toàn bộ tôn phủ cùng thế hệ huyết mạch, có thể mấu chốt là, người đệ tử kia mới chỉ là trúc cơ cảnh giới đi, mà lại chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng chính bởi vì hắn chính là chút cơ trung kỳ, cho nên hắn quét ngang An Châu tôn phủ tu sĩ cùng thế hệ sự tình mới có thể bị người như vậy tán thưởng. Nhưng người như vậy cố nhiên là thỏa thỏa mầm tiên. Ngươi để hắn đi đấu triều tiên tông thánh nữ liền có chút triều tiên tông thần tự pháp truyền nhân ba kiện dị bảo bàng thân tu sĩ kim đan cả hai căn bản cũng không tại một cái phương diện lên nhất là tại tình huống dưới vị triều tiên tông thánh nữ sơ sơ xuất thủ liền lập thay đổi phía dưới chiến của kia càng là ngay cả một chút uy tín lâu năm kim đan cũng thực không dám đi qua treo chọc nàng dưới loại tình huống này ngươi để một cái trúc cơ cảnh đệ tử đi đối phó người ta có thể cận thân sao? Tông chủ mới vừa nói cái gì? Mà lúc này phương quý, cũng chính tiện tay kéo qua bên cạnh một người hỏi, ta không có nghe rõ. Nói cho người đi giết vị kia triều tiên tông thánh nữ. Đang cùng một vị tôn phủ kim giáp thi chiến đấu trương vô thường bị giật tới theo bản năng trả lời. Cái này đúng sao? Phương quý khí một tay lấy trương vô thường vứt, tức giận nói, ta sao có thể đánh thắng được nàng? Ta cảm thấy nếu tông chủ nói, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Lúc này trước đó cùng hắn cùng một chỗ từ trong địa quật đi ra đồng môn bọn người. Cũng đều bên cạnh dết bên cạnh tiến tới bên cạnh hàn đến, nhan chi thanh sư tỉ nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại ngươi về tông trước đó, tông chủ có hay không dạy qua ngươi cái gì đối phó nàng pháp môn loại hình? Không có A. Phương quý một bên tồi động đại phi đản thuật, đem tới gần thân mục thi đều là cho nện thành một đống một đống, một bên tức giận nói, lao già này còn nói phải cho ta một món lệ lớn đâu, cũng chỉ là nói một chút, đều không có cho, kết quả bây giờ lại để cho người ta đi đối phó một cái kim đàn. Cha ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Bên cạnh Triệu Thái Hợp một bên rất chóc, một bên quá khẽ, dù sao hắn như vậy thương ngươi, cho nên, ngươi hay là tông chủ thân nhi từ đâu? Phương Quý trực tiếp một câu đối trở về, ngươi thế nào không đi giết nàng? Triệu Thái Hợp hừ lạnh một tiếng, nói, không phải ngươi nói hắn càng thương ngươi hơn sao? Phương Quý thất vọng đau khổ kêu lên, dù sao máu mủ tình thâm a. Triệu Thái Hợp. Chúng đồng môn. Phương Quý ca ca, nói không chừng thật có thể thực hiện cũng liền tại lúc này, bên cạnh tiểu lý nhi nói, chúng ta bây giờ cũng chỉ có con đường này đi. đối phương một thi rất khó giết chết, càng là kéo dài đối với chúng ta càng là bất lợi. thừa dịp hiện tại thái bạch tông bên này còn có thể ngăn cản, chúng ta chỉ có đi qua đem vị kia thánh nữ đánh lui, mới có thể tuyệt trận này thi hoạn. càng quan trọng hơn là, vừa rồi chúng ta tại trong địa quật tu hành, tu vi hẳn là đều có không ít tăng lên. ngươi mới nhận biết tông chủ mấy ngày, cũng đứng tại hắn bên kia. phương quý thở phì phò chừng tiểu lý nhi một chút lại xa xa hướng chiều tiền tông thánh nữ kia phương hướng nhìn thoáng qua chỉ gặp nàng tại phía xa chiến trường đằng sau chung quanh đều là từng mảnh từng mảnh hình dung đáng sợ số lượng càng giống là vô cùng vô tận đồng dạng một thi, trong lòng thật buồn bực tiêu lên đừng nói trước ta đi đánh thắng được hay không nàng liền xem như muốn đi cũng làm khó dễ à nhiều như vậy quái vật cản đường đâu nói lời vô dụng làm gì chúng ta giúp ngươi hộ pháp tiêu long tức thiết thương quét ngang đã bay 4 năm cố một thì quát khẽ nói cùng ngươi rít ra một đường máu dạng này, phương quý suy nghĩ một chút, chỉ gặp cái kia mục thi từng mảnh từng mảnh, thủy triều giống như lao qua, thái bạch tông trong một phương này cũng xác thực sắp ngăn cản không nổi. dù sao tu sĩ là sẽ chết, linh khí là sẽ hao hết sạch, thế nhưng là những mục thi kia lại là rất khó giết chết, mà lại không biết mệt mỏi, thậm chí còn có thể quần cuộn không ngừng bổ sung số lượng. chính diện chiến trường giao phong, xác thực sẽ bị bọn chúng kéo đổ. lại thêm lúc này bên cạnh hắn đáng người đã đều là kích động nhìn xem chính mình ngay cả anh đệ đề đều thử lấy răng quét quét cái đôi đầu chính mình đường đường ngọc diện tiểu lang quân quét ngang an châu trúc cơ vô địch phương quý phương láo ra lại há có thể vào lúc này nhận sợ vậy liền đi qua thử một chút đi phương quý trong lòng nâng lên kỉnh, quát lệnh một tiếng mở đường giết thấy phương quý rốt cục đáp ứng xuống cái kia tử trong địa quật bồi tiếp phương quý đi ra nhàn chi thành hứa nguyệt nhi trương kinh mạnh lưu hồn tiểu lý nhi triệu thái hợp tiêu long tước anh đệ a khổ sư huynh bọn người đều là vui mừng trong bụng, tráng lên đảng phách, hô to sông về trước ra ngoài, nhất thời huyền pháp tung hành, bảo quang tàn phá bừa bãi, ngăn ở trước người bọn họ trong đống mộc thi, lập tức giết ra một con đường máu. Không thể, các ngươi trở về. Mà thấy một lần bọn hắn những người này, thế mà chính xác vọt vào trong đống sát chết đi, chung quanh lập tức có không ít người kinh hãi. Trong đó nhất là Quách Thanh Sư tỉ lo lắng không thôi, nàng mặc dù cũng nghe đến tông chủ mệnh lệnh, nhưng tương tự cũng cảm thấy không hiểu, dưới cái nhìn của nàng. Dù là lúc này thật cần phải có người đi qua cùng triều tiên tông thánh nữ kia liều mạng, cũng nên là chính mình mới đúng, không thể để cho phương quý dạng này sư đệ sông vào đằng trước, chỉ là nàng vốn là chỉ huy tất cả tiên môn đệ tử, chống cự một thi đột kích, khoảng cách qua xa, không kịp ngăn cản. Lúc này thấy một lần phương quý đám người đã chém giết ra ngoài, trong tâm lập tức lo lắng, cái kia vô tận một thi, đều là do tôn phủ Kim Giáp, trưởng lão, cùng tất cả tiên môn thi thể tạo thành, trong đó không thiếu khi còn sống là tu sĩ Kim Đan tồn tại. Mặc dù phục sinh đằng sau, pháp lực đã mất, không so được khi còn sống, nhưng tương tự cũng là cường cân thiết quốt, quái lực phi phạm, như thế nào bọn hắn bọn này trúc cơ cảnh đệ tử có thể chống đỡ cản. Thậm chí nói, bọn hắn đều không hoàn toàn là trúc cơ, còn có hứa nguyệt nhi dạng này luyện khí đâu. Mà liền xem như trúc cơ, tựa như trương kinh cùng mạnh lưu hồn người kiểu này, cũng chỉ là đan dược trúc cơ đó à. Một khi vọt vào đối phương trong đống sát chết, gặp vây công, sợ là muốn cứu đều cứu không được. Chỉ bất quá Trong chiến trường tình thế vạn biến, nàng lại là lo lắng, lúc này cũng đã ngăn cản không được, hiển nhiên bọn này gan to bằng trời hạng người, đều bị vô tận thi chiều kia bao phủ, nàng một trái tim đã ngâng lên cổ họng, thế nhưng nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngao! Những cái kia cổ quái kinh khủng một thi, từng cái im mãng gào thét, đem vương quý các loại giải rác bảy tám người trong nháy mắt bao phủ tại bên trong, nhìn qua thi chiều đen nghị kia, chính là tu sĩ kim đan đều cảm giác toàn thân rét run. Thế nhưng liền tại bọn hắn cơ hồ muốn che lên con mắt, không đành lòng nhìn về phía những tiểu bối tìm đường chết kia bị thi triều nuốt hết thời điểm, đống nhiên liền nhìn thấy một đạo vạn quang từ trong đống xác chết phi đằng. Đao quang kia thê diễm đến cực điểm, xoay tròn mà lên, trong chốc lát liền đem bảy, tám cố mục thi xoắn thành mảnh vụn, rơi đầy đất, mà người thi triển đao quang kia thì chính là Triệu Thái Hợp, hắn một đao lên chỗ, chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó chính là đầy mặt ngạo ý, đao quang cuốn thành một đoàn, càng thêm kinh diễm mấu chốt là tại trong đao quang kia, thậm chí có người dám cảm giác đến một tia âm dương giao thoa đạo huyền thần bí. Đao quan quét ngang, chém giết một thi, thế mà không có một cái nào lại bò lên. Mà phát giác điểm này triệu thái hợp, càng là xuất thủ càng nghiêm khắc. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trong chốc lát giết ra một đường máu. Người kia là ai? Càng như thế dũng mãnh. Có người xa xa trông thấy một màn này, đã là vừa mừng vừa sợ, liên tục hỏi thăm. Vị kia, tựa như là thái bạch tông thiếu tông chủ triệu thái hợp a. Quả không hổ là thái bạch tông triệu chân hồ chi tử, lại có như thế thủ đoạn. Không đúng, thái bạch tông thiếu tông chủ không phải họ phương sao. Xuyết, thiết nương tử ở đây, không cần loạn giảng, đó là tư xê hừ khoe khoang. Mà thấy triệu thái hợp đột phát dũng manh phi thường, quay giết một đường một thi, một bên khác tiêu long tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng đột nhiên vung vẩy thiết thương, liền giống như là trong lòng bàn tay một đầu ô long, trong chốc lát đem 4 năm thi tới gần thân một thi quét bay ra ngoài, kỳ thế chi hung. Thế mà không kém Triệu Thái Hợp, chính nàng cũng là vừa mừng vừa sợ, liên tiếp xuất thủ, chung quanh một thi từng cái bị khều lên nửa ngày. Còn nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, tại nàng vừa ra tay này thời điểm, trên thân thương, thế mà cũng xuất hiện nhàn nhạt đen trắng hai ý quan mang, khiến cho nàng một thân pháp lực, đã rất có thần diệu ý cảnh, dường như mạnh mẽ thoải mái, cũng đã nhiều chút tình vi biến hóa. Hừ, ngươi gần nhất làm sao luôn luôn nói ta thích khoe khoang. Triệu Thái Hợp thấy một lần tiêu long tức xuất thủ như vậy Nhịn không được mở miệng, trả lời một câu. Tiêu Long tức nghe chút Triệu Thái Hợp mà nói, đột nhiên quay đầu lại đến, ngươi rốt cục nguyện ý nói chuyện với ta rồi. Triệu Thái Hợp âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi trước không để ý ta. Tiêu Long tức giận dữ, một thương đem ba cái một thi xuyên thủng, tay run một cái chấn thành mạnh vụn, quát lên, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Triệu Thái Hợp mặt khí màu đỏ bừng, còn không có trả lời. Bên cạnh phương quý cười nói, nói thật, xác thực ngươi càng giống tên hãn tử Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long tức đồng thời quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đồng quát lên, im miệng. Phương Quý bị chửi đầy bối đất, ngượng ngùng nói, khi dễ ta ít người đúng không. Nói quay đầu hướng Tiểu Lý Nhi nói, giúp ta cùng một chỗ mắng bọn hắn. Tiểu Lý Nhi mặt đỏ dần, ngượng ngùng cuối đầu, chỉ là trừ đi Phương Quý bên người hai bộ một thi. Ngược lại là bên cạnh hướng Nguyệt Nhi nghe vậy ngẩn đầu lên, nói, ta giúp ngươi. Chỉ là nói còn chưa rơi, Tiêu Long tức trừng nàng một chút, nàng bận biểu rụt rụt đầu, nói. Không dám, không dám. Đám người một bên đánh lấy miệng cầm, một bên xông về phía trước, lúc này đã không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, chỉ gặp bọn họ trố qua về sau, một thi đều bị dết tán. Thế mà từ đầu đến cuối không cách nào vây khốn bọn hắn, càng thêm đáng sợ chính là, bọn hắn những người này rõ ràng đều tu vi không cao, thế nhưng là xuất thủ thời khác, lại là càng ngày càng mãnh liệt, lại nhiều hướng bọn hắn lao qua một thi, cũng đều là nằm trên đất không núc đích. Triệu Thái hợp cùng Tiêu Long tức hai viên mạnh tướng xuất thủ hung lệ không nói. Một bên Nhan Chi thanh cùng Trương vô thường hai cái cũng là mở ra thuật pháp, mở ra phi kiếm, đồng dạng cũng là xuất thủ tinh diệu không gì sánh được. Lọt lưới cận thân một thì đều bị hai người bọn họ nhẹ nhõm giết chết. Mà ở phía sau, Trương Kinh cùng mạnh lưu hồn hai cái thành thành thật thật tác trận, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì một thi có thể đến gần người. Liên xem như tu vi thấp nhất Hứa Nguyệt Nhi lẫn trong đám người đều thỉnh thoảng liền thi triển một đạo tinh diệu thuật pháp. Đem cái nào đó hung tàn một thi đánh lén thành công, một màn này xem ở xa xa tiên môn chúng tu trong mắt, đều đã kinh hái sắp nói không ra lời, trong tâm thậm chí cảm giác hoàng sợ, người như vậy, cái nào đặt ở trong những tiên môn khác, đều là thỏa thỏa chân truyền thiên tài, thái bạch tông lại có nhiều như vậy. Mà cái này, vẫn chỉ là bọn hắn khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng nguyên nhân, bằng không mà nói, vẻ khiếp sợ tất nhiên càng sâu. Bọn này hàng giống như đều trở nên lợi hại hơn A. Ma phương quý, Lúc này cũng đương nhiên có hai cánh tay, bị đám người bảo hộ ở ở giữa, chậm rãi đi lên phía trước. Hắn cũng không xuất thủ, chỉ là ôn dưỡng lấy khí huyết, đứng xa xa nhìn vị kia triều tiền tông thánh nữ, dù sao đối phương là tu sĩ kim đan, hay là triều tiên tông thánh nữ, cho nên hắn cảm thấy cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Phù đồ kiếm sớm lấy ra ngoài, treo ở bên hông, thiên tà long thương thì là lấy ra ngoài, vác tại sau lưng, lại một suy nghĩ, lại đem trước kia giấu mấy món ma sơn dị bảo lấy ra ngoài. Cẩn thận cầm ở trong tay Trong đó một viên là hạch đào màu tím Năm đó đi tôn phủ trước Thái Bạch Tông Chủ cho hắn Trời sinh có hỏa hành đạo văn Lực lượng không yếu Mặt khác một viên thì là phương quý tại tôn phủ lấy được Trên có thủy hành đạo văn Có thể phóng xuất ra xương lạnh chi lực Đồng dạng không phải tầm thường Một bên chuẩn bị vừa quan sát xung quanh đám người biến hóa trên người Chỉ gặp bọn họ lúc này thuật pháp Đều là đã tinh diệu rất nhiều Loại tinh diệu này không phải trên tu vi Mà là trên đối với đạo ngộ có thể rõ ràng nhìn ra được, mặc dù lúc này xuất thủ hung mạnh nhất chính là Triệu Thái hợp cùng Tiêu Long tức hai cái, nhưng đây chỉ là bởi vì bọn hắn hai người xuất thủ phong cách dễ dàng hiển lộ mà thôi. Nhan Chi Thanh sư nghĩ, Trương Vô thường, Hứa Nguyệt Nhi bọn người, xuất thủ không có cường thế như vậy, nhìn tự nhiên không bằng hai người bọn họ, nhưng nếu bản về đối với đạo ẩn lĩnh ngộ, nhưng không thấy đến so với bọn hắn hai cái kém. Mấu chốt nhất là, loại biến hóa này chỉ là vừa mới bắt đầu. Phương Quý có thể cảm giác được, Theo bọn hắn tu vi tăng lên, loại đạo ẩn này sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều ưu thế. Chẳng lẽ đều là cái kia một chiếc điểm phá hôn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đang mang tới chỗ tốt. Nghĩ đến bọn hắn ở địa quật cùng mình cùng nhau ngộ đạo chẳng cảnh, phương quý ẩn ẩn đoán được cái gì. Bất quá nghĩ như vậy, đổ lại nhìn bên cạnh A khổ sư huynh, tiểu lý nhi, anh để mấy cái một chút, A khổ sư huynh xuất thủ thời điểm, vẫn là như vậy trung thực, biến hóa không lớn. Mà Tiểu Lý Nhi thì giống như là hoàn toàn không có biến hóa, có thể phương quý có loại cảm giác, nếu thật bàn về đối với âm dương đạo vận lĩnh ngộ, Tiểu Lý Nhi hẳn là trong mọi người này nhiều nhất một cái, chỉ là bởi vì nàng bản thân căn cơ liền đầy đủ cao minh, cho nên đối với âm dương đạo vận lĩnh ngộ, ngược lại thâm tàng tại trong tu vi căn cơ, cho nên hiển lộ không ra biến hóa tới. Về phần anh đệ, nó xác thực không có gì biến hóa, ban đầu ở trong địa quật một mực đi ngủ tới. Những hàng này đều dính ta tiện nghi quay đầu đến hướng bọn họ đòi tiền. Phương quý trong lòng suy nghĩ, liền càng yên tâm phải mái thụ bọn hắn trên chúc, tùy theo bọn hắn mở đường đưa chính mình nhập chiến trường chỗ sâu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mảnh chiến trường này mặc dù nhìn hôn thiên ám địa, cực kỳ rộng rãi, nhưng ở Triệu Thái hợp đám người chen chúc dưới, bọn hắn lại tiến lên cực nhanh, rất nhanh liền đã đi ngang qua toàn bộ chiến trường, thẳng tắp hướng về kia vị triều Tiên Tông thánh nữ tiến đến. Trong lúc đó trong vương đỉnh tiên quân có không ít người đến ngăn cản, đều không có có thể thành công Thái Bạch Tông lại có bực này đệ tử. Mà theo Phương Quý bọn người tới gần, vị kia khép hở hai mắt, cầm trong tay màu xanh cổ kiếm làm phép triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch Du Nhi, giống như nhận cảm ứng, từ từ mở mắt đến, nàng tựa hồ có chút tán dương nhìn Phương Quý bọn người một chút, lẩm bẩm, trên người bọn họ đạo ẩn thực sự vi diệu, thế mà ngay cả ta đều không thể khám phá mánh khỏe, như trưởng thành lên, sợ là sẽ không thua ta quá nhiều. Chỉ tiếc, bọn hắn bây giờ cũng còn sẽ không dùng. Mà tại nàng tự nói tự nói thời điểm, Phương Quý cũng đã đi tới trước người. Chỉ gặp hắn bên người một đám người một mực ở, bất kỳ cái gì tới gần tới một thi đều bị quét bay ra ngoài, mà chính hắn thì ưỡn ngực lùi bụng, không coi ai ra gì, đổ rất giống là bị một đám nhanh đuốt vây quanh ra đường ác thiếu, xa xa thấy được vị này thành nữ, hắn liền cũng hiếp mắt lại, cười hát hát hai tiếng, trong tay cuộn lại hai hạch đảo, quái thanh kêu lên, nột cô nàng kia, tới để ra nhìn một cái. Thái Bạch Tông lại có đệ tử như vậy. Nghe được vị kia đệ tử Thái Bạch Tông gọi. Xếp bằng ở ba kiện dị bảo trước triều tiền Tông thánh nữ Bạch Như Nhi xa xa nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình bế quan nhiều năm như vậy, một mực bị sư tôn yêu cầu không thể sinh sự, bây giờ khó khăn bị mang ra ngoài, chính là muốn gặp một lần cùng thế hệ thiên tiêu phong thái thời điểm, làm sao chạm thứ nhất đến cái này thái bạch tông, liền gặp được như thế một cái hạng. Ngươi là đến đấu pháp, hay là ra đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ tới? Chương 477: Hư vô tạo vật, nhất niệm sinh linh. Huyền Sơn thất tử, còn không mau tới giúp ta. Đối mặt với vị kia đến đây trắng trợn cướp đoạt chính mình đã thiếu. Không đúng, là đến đây khiêu chiến đệ tử Thái Bạch tông, Triều Tiên tông thánh nữ Bạch Du Nhi cũng chỉ là nhìn hắn một cái, liền đã lười nhác nhiều phản ứng. Nàng cũng không cảm thấy một cái chút cơ cảnh giới nho nhỏ tiên môn đệ tử đáng giá chính mình như lâm đại địch, dù là nàng cũng đúng là tiên môn đệ tử nho nhỏ này trên thân nhìn ra một ít đạo vận thần bí, nhưng ở lúc này, chính mình vẫn là không có tất yếu giao thủ với hắn chỉ cần ổn định trước mắt trận thế, triều tiên tông một trận, cơ hồ là tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên nàng chỉ là miễn cưỡng quay đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thánh nữ đừng hoảng, chúng ta tới. Nghe được vị này Bạch Vũ Nhi thánh nữ kêu gọi, nơi xa trong vương đỉnh tiền quân kia, rất nhanh liền có vài tên cao thủ lớn tiếng đáp ứng, vội vã bước trên mây mà đến, cùng lúc đó, trung quanh mục thi cũng giống như điên, gầm thét vọt tới, từng tầng từng tầng ngăn ở nàng trước người. Mà chính nàng thì là lần nữa khép hở hai mắt, tiếp tục thúc dục trong tay cổ kiếm màu xanh biếc bộ dáng kia ngược lại dường như một loại thái độ khiêu chiến mình có thể chỉ cần qua bên ngoài hai cửa kia lại nói tiên môn tiểu đồ sâu kiến đồng dạng cũng dám phạm ta triều tiên tông đệ tử trong vương đỉnh tiên quân kia bảy người người còn chưa tới liền đã nghiêm nghị hét lớn sóng âm cuộn cuộn như mây đen thẳng hướng về phương quý nghiền ép xuống dưới trong bảy người cũng có hai ba cái đều là kim đan khí cơ xâm nhiên đáng sợ người theo âm thanh đến thanh âm truyền đến lúc Người cũng đến chỗ gần, cùng lúc đó, bảy đạo sắc thái không đồng nhất cổ kiếm, xuyên qua hư không mà đến, thẳng chém về phía trong đám người phương quý. Hơi hey a, bảy người này thật cuồng, nhìn ta thu thập bọn họ. Phương quý gặp trong bảy người này, cũng có bốn cái trúc cơ, lập tức tới khí, bắt lấy trên tay háo trước muốn đánh. Phương quý sư đệ, ngươi chỉ chuyên tâm đối phó cái kia thánh nữ thuận tiện, những người này chúng ta giúp ngươi cản trở. A khổ sư huynh vội và ngăn lại, bên hông hổ lộ rút ra cái nắp, một đám hỏa vân bay ra. Chân hắn đạp hỏa vân mở ra phong ấn, một thân khí cơ lập tức trở nên không gì sánh được cuốn cuộn, thẳng hướng về kia giữa không chung bảy vị tu sĩ càng đi, người còn chưa giao phòng, đấm ra một quyền liền thấy trong hư không gợn sóng đung đưa, quái lực xén lẫn, cái kêu bảy vị kim đan liên thủ vọt tới chi thế, đều bị hắn chấn động đến cản trở một chút. Phương Quý quay đầu nhìn thoáng qua triều tiên tông thánh nữ, lo lắng nói, ta lo lắng á khổ sư mình một người ngăn không được. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, liền nghe được anh để gâu gâu kêu to Thế mà cũng vọt tới giữa không trung, hướng về kia bảy vị kim đan cát loạn, nó dù sao cũng là chỉ thần thú, gần nhất lại ăn không ít đồ tốt, lúc này xông lên đi lên, thế mà cũng là vì phong lấm liệt. A khổ sư huynh xuất thủ, vốn là tuyệt không phải đồng dạng kim đan có thể so sánh, lại thêm anh để ở bên cạnh, ngược lại là thành thế to lớn. Phương quý đành phải vừa quay đầu đến, gặp triều tiên tông thánh nữ kia trước mặt đã là từng tầng từng tầng một thi, đầu người lắc lư, chen tại phía trước nhất, đã hung thế cuồng thịnh, hướng về hắn đánh tới. Lập tức lại tới khí, bắt lên tay háo nói, nhìn ta giao huấn bọn hắn. Những này cho chúng ta thuận tiện, Còn chưa kịp động thủ, triệu thái hợp đã một đao đem vọt tới trước mặt một thi chém. Hướng về thi bảy phía sau triều tiên tông thánh nữ nói, đối thủ của ngươi ở nơi đó. Cái này, ta sợ các ngươi không phải những quái vật này đối thủ. Phương quý còn đang do dự lấy, cùng chung quanh chúng đồng môn thương lượng khẩu khí nói. Mau đi đi, chung quanh nơi này liền giao cho chúng ta. Chúng đồng môn thực sự không muốn hắn nhiều lệ mề đều trang miệng một lời khuyên hắn. Được rồi, được rồi. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, không phải liền là một cái triệu tiên tông thánh nữ sao? Lúc đầu vừa rồi vừa đối mặt, hắn liền muốn chọc giận thánh nữ kia, dẫn nàng xuống lại. Không nghĩ tới đối phương bình tĩnh như thế, cũng không để ý chính mình. Càng như vậy, càng cảm thấy thánh nữ này cũng không dễ đối phó. Chỉ là bất đắc dĩ, hay là đạt được tay? Phi một tiếng hướng trong lòng bàn tay phun, đem phía sau thiên tả long thương nắm trong tay, sắc mặt đống nhiên hung ác một bước đạp đến giữa không trung, thân hình vượt qua một đám mộc thi, nghiêm nghị hướng về triều tiên tông thánh nữ kia quá to, tiểu nương bị nhìn thương. Bạch, cái kia chính chuyên môn tuổi động cổ kiếm xanh biết triều tiên tông thánh nữ bạch ru nhi, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn phương quý một chút. siêu siêu, phương quý không đợi thanh em rơi xuống, liền tay trái dương lên, hai viên hạch đảo đánh ra, chính là pháp bảo dùng ma sơn đổ vật tế luyện đi ra kia, hai viên hạch tâm một tím một xanh, một là hỏa hành chi lực, bay ở giữa không trung. Lập tức sáng lên kinh người ánh lửa Phía sau đi theo một hàng thật dài hỏa diễm Nhìn giống như là một đầu hỏa long đồng dạng Một viên khác thì là tách ra một mảnh trắng Lạ tả xương lạnh chi lực Chưa rơi xuống đất Liền đã ở trên mặt đất hiện lên một tầng thật dạy băng xương A, Phương quý vốn là vì để cho lừa dối Suy nghĩ thừa dịp nàng không chú ý Lấy trước hoạch đảo nệ nàng lập tức Không nghĩ tới vừa ra tay này Chính mình cũng lập tức phát hiện có chút khác biệt Hai viên hoạch đảo này một hỏa một xương thủy hỏa chung sức đồng thời xuất thủ đằng sau, đồ ẩn ẩn ám hợp âm dương chi đạo, có viện trợ cộng sinh chi ý. Bực này diệu ẩn, vốn là cần người thuật pháp tạo nghệ cực sâu mới có thể triển khai ra được, chính mình lại như vậy nhẹ nhẹ xảo xảo liền làm được, trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Âm dương đạo ẩn, âm dương đạo ẩn. Lúc trước hắn Mượn Liên đang âm dương thái cực họa tu hành, trong thời gian ngắn liền đã cửu pháp đại thành, đặt đến trúc cơ đỉnh phong. Đây vốn chính là một kiện cực kỳ thần dị sự tình, nhưng bây giờ nhìn lại. Chiếc đèn này cho người ta mang tới chỗ tốt cũng không chỉ như thế. Những người trên đường gặp quỷ gì kia, quả thật có chút bản sự a. Phương Quý giống như là trong lúc vô tình đẩy ra nào đó phiến thần bí cửa, trong lòng hơi có chút ngạc nhiên. Ngược lại là bằng bạch nhiều hơn mấy phần lòng tin. Ừm. Mà vị kia đang chuyên tâm tuổi động cổ kiếm xanh biết triều tiên tông thánh nữ, chợt phát hiện hai viên hạch tâm đập tới, trong lòng cũng là hơi kinh. Lúc đầu nàng gặp Phương Quý nói nhìn thương, lại đập hai cái hạch đảo tới hành vi. Trong lòng có chút chơ chẽn, cũng không thế nào đem hắn để ở trong lòng, nhưng cảm ứng được trên hai viên hoạch đảo kia thần diệu đạo hần lúc, ngược lại không cho phép có chút nâng lên lông mày. Có thể bị thái bạch tông chủ phái ra giết ta, quả nhiên có chút bản sự. Nghĩ như vậy đây, nàng cũng rượu thủ khẽ nhết, thon dài giữa năm ngón tay, đống nhiên nhiều mấy cây lá thông màu xanh. Ma Sơn chi thần dị, chính là trên đời này phần độc nhất, mà lại thế gian Ma Sơn, vốn là lấy bắc vực nhiều nhất, tại trong Ma Sơn, như là huyết tinh. Linh dược loại hình đồ vật không nói đến, thần dị nhất, chính là trên ma sơn đản sinh một chút quỷ dị pháp bảo. Trong núi cỏ cây, vốn là tục vật, không thể làm kiếm, cũng khó có thể nhập khí. Nhưng duy trì trong ma sơn, lại sinh trưởng ra rất nhiều thần dị cỏ cây, sinh ra liền có thể luyện khí. Nói lớn chuyện ra cổ kiếm xanh biếc bây giờ thuốc dục vô tận ma thi kia, nói nhỏ chuyện đi phương quý trong tay hai viên hạch đảo, đều là trong ma sơn này mọc ra, bất quá mặc dù đều là từ ma sơn hái đi ra. Nhưng bởi vì lấy thủ pháp tế luyện khác biệt, bởi vì lấy sinh trưởng chi địa khác biệt, có thể là bởi vì lấy trời sinh chất liệu khác biệt, những ma sơn dị bảo này, bạo phát đi ra thần uy tử cũng khác biệt. Cổ kiếm do ma sơn chỗ sâu động phủ trước cây nhỏ luyện được kia, đã là thế gian hiếm thấy dị bảo. Nhưng không nghĩ tới, nữ tử này giữa ngón tay trong kia mấy cây không có ý nghĩa lá thông, thế mà cũng đồng dạng thần uy khó lường, tại lá thông kia từ nàng giữa ngón tay bay ra thời điểm, liền đột nhiên bích hoa phóng đại. Thế mà hóa thành từng miếng từng miếng phi kiếm màu xanh lục, sen lẫn tung hoành, trong chốc lát hiện đầy toàn bộ hư không, Phương Quý đánh ra hai viên hạch đào, bị vô số kiếm ảnh kia chém qua, đã ngã tả phi đi sang một bên. Không chỉ có như vậy, trong đó mấy đạo kiếm khí sắc bén, càng là đột ngột xuất hiện, hiểm hiểm chém về phía Phương Quý mặt. Cái quỷ gì? Phương Quý kinh hãi, vốn là đối với Triều Tiên Tông thánh nữ này rất là kiêng kỵ, lúc này càng là bị hù mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra. Lá thông rất nhỏ nhẹ nhàng Lá thông hóa ra phi kiếm đồng dạng quỷ dị không hiểu, khó lòng phong bị, hắn giật mình phía dưới, không chút nghĩ ngợi, chính là một đạo huyền pháp đánh ra, đúng là hắn bình thường tu luyện trong hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công đạo kia thái ớt kim khí. Giống, theo cách khác cớn cầm bước lên, quanh người lập tức một trận vàng lóng ánh quan mang, sau đó tại trong tia sáng này, đột nhiên có một đạo tiếng hổ gầm vang lên, sau đó một trận hung phong, xen lẫn không gì ngăn được một cỗ khí thế hung ác, xuất hiện một chốc liền đã đem trùng quanh không trùng tung hoành màu xanh kiếm ảnh dễ như trở bàn tay đồng dạng phá vỡ, sau đó thừa cơ mà đuổi, hung hăng hướng về Triều Tiên Tông thánh nữ nhào tới. Triều Tiên Tông thánh nữ kia sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy xê dịch. Bài ảnh! Đạo kia bạch hổ hư ảnh, vọt tới nàng vừa rồi chỗ ngồi xếp bằng chỗ, nàng thân hình đã tránh ra, con hổ kia lại vọt tới trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành vô tận kiếm ý tiêu tán, mà mặt đất cũng đã xuất hiện một cái hố to, nhìn giống vô số phi kiếm đâm ra tới. Nàng cũng rõ ràng có chút giật mình, quay đầu nhìn một cái, vô ý thức quá khẽ, đây là pháp gì? Ngậy! Phương quý chính mình cũng sửng sốt một chút, nghĩ thầm con hổ kia làm sao tới. Nhưng thấy đối phương đã đặt câu hỏi, đành phải chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, đây là phương thị bị pháp, Đại lão hổ! Nhìn ngươi còn có cỡ nào thủ đoạn quỷ dị? Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch Lu Nhi, chỉ coi hắn không chịu nói, sắc mặt lạnh lùng, trở lại một trường vô tới. Một trường này đánh ra, giữa thiên địa. Đột nhiên tối sầm lại, phảng phất không trung liệt nhật vào lúc này lập tức bị mây đen nuốt hết, nhưng trên thực tế, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền sẽ phát hiện liệt nhật kia còn đêm hiện tại, chỉ là bị nàng một trưởng này đoạt đi quang mang mà thôi, trong hư không đạo đạo tơ vàng lưu chuyển, giống như là tất cả quang mang kia đều bị nàng một trưởng này dẫn động, buộc ở cùng một chỗ, thành cực đáng sợ sát ý. Xuy, có một khối cứng rắn nham thạch bị tơ vàng kia lảo qua, lạng Yên không một tiếng động, phân thành hai nửa. Là Nhật tự quyết bí pháp Theo Triều Tiên Tông Thánh Nữ kia một trưởng bố ra, liền ngay cả cách đó không xa Tiểu Lý Nhi, đều đông nhiên lấy làm kinh hãi. Triều Tiên Tông ẩn nhẫn ngàn năm, lại hội tụ bắc vực các đại tiên môn bí điện, dốc lòng thôi diễn, danh xưng đã đem cửu tự bí pháp thôi diễn đến cực hạn. Vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ cũng không thể nghi ngờ đạt được cái này cửu tự bí pháp truyền thừa, nàng lúc này vừa ra tay, quả nhiên không phải tầm thường, lại có thể đem liệt nhật quang mang vào tới, vực thành tơ vàng, đón gió vũ động, những nơi đi qua so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn đáng sợ tiểu lý nhi nhận biết lợi hại trong vô thức đều muốn xông lên hỗ trợ chỉ là chùm sáng nhanh chóng biết bao đã đuổi chi không kịp ông trời ơi phương quý chính mình càng là dọa đến không rõ cảm giác kim tuyến kia lúc nào cũng có thể sẽ đem chính mình cắt thành hai nửa giống như trong lòng dưới sự kinh hãi đã theo bản năng cầm bước lên phát ấn sau đó chỉ thấy chung quanh hắn thủy ý tràn ngập sau đó khuynh khắc thành xương, bao phủ chung quanh mấy trượng phương viên ba bá bá Kim tuyến kia trong chốc lát chém tiến vào trong xương vụ, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người vào lúc này đều theo bản năng hướng nơi đây nhìn lại, không biết trong đó. Sau nửa ngày, xương vụ tán đi, liền gặp phía dưới thế mà không có phương quý thân hình, ngược lại là thêm một cái thủy hình cự quy. Trên mai rùa còn có thể lấy nhìn thấy bảy, tám tung hoành vết cháy, chính là kim tuyến chém qua vết tích. Bất quá kim tuyến này tuy là đủ để chém kim cắt ngọc, lại không có thể phá vỡ mai rùa, đồng dạng nút ở cự quy phía dưới phương quý. Liền cũng không có bị kim tuyến này cho thuận thế phanh thây. Còn tốt còn tốt, hắn thật tu luyện thành. Cách đó không xa tiểu Lý Nhi nhìn thấy màn này, mừng rỡ không thôi, vô nhẹ nhẹ lấy tim. Cái kia chẳng lẽ là... Mà tại bên ngoài ba ngàn đang cùng tú tài uống rượu Lao Long Chủ, vốn cho rằng này sẽ nhìn không đến cái gì đồ vật thú vị, ngay cả Thái Bạch Tông Chủ lúc này cùng triệu Tiên Tông Đại trưởng Lao Hát Chiến, đều không phải là rất có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Thế nhưng là tại hắn trong lúc vô tình một chút liếc về phương quý tiện tay phát huy ra pháp thuật lúc, lại không tự kìm hãm được đến ngồi ngay ngắn, mày nhăn lại, ánh mắt xuyên thấu hư không. Tú Tài cười không nói, chỉ là bưng rượu hướng trong miệng đưa đi, đôi lông mày đều hình như có chút vui mừng. Đây cũng là cái gì quái pháp? Mà giữa không trung kia Triều Tiên Tông thánh nữ, nhìn thấy một màn này, cũng đã là nhíu chặt lông mày, tựa hồ không nghĩ tới, mình đã thi triển trong môn tinh nghiên pháp môn chữa nhật đại trưởng lao chô thôi diễn đi ra lợi hại nhất thần thông thế mà lại còn bị đệ tử Thái Bạch Tông kia đo lấy. Thân thông của mình, đã có thể xưng pháp loại này số một, chẳng lẽ tiểu tử kia thuật pháp, cũng có thể đạt tới trình độ này. Đây là pháp gì? Mà cự quy phía dưới phương quý, lúc này cũng mạnh mẽ xem chui ra, vừa rồi cảm giác mạng nhỏ treo tại một đường kia còn lưu tại trong lòng, để tâm hắn có sợ hãi, nhưng cùng người khác khác biệt chính là, người khác sợ hãi, chiến ý biến mất, hắn vừa sợ sệt này, nhưng cũng chống rông sinh ra một cỗ chơi liều. Hận hận hướng về chiều tiền tông thánh nữ kia nhìn thoáng qua, kêu lên, ta mẹ hắn nào biết được là pháp gì. Lời này cũng không phải giả, hắn bây giờ đạt đến trúc cơ đình phòng, cựu linh chính pháp quyển thứ hai, cũng tu luyện đến nơi cực, nhưng cùng hắn chính mình trước đó dự đoán, lại rất là khác biệt, đây vốn là cực không hợp lý chỗ, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng minh bạch nguyên nhân chỗ, toàn bộ quá trình tu luyện, duy nhất vượt ra khỏi hắn nắm giữ phạm vi, chính là lúc ấy tiểu lý nhi cho hắn nhỏ giọng chỉ điểm. Lúc đó hắn lúc đầu chỉ kém một đường, chết sống không đạt được đỉnh phong, chính là bởi vì có tiểu lý nhi chỉ điểm, mới xem như đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cực hạn, nhưng hắn pháp thuật, nhưng cũng tại quá trình này, xuất hiện một chút ngay cả hắn cũng dự kiến không kịp biến hóa. Mà trong tiếng hét vang, hắn cũng không khách khí nữa, đổ ập xuống, chính là một trận thuật pháp đánh tung. Đã ngươi muốn lộng chết ta, vậy ta liền trước giết chết ngươi. Phương Quý tính tỉnh, đã là như thế. Vừa gặp nguy hiểm, liền sợ. Sợ, liền nổi giận nổi giận liền quên nguy hiểm, ta giết chết ngươi. Triều Tiên Tông Thánh Nữ suýt nữa dùng pháp quyết chữa nhật lấy đi của mình mệnh, Phương Quý liền lập tức lấy nhật tự pháp đánh trả. Trong tiếng quát chói tai, thân hình bay cao hướng lên trời, bàn tay hơi nâng, từ phía dưới nhìn lại, khi thấy hắn bay cao thân ảnh, giống như tại nâng không trung vầng liệt nhật kia, mà cùng lúc đó trên bầu trời vầng liệt nhật kia, tựa hồ càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đã quang mang không gì sánh được trước mắt. Mà tại trong liệt nhật chói mắt kia. Đông nhiên một tiếng khàn giọng kêu to, sau đó hai cái cánh lớn phân tả hữu triển hai. Trong liệt nhật, lại có một con vàng lóng ánh Tam Túc Ô Nha bay ra, mang một thân liễu diễm, thẳng hướng Bạch Ru Nhi đánh tới. Không có sai. Thấy cảnh ấy, lão long chủ ánh mắt đột nhiên thâm trầm xuống dưới, mặc dù là tại cùng Tú Tài nói chuyện, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn phía ngàn dặm bên ngoài chiến trường kia, gàn tương chữ, hư vô tạo vận, nhất niệm sinh linh, đây là thuật pháp tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này Bất quá trúc cơ cảnh giới, liền đã ẩn có tượng này. Vừa nói chuyện, hắn đột nhiên nhìn về hướng tu tài, thấp giọng nói, nói cho ta biết, hắn đến tột cùng là ai. Chương 478, Thô Bảo đơn giản thu đại lễ. Cổ có đại năng, thần thông quảng đại, có thể nhất nghiệm sinh linh, tạo hóa vạn vật. Hậu thế người tu hành, đã không có thượng cổ lúc thiên đại khí vận cùng thiên địa sở trung hoàn cảnh tu luyện kia, tự nhiên cũng không có khả năng lại đạt tới thượng cổ đại thần thông giả cảnh giới, nhưng là... Một ít truyền thuyết bóng dáng uy nguyên trên thế gian lưu truyền, nghe nói đông thổ trong một ít cổ lao thế gia, liền có người đem thuật pháp tu luyện đến cực hạn, có thể từ không sinh có, dựa vào bản thân pháp lực tạo ra một loại sinh linh nào đó tới. Bây giờ phương quý chỉ là trúc cơ cảnh giới, cũng không phải cái gì người tu hành chịu khó, tự nhiên không có khả năng đạt tới như thế cảnh giới, thế nhưng là hắn xuất thủ thời điểm, thuật pháp tinh xảo, thế mà sinh ra một ít cực ẩn linh tính tồn tại, lại quả thực để lao long chủ lấy làm kinh hãi có thể tu luyện tới bước này, hoặc là chính là trời sinh nộ tính kỳ dai, đem thuật pháp thôi diễn đến cực điểm thiên tài. Hoặc là, chính là thân có bất phàm huyết mạch chi thân. Lão Long Chủ cảm thấy phương quý dáng dấp liền không giống tuyệt thế thiên tài, lại thêm bọn hắn Long Tộc vốn là dựa vào huyết mạch đến chuyển thừa phần lớn thần thông pháp lực, cho nên Lão Long Chủ lập tức suy đoán phương quý người sau. Nhưng đón Lão Long Chủ ánh mắt ngưng trọng, tú tài lại chỉ là cười cười, gật gù đắc ý hít một tiếng nói Hán, hắn chính là tiểu côn đồ ưa thích ban đêm xông vào cửa quả phụ mà thôi chỉ là trúc cơ cũng dám lớn ta mà tại lão long chủ cùng tú tài vừa nói chuyện thái bạch tông trước sơn môn trận đại chiến kia đã là đánh đến kịch liệt dị thường phương quý thi triển đạo kia nhật tự pháp nguyên pháp liền thấy ánh nắng đại thịnh chiếu lên người mắt mở không ra mà con chu tức kia càng giống là trực tiếp từ trong mặt trời bay ra ngoài đồng dạng cánh lớn vung đẩy hỏa ý bước người còn chưa vọt tới vị kia triều tiền tông thánh nữ trước người liền đã cơ hồ muốn đem đại địa nướng cháy đối mặt với dạng này thanh thế kinh người thuật pháp vị này triều tiền tông thánh nữ rốt cục vẫn là kinh hãi, không còn dám tiếp tục ngồi xếp bằng đưa tay cuốn lên ba kiện dị bảo đột nhiên đứng dậy sau đó cũng chỉ trước người nhẹ nhàng vạch một cái phần phật gió lớn đột nhiên nổi lên hôn thiên ám địa để cho người ta mắt mở không ra không hiểu gió nổi càng là khó phân biệt thân hình chỗ lại xuống một khắc con kim ô kia đụng phải trên mặt đất thẳng đem mặt đất kia đánh ra một cái hố to đáy hố lại thành hình dáng lưu ly, có thể thấy được hỏa ý chi thịnh, liền ngay cả trốn ở sau bạch du nhi, nhìn qua cái danh to kia cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Sau đó nàng thấp giọng lạnh quát, chỉ pháp biến hóa, quanh người giọt lớn, liền đột nhiên từng tia từng sợi lấp hướng về phương quý trà sát đi qua, thanh thế như thiên quân vận mã. Như nhìn kỹ lại trận gió lớn kia, thế mà hóa thành một thanh một thanh nhỏ xíu đao kiếm, hàn quang lập lòe. Gió lớn tuổi tới, chính là vô tận đao kiếm phá tới, người như ở trong đó. Nhất định là bị trong nháy mắt lăng trì hạ trạng, không chỉ có là trận kia gió lớn trực tiếp phá đi phương quý, liền xem như đứng ở trận gió lớn này biên giới triệu thái hợp bọn người cũng đều bị trong gió kia tích chứa sát ý giật này mình vội vàng nhảy ra đi, không dám bị gió này thổi mạnh nửa điểm, trong tâm nhất thời chỉ cảm thấy dị thường sợ hãi. Triều Tiên Tông danh sưng đem thế gian cửu pháp thôi diễn đến cực hạn, lời ấy chính là có chút nói khoác, vậy cũng chênh lệ không xa. Vẹn vẹn nhìn Triều Tiên Tông Thánh nữ này hai lần xuất thủ. Một người nhật tự pháp, một người phong tự pháp, đều là đã là tinh diệu đến cực điểm. Một trận gió lớn trong chốc lát hóa thành vô tận đao kiếm, trong này cần bao nhiêu biến hóa, lại cần bao nhiêu thần niệm cùng pháp lực. Cái này thánh nữ bạch ru nhi dễ dàng, nét giữa ngón tay liền đã làm đến, thuật pháp tạo nghệ, đã là cực kỳ đáng sợ. Cầm gió phá ta. Hiển nhiên trận gió lớn kia từ từ mà đến, tránh đều không tránh, phương quý cũng là ra đầu một trận căng lên, khẽ quát một tiếng, nhanh chân bước lên hư không. Hai tay vội vã cầm bước lên một cái ấn pháp, sau lưng liền đột nhiên xuất hiện một kiện to lớn áo bào đỏ, phiêu phiêu đắng đắng, kéo tại phía sau hắn, cùng lúc đó, hai tay của hắn tách ra, hướng về phía trước mở ra, lập tức có vô tận quái phong hướng về phía trước phần phật thổi tới. Quái phong kia, nặng nghề vô cùng, lạnh leo thấu xương, giống như đến từ ưu minh. Thậm chí tại vô tận quái phong kia chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy một đôi ưu lanh con mắt, chỉ là nhìn không rõ ràng. Không phải người khác, đúng là đệ lục pháp. U Minh chi khí trong Hoành tảo cửu Thiên vô địch bá huyền công hắn trước đây mượn quỷ thần hồng bảo tu luyện ra được, pháp này đã cùng trong thập tự pháp loại đại phi phong chi thuật kết hợp, thành tựu hắn một đạo huyền công, mà quỷ thần hồng bảo này cũng từ lúc mới bắt đầu ngoại vận, biến thành trong tu vi của hắn một bộ phận, theo hắn pháp tấn cầm bước lên, liền tự nhiên mà vậy hiển hóa ra ngoài. Lấy gió khắt gió, U Minh khắc đao kiếm. Dầm dầm. Hai đạo gió lớn chạm vào nhau, lập tức ở trong hư không cuốn lên từng cái từng cái cổ quái luồng khí xoáy trong luồng khí xoáy đều là cái kia bạch du nhi lấy pháp lực luyện hóa ra tới cổ quái đao kiếm một tiếng ầm vang hướng về trung quanh khắp mở đi ra không biết chém chết bao nhiêu cổ quái thi thể thuật pháp chi uy thế mà còn thắng qua ta bạch du nhi thấy một màn này đã là kinh hãi vô ý thức liền muốn quát hỏi cái này đây là phương gia ta đại bí pháp quỷ thần đại phi phong lần này phương quý thế nhưng là sớm có chuẩn bị không đợi nàng hỏi thăm lên tiếng liền đã lớn tiếng trả lời đồng thời thân hình đạp cao mà lên đứng ở giữa không trung, hai tay khẽ nâng, phân hướng về hai bên phải trái. Theo động tác của hắn, trong bầu trời lại có hai đạo mây đen hiển hóa, đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận. Mà theo hai mảnh mây đen đụng vào nhau, tiếp chỗ liền thấy lộp bộp lộp bộp, có một đạo lôi quang cuồn cuộn lôi điện ngưng luyện đi ra. Đây chính là hắn tu luyện nguyên công từ cực pháp, đã cùng lôi tự pháp tiểu lôi tiên kết hợp, thần uy khó lường. Ha ha, lại ăn ta một đạo vô địch đại lôi tiên. Phương quý thanh âm tại trong tiếng sấm cuồn cuộn kia lộ ra cực kỳ văng dội, càng là đắc ý không tốt, mà trông lấy lôi điện to lớn vắt ngang hư không, tựa hồ đem bầu trời bổ ra giống như một đường vết rách kia. Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch Du Nhi đã là có chút kinh hãi, như thế nào dám lớn như vậy liệt liệt ở lại? Miên cương ăn roi lôi điện này, thân hình vội vã hướng về sau bay lượn, đồng tiến ngón tay không ngừng điểm tướng xuống tới, mỗi điểm một chút, đại địa liền ầm ầm nâng lên, từng tòa đỉnh núi nhỏ phá đất mà lên, liên tiếp ngăn tại nàng trước người, chính là Triều Tiên Tông Thủ Pháp. Điểm sân thuật. Từng tòa núi nhỏ bay ở giữa không trung, liền trở thành nàng tốt nhất tâm trán. Mà phương quý thấy thế, thì là quát to một tiếng, trực tiếp đem roi lôi điện kia kéo rơi, đón đầu nện đem đi qua. Cách cách cách. Một trận kinh thiên động địa vang động, tất cả đỉnh núi nhỏ, đều là tại roi lôi điện này phía dưới dần dần sụp đổ, đất đá rầm rầm rơi đầy đất. Đợi cho gần nhất một ngọn núi nhỏ bị roi lôi điện đánh nổ, lôi lực cũng đã tan hết, nhưng là núi nhỏ kia nổ tung đất đá, lại đổ bạch du nhi một thân khiến cho nàng nhìn lên có chút chật vật, cả người cũng rõ ràng nổi giận, quát khẽ một tiếng, đưa tay chính là nhẹ nhàng một chỉ. Siêu, một chỉ kia hóa thành một đạo phi kiếm, mà đạo kia phi kiếm lại trong chốc lát một hóa hai, hai hóa bốn, càng đến gần phương quý, kiếm ảnh càng nhiều, đã thành một mảnh kiếm hải, đổ ập xuống hướng về phương quý lao qua, chính là triều tiên tông kim tự pháp. tại dưới đầy trời phi kiếm kia, cơ hồ đều nhìn không thấy phương quý bóng dáng, mà phương quý đón mảnh này kiếm hải thì cũng là trong lòng quý lên, đồng nhiên đem Thiên Cơ Nguyệt Luân công phát huy ra. Cái này Thiên Cơ Nguyệt Luân công có thể mượn Nguyệt Hoa chi lực, phân huyện vô tận huyện ảnh. Mà sau đó, Phương Quý lại đem pháp này cùng trong thập tự pháp nguyệt tự pháp, làm quỷ thuật kết hợp, có thể điều khiển tàn hồn. Bây giờ pháp này một khi thi triển, lập tức liền thấy hư không khắp nơi, khắp nơi đều là quỷ hỏa sáng lên, quỷ hỏa kia tại Phương Quý thuật pháp tối động dưới, thế mà một cái tiếp theo một cái, đều là hóa thành hình dạng của hắn, số lượng từ 1 đến 10 lại từ mười 10 đến trăm, đến ngàn. trong lúc nhất thời đầy trời đều là phương quý bóng dáng, những phi kiếm kia thế mà còn không bằng phương quý bóng dáng nhiều. càng thêm mấu chốt chính là, nếu là huyễn ảnh, còn có thể bị người trong tu hành lấy thần niệm nhìn thấu, nhưng hôm nay phương quý bóng dáng lại là quỷ hỏa hóa thành, ánh trăng ngưng luyện, trong thời gian ngắn liền có thể dĩ giả loạn chân, cho dù lấy bạch lũ nhi tu vi kim đan cũng nhìn không thấu. ba bá phi kiếm vô tận lại chỉ chạm phá vô số huyễn ảnh ngay cả phương quý bản nhân ở nơi nào đều không có tìm được. Ha ha, thế mà còn có thể chơi như vậy. Ngay cả phương quý cũng không có ý thức được chính mình bây giờ có thể hóa thành nhiều như vậy bóng dáng. Ngược lại là nhất thời cảm thấy trong lòng có chút thông khoái. Thuật pháp vừa thu lại, lại tôi động một đạo hòa pháp, thẳng hướng về bạch du nhi vào tới. Đến lúc này, hắn ngược lại là ẩn ẩn đoán được tông chủ để cho mình tới đối phó vị này triều tiên tông thánh nữ bạch du nhi dụng ý. Vị này triều tiên tông thánh nữ hẳn là thật sự là được triệu tiền tông chân truyền cựu tự thuật pháp tu luyện cực kỳ hòa hậu bình thường kim đan chỉ sợ căn bản không có khả năng tiếp được nàng những này tinh diệu thuật pháp nhưng hết lần này tới lần khác chính mình không sợ a chính mình trong hoành tảo cựu thiên vô địch bá huyền công có thể khoảng trường chín đạo huyền pháp đâu ta liền không tin trong thái bạch tông nho nhỏ thế mà cũng có người có thể đón lấy ta triệu tiền tông tinh diệu thần thuật mà tại lúc này cái kia bạch rũ nhi cũng từ cắn răng đón phương quý công tới Một sát na ở giữa, hai người chính diện giao chiến, đều là các loại thuật pháp thi triển, mạn thiên mạng địa, đều là thần quang. Không nói đến hai người bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào lấy, chung quanh trong hư không, có vô số người thấy được trận đại chiến này, đều đã kinh hãi sắp ngã mất rồi cái cằm, thực sự khó có thể tưởng tượng, đại chiến như vậy, thuật pháp như vậy, lại là hai cái tiểu bối thi triển ra. Nhất là, một người trong đó, vẫn chỉ là trúc cơ cảnh giới. Vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch Du Nhi, triển lộ ra thuật pháp tạo nghệ đã để rất nhiều kim đan lão tu xấu hổ đồng thời ở trong lòng càng thêm sợ hai thánh phục thiên tư của nàng cần biết coi như triều tiên tông đã đem các loại thuật pháp thôi diện đến cực hạn nhưng này cũng phải là có người học được lĩnh hội đến thấu càng triển khai ra được mới được liền đem đỉnh giai thuật pháp đặt ở tầm thường trước mặt hắn cũng học không được mà vị này triều tiên tông thánh nữ bạch du nhi thì không nghi học xong, mà lại là học được vô cùng tốt loại kia mỗi một đạo thuật pháp đến nàng trong tay đều bị nàng thi triển cực điểm biến hóa, tinh diệu đến cực điểm, để cho người ta sợ hai tháng phục. Bất quá càng cổ quái là, nàng mỗi một đạo thuật pháp phát huy ra, lại đều bị đệ tử Thái Bạch tông kia cho tiếp nhận. Bạch Du Nhi thuật pháp, cực điểm biến hóa, tinh diệu phi thường. Mà đệ tử Thái Bạch tông kia thì đang cùng hắn tương phản, mỗi một đạo thuật pháp đều đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Tựa như một đạo phong tự pháp, Bạch Du Nhi phát huy ra, không chỉ có gió thổi, càng là mỗi một sợi gió, đều hóa thành đao kiếm bộ dáng. Vậy cần nàng thần niệm cực kỳ tinh tế mới có thể như vậy cẩn thận, cả đạo pháp thuật thi triển đi ra, không biết cần tiêu hao nàng bao nhiêu tâm huyết. Thế nhưng là phương quý đâu, lớn liền xong rồi. Coi coi coi một trận gió lớn thổi qua đến, đồập xuống chính là cưỡng ép chân áp. Thậm chí như hướng cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, hắn thuật pháp biến hóa cực ít, thậm chí có chút phản pháp quy chân. Mà phản pháp quy chân này, hay là dễ nghe thuyết pháp, theo Bạch Du Nhi, phương quý thi triển thuật pháp, nhìn như hung mãnh dị thường. Kỳ thực cực kỳ đơn giản, ngược lại không giống như là người nửa bước tu vi kim đan thi triển ra huyền pháp, mà giống như là luyện khí cảnh cơ sở thuật pháp. Tựa như đạo kia bạch hổ kiếm khí, mặc dù nhìn bạch hổ huyễn hình sinh, giống như lúc cực kỳ huyền diệu, nhưng trên thực tế lại chỉ vận chuyển bình thường nhất kim khí. Một chiêu này vốn chính là dùng để thi triển ngự kiếm pháp, tiện tay kéo một cái luyện khí cảnh đệ tử tới đều biết, chỉ là trong tay phương quý phát huy ra, lại uy lực dị thường khủng bố, mà cái kia bạch hổ chi hình cũng làm cho lòng người kinh mà thôi. Lại tỉ như trong thủy pháp kêu huyền quy chi hình, thật làm cho người xem xét liền cảm giác cao thâm mặt chắc, thế nhưng là đợi đến phương quý hoàn chỉnh thi triển ra một chiêu này lúc, liền phát hiện hắn ngoại trừ đem rùa đen kia xem như tâm chán, còn lại liền chỉ là để nó miệng phun băng tiễn. Cái này mẹ nó không phải liền là băng tiễn thuật A. Còn có cái kia hỏa điều thuật, người ngưng luyện đi ra hỏa điệu so người khác lớn cũng không phải là hỏa điều rồi. Càng đấu trong lòng càng là khí muộn. Bạch Du Nhi thậm chí cảm giác đối phương thuật pháp căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương chính là như vậy dữ dội mà đơn giản thuật pháp, cùng mình chiến ở cùng nhau, thế mà một mực không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí theo trận đại chiến này triển khai, ngược lại là ẩn ẩn bị hắn áp chế bộ dáng. Cái này khiến Bạch Du Nhi trong lòng lại không cam lòng, lại khí muộn. Ngược lại là chung quanh trong những tu sĩ kim đăng kia, tuy là thực lực bản thân cao thấp không đồng nhất, nhưng ánh mắt đầu các cũng không ít rất nhanh liền có người nhìn ra trong đó đến thuật cùng, cái kia triều tiền tông từ trước đến nay là lấy thuật pháp thần thông tăng trưởng, dạy dỗ đệ tử, theo đuổi cũng là thuật pháp biến hóa cùng tinh tế. thế nhưng là vị đệ tử thái bạch tông này, nhìn như đơn giản, nhưng hắn thi triển mỗi một pháp, lực lượng đều cực kỳ thuần túy. chính là bởi vì lực lượng của hắn thuần túy, cho nên mới có thể đối kháng triều tiền tông thuật pháp vô tận biến hóa. bạch hổ ngự kiếm thuật, trong tiếng hét, vô hình kiếm khí hóa thành mãnh hổ hình dạng tấn công mà ra. Thế không thể đỡ. Hòa điểu phún hỏa thuật. Trong ngọn lửa cuồn cuộn, có hỏa điểu dương cánh, đốt cháy một mảnh. Vương bắt Băng Tiễn thuật. Băng xương từng mảnh, có thủy khí ngưng tụ thành cự quy, ngẩng đầu vẫy đuôi, miệng phun đạo đạo băng tiễn. Quỷ thần đại phi phong. Vô địch quỷ ảnh tử. Ba chân lớn ô nha. Đại ngũ hành âm dương nguyên tử vũ trụ tinh quang diệt tuyệt đại lôi tiên. Phương quý công càng ngày càng mãnh liệt, Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch Như Nhi từ mặt không đổi sắc, nhẹ giọng ứng đối. Về sau dường như có chút khó mà ngăn cản, liên tục lùi về phía sau, dù sao các nàng Triệu tiền tông tinh diệu thuật pháp lại nhiều, lấy nàng nhìn kỷ, cũng không có khả năng đều lĩnh hội thông thấu, ngược lại là lúc này Phương Quý, một chiêu tiên cật biến thiên, dựa vào chín đạo huyền pháp đơn giản thô bạo tới cực điểm kia, đem nàng làm cho vướng trái vướng phải. Trong lúc đó mấy lần, nàng đều đã gặp hiểm cảnh, lại là dựa vào chính mình tu vi Kim Đan, cái này mới miễn cưỡng thoát thân. Một màn này, đã đủ để để vô số tu sĩ Kim Đan Kinh điệu ánh mắt, dựa vào thuật pháp, đem thu vi cao hắn một cảnh triều tiên tông thánh nữ làm cho liên tục lùi về phía sau. Mà tại ba ngàn bên ngoài, Lão Long chủ một mực tại chăm chú nhìn phương quý cùng bạch ru nhi trận chiến này, đợi hắn nhìn thấy triều tiên tông thánh nữ đã vướng trái vướng phải, thuật pháp tranh phong phía trên, lại không thể có thể thủ thắng đằng sau, trên mặt đã là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, quay đầu hướng về tú tài nhìn lại, thấp giọng nói, bực này dạng người, sợ là đông thổ cũng không có mấy cái. Ngươi lại nói hắn chỉ là một cái tiểu côn đồ. Tú tài hít một tiếng, nói, thiên chân vạn sát. Ha ha, kẻ này, ta lòng cung nhớ kỹ. Lao Long chủ cười nhạt một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói cái đề tài này, chỉ là ánh mắt mèo lại, nhìn qua ba ngàn bên ngoài phương quý. Sau nửa ngày, đống nhiên lại nói, chỉ bất quá, bạch hổ kim khi nói thành là đại lão hổ, chu tước hỏa ý nói thành là đại hòa điệu. Càng nói sắc mặt càng cổ quái, nói, bản sự đặt tên này lão sư nào dạy dỗ. Quá kém cỏi chút. Cái này, cái này đặt tên. Tú Tài nghe lời này sắc mặt đại biến, lung tung nói, cái này có thể không quan hệ với ta, rõ ràng là Thái Bạch Tông Chủ không biết dạy đồ đệ. Này vốn là ta dương danh bắc vực một trận chiến, như thế nào rơi vào như thế kỷ hổ thẹn đại khinh. Mà tại lúc này, đang bị phương quý liên tiếp thuật pháp ép tới không thở nổi Bạch Du Nhi, cũng đã trong tâm đại hận. Đối mặt với phương quý kinh người thuật pháp, nàng đã sinh ra một loại khác cảm xúc, chính mình vốn là Triều Tiên Tông Thánh Nữ. Lấy thuật pháp chi tinh diệu dương danh thiên hạ, dị vãng gặp phải cường địch, đều là chính mình dựa vào thuật pháp lấy yếu chống mạnh, đối thủ ỷ vào tu vi áp chế chính mình, bây giờ thế mà phản tới, cái này khiến trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, một ngụm răng ngả đã cắn, tối là một cái quyết định gian nan. Người tuy là thuật pháp lại vì tinh diệu, nhưng luôn có một chút không bằng ta. Nàng cắn chặt hàm răng, đột nhiên nhìn về hướng giữa không trung dương nhanh đuốt múa phương quý, nhãn thần trở nên lạnh lùng. Ta được tôn là Triều Tiên Tông Thánh Nữ cũng không phải bởi vì ta cựu Pháp tu được có bao nhiêu tinh diệu, mà là ở. Ta là duy nhất thần tự Pháp truyền nhân A. Tiếng nói tham thảm, giống như là vang từ một thế giới khác. Cùng lúc đó, Triều Tiên Tông Thánh nữ kêu bạch ru nhi nhẹ nhàng cầm bước lên một cái pháp ấn, sau đó nàng cả người khí chất cũng đống nhiên thay đổi, giống như là trong lúc đột nhiên, trên thân bao phủ một vệt thần quang, từ đỉnh đầu rủ xuống, đưa nàng cả người đều gắn vào bên trong. Thần quang như áo bảo, khiến cho nàng phiêu phiêu dục tiên, mơ mơ hồ hồ Mà tại lúc này, Phương Quý đánh thẳng nội kình, dồn hết sức lực, hai tay dùng sức cong lên, hung hăng hướng về sau dương lên, sau đó hắc đến một tiếng, liền đem viên kia to như núi nhỏ đồng dạng trứng lớn màu đen, dùng sức hướng về chiều tiền tông thánh nữ này đập tới, thoáng một cái tốc độ lại nhanh, thanh thế vừa vội, lại thêm thấy được nàng không tránh không né, choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ phơi thần quan tám, nghĩ thầm lần này không có chạy. Lại không nghĩ rằng, phi thạch đập tới, nhưng trong nháy mắt xuyên qua vị kia thánh nữ thân thể hoặc nói là thánh nữ xuyên qua thân thạch, thức kia uy danh hiển hách siêu đại phi thạch thuật, thế mà hoàn toàn không có thể gây tổn thương cho đến nàng may may. đây là chuyện ra sao? phương quý nhìn xem một màn này, trong nháy mắt cứ thế tại đường trường, lại sau một khắc, vị kia triều tiên tông thánh nữ bạch du nhi đung nhiên vuốt qua hơn trăm trượng, đi tới phương quý trước người, hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ là mặt đối mặt, hô hơi thở có thể nghe. sau đó nàng ánh mắt đạm mạc nhẹ nhàng một chỉ, điểm hướng về phía phương quý giữa trán Nha đầu này hay là thi triển thần tự pháp. Giữa không trung, đang cùng Ngũ Hành Đại Chân Nghĩa đánh nhau Triều Tiên Tông trưởng lão, đều là kinh hãi. Đó chính là Triều Tiên Tông thần tự pháp. Đang cùng Tú Tài uống rượu lão long chủ, sắc mặt hơi đổi một chút. Mà hắn đối diện Tú Tài, lại chỉ là ánh mắt ngưng lại, sau đó nhẹ nhàng nâng chén uống một hớp. Cùng so sánh, sắc mặt là bình tĩnh nhất, ngược lại là Thái Bạch tông chủ. Hắn không có cúi đầu đi xem, cũng biết phía dưới hai cái tiểu bối một trận chiến, đến loại trình độ nào. Sau đó hắn chỉ là thần sắc nhàn nhạt, nhạt, trong tâm thở dài, ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ, tới. Chương 479, chữ thần nhất pháp có thể thông huyền. Phương Quý không biết cái gì đại lễ không đại lễ, hắn chỉ là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta thích cái quay quay, đây là thứ đồ quỷ gì đây? Hắn vốn cũng là vừa mới tu thành cửu pháp, đạt đến chút cơ đỉnh phong cảnh giới, lại đúng lúc gặp bậc này thuật pháp tinh diệu đối thủ, chính là chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời khác, lại thình lình đối thủ bỗng nhiên thay đổi thần thông. Thân pháp lập tức quỷ dị, quả thực giật nảy mình. Hiển nhiên đối phương một chỉ đã điểm tới cái chán, hắn không chút nghĩ ngợi, bước ra nhanh chóng tối lui. Hắn lùi lại này, sau lưng quỷ thần hồng bào phiêu phiêu đắng đáng, che khuất bầu trời, đầy trời cuồng phong tập quyển, thân theo gió bay, trong chốc lát liền đã lui ra hơn trăm trượng, đã là chút cơ cảnh tu sĩ chỗ khó có thể tưởng tượng khoảng cách, mà lại tại hắn lui thân thời điểm, cuồng phong từ từ, thì đã hướng về bạch lưu nhi trà sát đi qua, không chỉ có là muốn chính mình mượn gió trở ra còn muốn làm cho Bạch Du Nhi cùng mình kéo ra xa nhất khoảng cách. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, trước đây tại đấu phong pháp thời điểm, từng tại hắn một thức này quỷ thần đại phi phong bên dưới thua thiệt qua Bạch Du Nhi, lúc này gặp hắn lần nữa thi triển huyền công lợi hại này, lại cũng chỉ là quặng cué cười một tiếng, thế mà không tránh, thẳng tiến lên đón. Rầm rầm. Cái kia vô cùng kinh khủng quỷ thần chi lực, tại trước người nàng, lại nhẹ nhàng đắng ra, thậm chí có một phần lực lượng bị nàng mượn đi qua, đạp trên hư không mà đến. Thân hình đồng bền kiêu kiêu, nếu nói lúc này phương quý mượn quỷ thần đại phi phong chi lực lui lại, thân hình như quỷ, như vậy nàng lúc này chính là như tiên, đồng dạng là ngự phong mà bay, nhưng lại không nhiễm nửa điểm khói lửa chi khí, nhẹ nhàng linh hoạt xảo đi tới phương quý trước người. Một chỉ kia, hay là thẳng tắp hướng về phương quý giữa chán điểm xuống. Cái quái gì? Phương quý trực giác tê cả da đầu, bị hù ngạc nhiên kêu to, sau đó lại lần bắt tấn. Giữa không chung, chính là trời chiều lặn về phía tây thời điểm. Nhưng trời chiều chưa rơi, mặt trăng liền chỉ là một cái bóng nhạt nhạt. Có thể theo phương quý cầm bước lên phát ấn, mặt trăng bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên. Vô tận ánh trăng ngưng luyện, phản phất bị phương quý mượn tới, sau đó ở bên người phương quý cách đó không xa, lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc phương quý, khí cơ cùng bộ dáng, thậm chí phục sức, đều là một dạng, sau đó còn không đợi mấy tức đi qua, lại càng xa xôi, liền lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc, tốc độ này cực nhanh, trong chốc lát phương quý bên người. Đã liên tục xuất hiện vô số cái phương quý bóng dáng, Lại là nguyện pháp làm quỷ thuật Trước đây phương quý sử dụng đạo pháp môn này Nhẹ nhõm liền phá đi bạch ru nhi kim tướng thần thông Nhưng hôm nay Đối mặt với phương quý kế cũ làm lại Vị kia triều tiền tông thánh nữ bạch ru nhi Lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng Nàng thậm chí giống như là đều chưa từng có nhiều nhìn một chút Liền từ vô số phương quý bên người xuyên qua Sau đó nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra ngoài Trung quanh có vô số phương quý Nhưng nàng điểm hướng. Lại là một chỗ hư không? Soạn. Theo nàng một chỉ kia điểm xuống, nơi hư không kia giống như thủy văn phá thoái, phương quý đầy mặt kinh hoàng xuất hiện, hướng về sau gấp trốn. Lúc này phương quý, thật đúng là giật nảy mình. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mới vừa rồi còn có thể lừa nàng, bây giờ lại không lừa được rồi. Mấu chốt nhất là, người tốt xấu ý tứ ý tứ cũng được à, làm sao lại trực tiếp khám phá chân thân của mình chỗ? Quá không cho mặt mũi á. Thế là đối mặt với thần bí khó lường đối thủ, phương quý trong nháy mắt liền làm xuống một cái quyết định. Trốn. Đánh lại đánh không đến, lừa gạt cũng không gạt được, phương quý cũng chỉ có chạy trốn. Còn tốt, chính mình chạy trối chết bản sự từ trước đến nay đều là nhất lưu, thân pháp nhanh đến mức cực hạn. Bây giờ nữ nhân này cũng không biết thi triển cái gì cổ quái pháp môn, trở nên thật là đáng sợ, tuyệt không thể lại cùng với nàng đấu nữa, người nào thích giết kẻ đó giết đi, dù sao chính mình tận lực, dù sao mình chỉ là trúc cơ cảnh giới A. Nhưng lại cùng một cái kim đan đấu lâu như vậy, trong lúc đó còn có đến mấy lần đều đem đối phương khi dễ nữa nha, phương quý cảm giác mình mặt mũi đã kiếm về, còn lại chính là mạng nhỏ chuyện lớn. Thế mà chạy trốn. Vị kia thánh nữ bạch ru nhi nhìn thấy phương quý trốn được không có chút nào lưu luyến, cũng không quay đầu, tựa hồ cũng là thoáng khẽ giật mình. Làm sao dương danh trận chiến đầu tiên, gặp phải chính là như thế cái người xa cơ thất thế đâu. Đấy lòng quả thực có chút không cam lòng, chính mình đã không còn bị giấu ở trên núi. Vậy liền hẳn là cùng đương thời Thiên Kiêu tranh phong mới đúng, mà lại không phải là bắc vực cái gọi là Thiên Tiêu, mà hẳn là đông thổ những đại thế gia đại đạo thống kia Thiên Tiêu, hay là Long tộc, thậm chí là Tôn phủ, nhưng hôm nay, chính mình thế mà bị như thế một cái tựa hồ một chút anh hùng hào khí cũng không có nhỏ tiên môn đệ tử bức ra thần tự pháp. Mấu chốt nhất là, hắn thấy một lần thần tự pháp liền trốn, quả thực thiếu đi mấy phần quốc khí. Nếu nói mới vừa rồi bị hắn lấy thuật pháp áp chế, là quá hoan uổng như vậy hiện tại một thi thần tự pháp hắn liền chạy trốn, tựa như một quyền đánh hụt. trong lòng cảm giác càng biết khuất, vừa đối mặt liền chạy a, liền ngay cả ba ngàn dặm bên ngoài lão Long chủ nhìn xem một màn này đều không tự kìm hãm được hừ một tiếng, trưởng bối dậy thế nào? tú tài ở bên cạnh ngượng ngùng nói, đúng a, thái bạch tông cái thẳng kia dậy thế nào? đáng tiếc ngươi trốn không thoát, mà trông lấy Phương Quý trong nháy mắt trốn xa đến ngoài mấy trăm trượng, vị kia triều tiền tông thánh nữ bạch lưu nhi cũng là khẽ nhíu mày. Dựa theo lẽ thường, Phương Quý là tới giết nàng, nếu hắn trốn được gọn gàng mà linh hoạt, như vậy chính mình trở về đem chuyện còn lại làm xong là được, nhưng nàng lại không chịu, mới vừa rồi bị Phương Quý lấy thuật pháp áp chế, cũng khiến cho trong nội tâm nàng sinh ra một cấu ngạo khí, nàng không chịu tiếp nhận điểm này. Chính mình là Tu Vi Kim Đan, Triều Tiên Tông Thánh Nữ, thần tự Pháp duy nhất truyền nhân. Không có khả năng chịu đựng chính mình mới ra đời trận chiến đầu tiên, liền ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn, đạo tâm bị kín bóng ma. Cho nên nàng nhìn qua trốn được cực nhanh Phương Quý, chỉ là nhõẹn miệng cười, sau đó ngưng thần nhìn lại. Mà bị nàng nhìn một cái này, tựa hồ có vô tận thần quang cách hư không, hướng về xa xa Phương Quý trên thân chân xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Phương Quý bỗng nhiên cảm giác giống như là có vô tận áp lực xuất hiện ở trên người mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được phía sau truyền đến ánh mắt, càng là có thể cảm nhận được ánh mắt kia chính như giống như núi cao, đặt ở trong tim của mình, mà loại áp lực kia Rõ ràng chỉ là tâm hồn, nhưng mình trên thân lại thật giống như là đè ép một tòa núi lớn, mà lại là càng ngày càng nặng nặng đại sơn, cái này khiến tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, liền phóng ra một bước, đều cực gian nan. Mà tại tốc độ của hắn đã cơ hồ chậm đến dừng lại lúc, vị kia triều tiền tông thánh nữ trôi giặt từ từ, nhẹ nhàng tới. Đối mặt với ta lúc, ngươi không nên trốn. Bạch Du Nhi thanh âm, giống như là vang từ một thế giới khác, bởi vì nàng rõ ràng còn sau lưng phương quý xa mấy chục trượng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại vang ở phương quý bên ai, mà là bao quanh hắn vang lên, giống như là người nói chuyện, đã đem phương quý bao vây lại. Chữ thần một quyết, cùng thiên địa cửu pháp khác biệt. Thiên địa cửu pháp, kim mục thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi, đều là thiên địa chi lực, thật sự. Duy chỉ cuối cùng nhất pháp, đã lấy thực liền hư, không thể nắm lấy. Chữ thần nhất pháp, có thể thông u minh, có thể nhập thần cảnh, có thể nhìn đại đạo. Nếu nói 9 chữ pháp loại, chính là thông hướng đại đạo bậc thang. Như vậy chữ thần nhất pháp thì là nhìn về phía điểm cuối cùng ánh mắt bạch du nhi thanh âm chầm trầm vang lên lại giống như là trực tiếp vang ở phương quý đáy lòng cùng lúc đó nàng thì khoảng cách phương quý càng ngày càng gần phương quý có thể cảm giác trong lòng cố này áp lực càng lúc càng lớn trong tâm kinh hãi không hiểu có lòng muốn trốn nhưng thế mà khẽ động cũng không động được ánh mắt kia áp lực ngay từ đầu chỉ là chậm lại tốc độ của hắn nhưng bây giờ lại phảng phất nắm trong tay lục thể của hắn đồng dạng cái này khiến hắn dị thường hãi nhiên khó có thể tin. Cái này không hợp lý, hắn cùng vị này triều tiên tông thánh nữ Bạch Du Nhi, trên lệnh tuyệt không có lớn như vậy. Bằng không mà nói, cũng sẽ không mượn hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền công áp chế nàng lâu như vậy, nhưng bây giờ, lại lập tức tình thế nghịch chuyển, mình tại trước mặt nàng, lại giống như là càng ngày càng nhỏ bé lên, tựa hồ đang trước mặt nàng biến thành một con run dế. Không sai, người bây giờ ở trước mặt ta, tựa như một con run dế. Bạch Du Nhi bỗng nhiên mở miệng, càng đem phương quỳ đáy lòng lời nói đi ra. Đem phương quý mồ hôi lạnh đều dọa ra một tầng. Nữ nhân này làm sao đáng sợ như vậy, chẳng lẽ có thể trực tiếp nhìn thấy chính mình nội tâm suy nghĩ? Đó còn là người sao? Lúc trước tại Kính Châu Di Điệu tiền Trong Điện, gặp phải những tồn tại quỷ dị kia, bất quá cũng như vậy. Kính Châu Di Điệu Bạch Du Nhi hơi kinh ngạc mở miệng, kỳ quái nói, ở trong đó có cái gì? Phương quý lập tức hù đến đầu đều nuốt trông không? Nữ nhân này quả nhiên có thể nhìn thấy chính mình nội tâm suy nghĩ. Chữ thần nhất pháp Trên có thể ngộ thiên ý, dưới có thể chạm lòng người. Bạch U Nhi thanh âm trống giống, tại phương quỳ đấy lòng bay tới bay lui, giống như đem hắn hết thể đều nhìn đến tận cùng. Ngươi lúc này tâm thần đã bị ta chấn trụ, tại ta mà nói, trong lòng ngươi hết thể ý nghĩ, tựa như giấy trắng đồng dạng có thể thấy được. Ngươi thi triển thuật pháp trong mắt ta không có biến hóa có thể nói, thậm chí ngươi mỗi một sợi sát ý ta đều rõ ràng cảm giác, ngươi lại thế nào khả năng vẫn là của ta đối thủ. Ngươi cũng không cần lại trông cậy vào các ngươi tông chủ tới cứu ngươi. Theo một tiêm một sợi thanh âm như Mộng Huyễn Đồng dạng kia, Bạch U Nhi chậm rãi đi tới phương quý trước người. Kỳ thật các ngươi Thái Bạch Tông Tông Chủ có thể lấy yếu chống mạnh, liên chạm tôn phủ chín vị Nguyên Anh, cũng bất quá chỉ là chiếm tiện nghi này, chỉ là hắn đi đường đi càng lệnh, không chỉ có chém lòng người, còn lấy thần tự pháp mượn U minh chi lực, cho nên hắn lần này tất bại. Bạch U Nhi thanh âm tham thảm, tùy tiện liền đem Thái Bạch Tông Chủ có thể đối kháng tôn phủ thập đại Nguyên Anh bí mật nói ra, mà lại Thái Bạch Tông Chủ rõ ràng đã là Nguyên Anh cảnh giới nhưng nàng lại tùy tiện bình thuận, liền giống như là một vị cao nhân tiền bối tại bình luận hậu bối đồng dạng, bởi vì hắn mượn tới ưu minh chi lực, cho nên hắn không chỉ có thể chém lòng người, cũng có thể lấy chiến dưỡng chiến, lớn mạnh chính mình lực lượng, chỉ tiếc cách làm này là sẽ dẫn tới phản vệ. hắn mượn tới ưu minh chi lực càng nhiều, phản vệ càng lớn, đã nhanh tự lo không xong. hắn chém tôn phủ cửu anh đã là cực hạn, ưu minh chi lực đã nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, lại mang xuống ta triều tiên tông ba vị trưởng lão. Thậm chí đều không cần giết hắn, đợi cho hắn cưỡng ép không chế u minh chi lực phản vệ lên, chính hắn liền sẽ hại chết chính mình. Tại nàng nói ra câu nói này lúc, giữa không trung đang cùng chiều tiên tông hai đại nguyên anh cùng an châu tôn phủ huyền nhai tam xích đánh nhau thái bạch tông chủ, sắc mặt tựa hồ cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Tại huyền nhai tam xích nguyên anh tiên mục nhìn chăm chú phía dưới, hắn đã nhìn thấy, ngồi ngay ngắn ở trên huyết hải thái bạch tông chủ, vẫn như vậy uy không thể sâm, nhưng là bị hắn chấn áp vùng huyết hải kia, đã ở thủy triều lên xuống thì ra là thế, nguyên lai ngươi bất quá cũng như vậy. Huyền Ngai Tam Xích trong tâm lập tức vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lên tiếng kêu to. Trước đây hắn nhìn Thái Bạch Tông Chủ đã giống như thần chỉ, hắn cảm giác Thái Bạch Tông Chủ quá mạnh, mạnh không thể nói lý, mạnh không nói đạo lý, cho nên hắn cơ hồ hoàn toàn mất hết đảm lực phách, triệt để bị Thái Bạch Tông Chủ áp chế. Nhưng thẳng đến lúc này, chợt bị Bạch Lu Nhi một câu hét phá, lúc này Thái Bạch Tông Chủ bí mật thế mới biết, nguyên lai Thái Bạch Tông Chủ thần thông cũng là giảng đạo lý. Đã như vậy, vậy mình hà tất sợ hắn. Ngược lại là cùng hắn kinh hỉ so sánh, hai vị khác Triều Tiên Tông Đại trưởng Lão, chỉ lộ ra chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn rõ ràng đã sớm minh bạch Thái Bạch Tông hư thực. Khó trách trước đó bọn hắn liền nói đến, Thái Bạch Tông chủ tuy là hung y đáng sợ, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là quỷ anh tiểu tu. Bởi vì bọn hắn thậm chí đều không cần cùng Thái Bạch Tông chủ phân cái thắng bại, cũng không cần cùng cái kia bây giờ đã tụ tập trên trăm kim đan chi lực ngũ hành đại trần nghĩa cương ép đối kháng càng không cần phá hắn huyết hải đại phật, chỉ cần kéo hắn một chút, hắn liền sẽ mình bại chính mình. Đông dạng hoảng sợ, còn có lúc này chính hướng trong ngũ hành đại trần nghĩa trận pháp ra chỉ lực lượng sở quốc tứ đại tiên môn tông chủ, bọn hắn lúc này cũng có thể nghe được triều tiên tông thánh nữ bạch ru nhi kia như có như không lời nói, tựa hồ bạch ru nhi là cố ý tại đem thái bạch tông chủ bí mật nói ra, khiến cho hắn một thân thần bí quang hoàn tối lui, cho nên mới đem một ít thanh âm chuyển vào bọn hắn trong hai Mà những lời này cũng khiến cho bọn hắn nhớ tới trước đó tôn phủ đại quân công tới thời điểm, bọn hắn tại Thái Bạch Tông trong đạo đức đại điện nhìn thấy một màn, thời điểm đó Thái Bạch Tông chủ, chính là mượn đóng cửa cơ hội, đột nhiên tay háo phất một cái, trong nháy mắt nắm trong tay tâm thần của bọn họ. Loại cảm giác này, chính là Thái Bạch Tông chủ để bọn hắn lập tức từ đánh chết, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự làm. Chính là lúc ấy Thái Bạch Tông chủ biểu hiện ra thủ đoạn quá kinh người, quá quỷ dị, cho nên bọn hắn mới sợ, Cũng đối Thái Bạch Tông chủ đối với tôn phủ chuyện này lên có chút lòng tin, có can đảm nhẫn lại một đoạn thời gian, kết quả, bọn hắn thành công, Thái Bạch Tông đối mặt tôn phủ lúc, sắc thực biểu hiện ra để cho người ta không tưởng tượng được lực lượng, mắt thấy trận đại chiến này, tựa hồ sắp lấy được thắng lợi sau cùng. Bí mật này, tự nhiên là không gì sánh được trọng yếu, bằng không mà nói, lúc ấy Thái Bạch Tông chủ không cần thiết giấu giếm người khác, chỉ biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn, mà nói trở lại, nếu như tôn phủ mười vị nguyên anh. Đã sớm biết Thái Bạch Tông chủ bí mật này, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy, có thể lệch vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ bí mật, thế mà bị một cái tu sĩ Kim Đan nói không còn một mảnh. Trận này đánh cược, cuối cùng vẫn muốn thua a. Người mời ta xem kịch, chính là nhìn cái này. 3000 dặm bên ngoài trên mây, Lão Long chủ chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh ôm hai cái thị thiếp miệng đối miệng cho ăn rượu tú tải. Hắn lúc nào đem hai cái cơ thiếp đều ôm qua đi. Lão Long chủ sắc mặt có chút trầm, chỉ là như vậy đúng vậy đủ để khuyên lão phu từ bỏ mối thù giết con này a tú tài thơm bên trái thị thiếp một ngụm lại bóp bên phải thị thiếp một thanh cười tủm tỉm cho lão long chủ đổ đầy rượu chậm rãi mà nói long quân gấp cái gì ta cũng biết thần tự pháp không đủ để khuyên ngươi trở về cho nên phía sau còn có trò hay đâu lão long chủ như mày làm sao ngươi biết ta từng cùng nam nhân kia ngủ qua một đêm tú tài sắc mặt lộ ra nghiêm túc chút nhìn về hướng ba ngàn bên ngoài nói đêm hôm ấy chúng ta luận trải qua thuyết pháp nghỉ nửa đêm, lão Long chủ nghe vậy, ngược lại là trên dưới đánh giá tú tài này một chút, cách hắn xa một chút, mới nói, sau đó thì sao? Ta thắng. Tú tài nụ cười nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu nhìn về hướng lão Long chủ, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, nhưng ta là bằng chính mình biết nhiều hơn chút sự tình mới thắng, nếu là ở ta cùng hắn tương đương tuổi tác, ta không bằng hắn, hoặc là nói, hẳn là kém xa hắn mới đúng. Lão Long chủ sắc mặt cũng lạnh xuống, sau nửa ngày, hắn quay đầu đi, nói tiếp tục xem đùa giỡn. lại một lát nữa, hắn mặt không thay đổi nói, đem ta thị thiếp đưa ta, ngươi đã hẳn phải chết, thái bạch tông thất bại. mà vào lúc này, thái bạch tông ngoài Sơn môn, triều tiên tông thánh nữ bạch lưu nhi đã đứng ở phương quý trước mặt, nàng kích cỡ cao gầy, lại đam mây, nhìn xuống phương quý, thanh âm thanh u cho nên, ngươi vừa rồi nghĩ tới tiên điện là cái gì, đem những này đều nói cho ta biết đi. phương quý rõ ràng chính là không có chút nào trói buộc đứng ở nơi đó, nhưng lại câu ôm thân thể. Giống như là trên đầu vai đè ép một tòa núi lớn, hắn thậm chí hai chân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, đầy mặt chợt đỏ bừng, như lấy pháp nhãn nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, hắn lúc này trên thân, tựa hồ có từng kia từng kia từng sợi thần quang quấn quanh lấy, chính là những này hư vô mờ mịt thần quang, đem hắn triệt để biến thành trong suốt tồn tại. Trong lòng của hắn cũng là dị thường sợ hãi, nhưng quá mức sợ hãi, ngược lại cái gì cũng không muốn. Bạch Như nhi lời nói vang ở bên tai của hắn, hắn đều giống như không có nghe được, cũng không có phản ứng ngươi tâm cảnh không sai, vốn là vỡ tan ngàn dặm, không nghĩ tới tại cuối cùng giữ vững tâm phòng. Bạch U Nhi nhìn qua Phương Quý, thanh âm vẫn nhẹ như vậy nhu, tinh tế trắng non bàn tay lại nhẹ nhàng nhấc lên. Chỉ bất quá, ngươi không nói cũng được, giết ngươi lúc, ta vẫn có thể tại ngươi thần hồn tiêu tán một khắc cuối cùng. Nhìn thấy ta muốn biết đến hết thảy, chờ một chút. Cũng liền tại nàng một chưởng này nhẹ nhàng nâng lên, cơ hồ muốn đập xuống lúc, Phương Quý thanh âm bỗng nhiên vang lên, bị lực lượng vô hình kia. Ép tới hai chân đều đang run rẩy phương quý, đống nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đều là huyết hồng một mảnh. Thanh âm hắn khàn giọng, ta tất cả thuật pháp đều đánh không lại ngươi. Bạch U Nhi nghe vậy ngược lại là nao nao, sau đó chậm rãi gật đầu. Phương quý trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chút tàn nhẫn ý cười, vậy ngươi đoán ta bây giờ tại suy nghĩ gì? Bạch U Nhi khẽ nhíu mày, sau đó sắc mặt đại biến, đống nhiên vội vã lui lại, lại xuống một khắc, nhìn như đã không hề có lực hoàn thủ phương quý, nhiên hét lớn một tiếng. Bên eo phủ đồ kiếm đột nhiên bay lên, bị hắn một thanh nắm trong tay, toàn thân pháp lực không tốn tiền giống như quần cuộn rót vào trong kiếm, sau đó thẳng tắp hướng về Bạch Như Nhi chém tới. Một kiếm hoành không, thiên địa biến sắc. Lúc này Phương Quý trên khuôn mặt nửa là sợ hãi, nửa là phẫn nộ. Mà sợ hãi kia, cũng ngay tại nhanh chóng biến thành phẫn nộ, cùng mêng ngông quần cuộn sát khí. Đàn ba thúi, không biết tâm tư của nam nhân không có khả năng tùy tiện đoản sao. Trong tiếng quát, kiếm của hắn đã đến. Thuật pháp không địch lại cũng không sợ. Phương Quý còn có một chiêu. Thái Bạch Cửu Kiếm. Chương 480, Lấy Kiếm Pháp Pháp. Thần tự Pháp vừa ra, chính là Phương Quý hoành tạo Cửu Thiên vô địch bá huyền công cũng khuynh khắc vô công. Kỳ thật dù là đến lúc này, hắn cũng không có từ Bạch Lu Nhi trong lời nói, hiểu cái này chữ thần nhất Pháp tinh túy đến tột cùng là cái gì. Dù sao Bạch Lu Nhi cũng không đốc, không có khả năng chính xác đem chữ thần nhất Pháp quan khiếu cùng chỗ huyền diệu toàn nói cho hắn biết, lúc này Phương Quý chỉ là minh Bạch, Bạch Du Nhi thần Pháp vừa ra. Chính mình thế mà giống như là thành hoàn toàn không có phòng hộ đồ đần, hết thảy đều bị người xem ở trong mắt. Chính mình thuật pháp thương không đến nàng, muốn chạy trốn trốn không thoát, thậm chí ngay cả trong lòng suy nghĩ, đều bị nàng cho nhìn đi. Như vậy, chính mình còn thế nào cùng với nàng đấu pháp? Lúc này Bạch du Nhi, thậm chí trở thành phương quý trong lòng cảm giác người khủng bố nhất. Liên phản phất hết thảy đều bị người này đoan chúng, không có bất luận bí mật gì. Cho nên phương quý vừa tức vừa gấp, quyết định muốn giết người diệt khẩu. Nương môn này biết quá nhiều. Thuật pháp mất linh, còn có kiếm. Phương Quý tích đủ hết một hơi, từ trong trạng thái bị vô tận thần quang quấn quanh kia tránh thoát đi ra, sau đó lại cũng không dám có nửa phần chần chờ, trực tiếp liền đem một thân pháp lực rót vào trong phù đồ kiếm, trong chốc lát kiếm nặng như núi, hướng về Bạch Vũ Nhi quét ngang tới. Vừa ra tay, chính là Thái Bạch Cửu kiếm thức thứ tư. Tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, một kiếm nơi tay thừa ba thước. Một kiếm này ban sơ là Mạc Cửu ca truyền lại. Nhưng Phương Quý không có lĩnh ngộ quá lộ triệt, lại thêm chính mình một thân bản lĩnh vốn là thật đủ làm, thế là rất nhanh liền hoang phế, thẳng đến mấy tháng trước đó, An Châu Tôn phủ huyền nhai Tam xích thần sinh phía trên, Thái Bạch tông chủ kiếm chém 12 tà thần, mới lại lần nữa đem trong Thái Bạch Cửu kiếm này các loại quan khiếu giảng cho Phương Quý nghe, cũng khiến cho hắn nặng lại bắt đầu kiếm đạo lĩnh ngộ. Kiếm này, coi trọng chính là một kiếm đã ra, tâm bất loạn, ý không ngã, trời sắp xuống, cũng muốn chống lên ba thước. Lúc này Phương Quý đang bị triều tiên tông thánh nữ kia trên người thần ý ép tới không thể động đậy, giống như trời đất sụp đổ. Tâm gặp tuyệt cảnh, nơi này lúc dùng ra một kiếm này đổ vừa lúc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tốt hơn đem áp lực ở khắp mọi nơi kia mở ra một đầu lỗ hổng. Thế là hắn một kiếm này cũng là càng thông thuận, qua trong dây lát chém tới bạch du nhi trước mặt. Không đúng, bạch du nhi đón một kiếm này đã thậm chí có chút hoa dung thất sắc. Nàng lúc này nhìn xem phương quý, tâm thần đều hoảng loạn rồi chút, thậm chí cảm giác rất khó lý giải. Phương Quý gặp thuật pháp mất linh, đương nhiên thi triển kiếm đạo đến đối kháng chính mình, tự nhiên là hợp lý, thậm chí hắn thi triển cái này kiếm đạo cũng vô cùng phù hợp, có thể mấu chốt ở chỗ, Phương Quý vừa rồi rõ ràng đã bởi vì lòng sinh thoái ý, bị chính mình thần ý đè ở a. Loại áp chế kia, thậm chí là hoàn toàn nắm giữ một loại. Nếu như không phải triệt để nắm trong tay Phương Quý tâm thần, nàng cũng vô pháp thuận lợi đọc được Phương Quý tâm nghiệm. Nhưng ngay lúc dưới loại tình huống này, Phương Quý thế mà cưỡng ép tránh thoát, hướng mình xuất kiếm cái này không hợp lý tối thiểu vị này triều tiên tông thánh nữ bạch lưu nhi không hiểu tại trong lý giải của nàng phương quý không nên tránh thoát tầm kiểm soát của mình hắn cũng không nên có hướng mình xuất kiếm cơ hội lúc này hắn nên hoàn toàn thành con rối mới đúng nhất định có vấn đề gì mà trên thực tế cho dù là lúc này phương quý đều có chút không rõ ràng cho lắm hắn chỉ là phẫn nộ sau đó xuất kiếm nhưng lại không biết chính mình là như thế nào tránh thoát đi ra đạo kia quy nguyên bất diệt thức không có hưởng phí truyền cho hắn trong sân trong mọi người hoặc là đối với thần tự pháp không hiểu rõ hoặc là đối với cục diện chiến đấu nhìn không rõ ràng hoặc là chính mình vốn là mơ hồ chính là phương quý cho nên ngược lại duy có một người mới hiểu được là chuyện gì xảy ra thái bạch tông chủ nhìn thấy phương quý trong tuyệt cảnh thuận lợi tránh thoát giận hướng triều tiền tông thánh nữ bạch du nhi rút kiếm một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục vẫn là để xuống mặt lộ ý cười tuyệt học của hắn quy nguyên bất diệt thức đã sớm chuyển cho phương quý hơn nữa lúc ấy phương quý liền tu luyện không sai Tại lúc ấy Kỳ cung đoạt hồn thời điểm, Phương Quý chính là dựa vào cái này Quy Nguyên bất diệt thức mới thành công trục lui Kỳ cung đạo kia Ma Linh, bảo vệ chính mình thần nghiệm. Cho nên hắn đã sớm biết, Bạch Vũ Nhi thần tự pháp tuyệt không về phần đem Phương Quý triệt để khống chế. Dù sao thần tự pháp mạnh hơn, hắn Quy Nguyên bất diệt thức cũng là không kém. Hoa nha nha, Tinh Thủy Nhật Lạc thiên địa trầm, ta muốn một kiếm chặt ngươi. Ta có một kiếm nhân gian đến, tới một kiếm chặt ngươi. Lúc này Phương Quý cũng mặc kệ nhiều như vậy Hắn thậm chí không biết mình vừa rồi có thể tránh thoát, là bởi vì tu luyện quy nguyên bất diệt thức nguyên nhân, trong tiềm thức hắn còn cảm thấy tất cả mọi người thần thức đều hẳn là mạnh như vậy, cho nên hắn lúc này chỉ là tức giận xuất kiếm, một bên hoa nhà nhà kêu to, một bên nhớ tới uy phong lấm lâm thái bạch cựu kiếm khẩu quyết, ba ba ba kiếm ra như mưa, hung hăng nghiền ép tới. Nào dám như vậy? Triều Tiên tông thánh nữ bạch ru nhi tại phương quý một kiếm này nhanh giống như một kiếm thế công phía dưới, đã là vô cùng phẫn nộ, quắt trói thanh. Đón phương quý kiếm thế, nàng cũng không rơi vào thế hạ phòng, trong tay háo bay ra một đạo nhuận kiếm, tại khắc bất dung phát thời khắc, cùng phương quý kiếm thế vừa chạm vào, nhưng cũng chỉ là như thế vừa chạm vào ở giữa, nàng liền sắc mặt đại biến, thân hình bồng bềnh, vội vã lách mình mở đi ra. Chỉ này một chiêu đằng sau, nàng liền lại không chịu cùng phương quý kiếm thế cứng đối cứng. Trước đây nàng thi triển thuật pháp, còn có thể cùng phương quý đánh đến lực lượng ngang nhau, chống thật lâu, mới rơi vào hạ phòng, thế nhưng là bây giờ đấu lên kiếm thế. Nàng chỉ là hơi chút tiếp xúc, liền xác định chính mình quả thực cùng Phương Quý kém đến cực xa, một kiếm từng dao, cánh tay của nàng liền đã tê dại, khí huyết đều có chút đảo lưu, đáy lòng đã là dị thường giận mình, tiểu quỷ này mới chút cơ cảnh giới, trong kiếm thế, vì sao lại có bực này ba khí? Triều Tiên Tông trưởng lão đã từng nói, Triều Tiên Tông cất giữ Bắc vực các đại tiên môn bí pháp, duy có một kiện việc đáng tiếc, đó chính là An Châu trong một phương tiểu tiên môn Thái Bạch Tông Thái Bạch Cửu Kiếm, chẳng lẽ bây giờ tên tiểu quỷ này thi triển chính là một đường kiếm pháp này. Báo ý nghĩ thế này, ngược lại là triệt để mất cùng phương quý đấu võ pháp suy nghĩ, đáy lòng minh bạch, mình nếu là muốn thuận lợi cầm xuống tên tiểu quỷ này, liền vẫn là phải thi triển thần tự pháp, thế nhưng là vừa mới bởi vì lấy phương quý đột thi kiếm đạo, chính mình tâm nghiệm đã là hơi loạn, bây giờ phương quý lại là giống như điên, một kiếm một kiếm hướng về chính mình chém lung tung, còn muốn thuận lợi thi triển thần tự pháp, lại không có đầy đủ thời gian. Ngược lại là phương quý, huy kiếm phản kích, nhìn thấy cái này bạch du nhi thế mà lập tức vừa không có vừa mới loại cảm giác sâu không lường được cường đại vô biên kia ngược lại bị chính mình làm cho chật vật lùi lại trong tâm lập tức hưng phấn lên vội vã đuổi đi lên đánh chó mù đường Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ hôm nay ta muốn chém chết ngươi kiếm hạ khán tấn giai vi xỉu, không chém chết ngươi không dừng tay tiên lộ thương mang tu xuất kiếm băm ngươi coi bánh nhân thịt càng hô càng mạnh mẽ càng mạnh mẽ càng hô thái bạch cửu kiếm lật phục sử đi ra lại có một loại tùy tâm sở dụng còn ý Tựa hồ đã không cần để ý cái gì kiếm chiêu kiếm thức, chỉ là thuận ý xuất kiếm, tự nhiên mà vậy, liền đã bá đạo vô song, tung hành giữa thiên địa. Mà cái kia thánh nữ bạch lưu nhi, bởi vì lấy tâm thần vừa loạn, liền bị phương quý kiếm thế cuốn đi lên, thế mà không thể thoát khỏi, bị hắn giết từng bước lui lại, chỉ còn lại né tránh chi lực, nhưng hôm nay như vậy lui lại, lại có thể thối lui chỗ nào, liền lui lại mấy bước đằng sau, liền đã thân hình tán loạn, hiện nhiên phương quý một kiếm băng đến, nàng đã khó mà né tránh, chỉ có thể lần nữa cắn răng. Đan quang ẩm ẩm mà ra. Loại đan quang này, chính là kim đan tu luyện kết đan đằng sau độc hưu thủ đoạn. Một cái kim đan cùng trúc cơ đấu pháp, tự nhiên là cực không công bằng. Mà nhất không công bằng, chính là lấy kim đan đan quang, tới áp chế trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Lấy bạch du nhi tâm cao khí ngạo tính cách, bình thường tuyệt sẽ không làm chuyện như thế, thậm chí hận không thể tự phong tu vi cùng người trúc cơ cảnh giới giao thủ, sau đó nhẹ nhọn thắng chi, lúc này mới có thể xứng đáng chính mình một thân ngạo khí, thế nhưng là bây giờ nàng không để ý tới trên thực tế trong trận chiến này nàng đã không biết có bao nhiêu lần đều là dựa vào đàn Quang mới khó khăn lâm tránh khỏi hiểm cảnh bạch đàn Quang cùng một chỗ giống như dáng ngây trong chốc lát đem Phương quý một kiếm kia bắn ra ngoài đối mặt dạng này chênh lệnh cách xa lực lượng Phương quý thậm chí ngay cả trong tay kiếm bị bắn bay ra ngoài cũng có thể chỉ là vào lúc này Phương quý Thái Bạch cửu kiếm đã khiến cho nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly hắn khi ý khắp nơi kiếm pháp bản thân liền nhiều hơn một loại vô hình khí phách một loại nào đó chân tủy đã tại trong kiếm đạo của hắn hình dung tại triều tiên tông thánh nữ bạch du nhi đan quang bắn ngược mà ra lúc hắn cũng vừa lúc kiếm uy cao trực kích đi qua đồng thời trong miệng nghiêm nghị hét lớn tam thiên đại đạo thuộc vi pháp chém chết ngươi chính là pháp bạch thái bạch cửu kiếm kiếm thứ sáu cũng là trong trung tam kiếm thái bạch tông chủ triệu chân hồ chuyển cho hắn cuối cùng một kiếm nương theo lấy tiếng quát của hắn một kiếm này lực lượng ầm ầm lưu chuyển từ quét ngang từ không nhiên quy về một kiếm khiến cho một kiếm này lực lượng đạt đến đỉnh phong. Đón Bạch Du Nhi đan quang, một kiếm này khí thế thế mà không hề yếu. Trong khoảnh khắc, chạm tại một chỗ, xoát một tiếng, Bạch Du Nhi đan quang phá thoái, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng lưu hồng, thân hình bay ngược mà ra. Mà Phương Quý đồng dạng cũng là hổ khẩu run lên, bị rung ra vết thương, hất thạch kiếm đều kém chút bay ra ngoài, nhưng hôm nay khí thế của hắn còn tại, chỉ là cắn chặt hàm răng, liền hai tay cầm kiếm, lại lần nữa hướng về Bạch Ru Nhi vọt tới một kiếm chém tới nàng hư nhược trước người tới, trên thân kiếm xâm nhiên kiếm ý đã hung hăng cắt vào bạch lưu nhi ngực bụng ở giữa, lại xuống một hơi, chính là bạch lưu nhi bị mở ngực mổ bụng hạ tràng. vị kia đệ tử thái bạch tông thế mà thật, hắn thi triển chính là thái bạch cửu kiếm sao, trúc cơ chém kim đan, thái bạch tông chủ triệu chân hồ con riêng quả nhiên, mà thấy phương quý một kiếm chém tới bạch lưu nhi trên ngực bụng một màn kia, đã không biết có bao nhiêu ngay tại đánh nhau kịch liệt tu sĩ kinh hãi trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cho dù là bọn họ đã sớm biết Thái Bạch Tông chủ phái Phương Quý ra ngoài, là vì chém giết vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ, cho dù là bọn họ vừa rồi liền thấy Phương Quý lấy thuật pháp áp chế Triều Tiên Tông Thánh Nữ một màn, đợi nhìn thấy hắn một kiếm này chém xuống lúc, vẫn cảm thấy dị dạng kinh ngạc, đó dù sao. Cũng là Triều Tiên Tông Thánh Nữ, mà lại là thần tự pháp truyền nhân, thế mà cứ như vậy. Bạch Hú Nhi nha đầu, còn chờ cái gì? Vào tình huống này, liền ngay cả giữa không trung kia Triều Tiên Tông tiêu một đại trưởng Lão đều đã nhịn không được một tiếng quát chói tai. Trong một tiếng hét lớn này, tựa hồ hiện lộ một ít tuyệt quyết. Loại tuyệt quyết này, so với vừa rồi hắn hạ lệnh giết sạch thái bạch tông chung quanh mấy vạn tu sĩ diệt khẩu lúc đều muốn lợi hại. Thôi, cảm thấy kiếm ý nhập thể, đem ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí là kỳ kinh bắt mạch, đều quấy đến một đoàn hỗn loạn, cảm giác được lực lượng đang trôi qua, Bạch Vũ Nhi chính ngã bay ra ngoài, mắt nhìn xem Phương Quý lấy đi tính mạng mình kia, đương nhiên trầm thấp thở dài. Có một đạo nước mắt Từ khỏe mắt nàng trở xuống, mà không đợi nước mắt kia nhỏ xuống, trong tay nàng đã cầm lên một vật. Đó là một mặt gương đồng màu bạc. Đây là triều tiên tông ba vị đại trưởng lao tại cùng Thái Bạch Tông chủ giao thủ thời điểm, lưu cho nàng ba kiện dị bảo một trong. Kiện thứ nhất dị bảo ma sơn kiếm, đã tỉnh lại vô số ác thi, vây quét Thái Bạch Tông, mặt khác hai kiện vẫn còn chưa từng dùng qua. Lúc này nàng cầm lên, mặt kính hướng về phương quý vừa chiếu. Đó là cái gì? Biết rõ đêm dài lắm ngộng phương Quý vốn là kìm nén một hơi muốn đem vị này triệu tiền tông thánh nữ giết lại không nghĩ rằng nàng đỗng nhiên cầm một chiếc gương nhắm ngay chính mình lúc này hắn đang muốn liều lĩnh trước tiên đem nàng giết bền chắc lại nói lại không nghĩ rằng trên mặt kính chợt có một đạo bạch quang nghiêng rơi mà ra chính chính bao phủ tại trên người hắn thẳng chiếu lên hắn hai mắt trắng bệch lại xuống một khắc bạch quang tán đi hắn bông nhiên cảm giác được lạnh cả người trung quanh vô tận quỷ khóc sói gào vang lên quần quần tàn phá bửa bãi ma khí bốc hơi hắn giống như đến một phương khác thế giới. Ở trước mặt của hắn, lại là một con sông lớn, trong sông có vô cùng vô tận ma vật oan hồn, lật qua bừng bừng, dương nanh múa vướt tựa hồ muốn từ trong nước sông bước lên đi lên, chỉ là mỗi leo ra một bước, liền lại bị nước sông kéo rơi xuống, vô tận thê thảm. Mà tại trên sông, lại có một đạo cầu lớn, ngang qua Nam Bắc, một chỗ khác không biết thông hướng chỗ nào. Hắn lúc này ở dưới cầu, mà tại trên cầu có một người xâm nhiên nhìn xem hắn. Không phải Bạch Lưu Nhi. Đó là một con quái vật Chuyện gì xảy ra Mà tại ngoại giới Tất cả mọi người chính dẫn theo tâm treo gan Nhìn xem phương quý chém giết triều tiền tông thánh nữ chúng tu chợt thấy trong gương bạc kia Bạch quang lóe lên Phương quý cùng bạch ru nhi chỗ phía kia khu vực bỗng nhiên liền xuất hiện biến hóa kinh người Tựa như giữa thiên địa Xuất hiện một đạo kẻ nước Phương quý cùng cái kia bạch ru nhi chỗ Ngay tại trong kẻ nước Giờ khắc này Bọn hắn tựa hồ liền hô hấp đều đã ngưng lại Đã xảy ra chuyện gì? mau nhìn triều tiên tông thánh nữ kia, một mảnh trong kinh ngạc, đột nhiên có người kinh hoàng kêu to. Tất cả mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy vị kia triều tiên tông thánh nữ, lúc này trở nên cực kỳ cổ quái, nàng lúc đầu có được cực đẹp, nhu nhu nhược nhược, thế nhưng là vào lúc này, cũng đã bị phương quý một kiếm, kia kiếm khí cắt tới trùng quanh đống máu, da lật thì bong, cho dù ai cũng có thể cảm giác được, lúc này nàng, tựa hồ đã pháp lực tan tác, huyết khí khô kiệt, gần như sắp chết chi cảnh. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này nàng, trên thân lại có một loại dị dạng ma ý đang cuộn trào, trong cơ thể nàng, giống như là mạ vàng thoát xác đang có một đạo đấm máu huyết thân, từ trong túi ra lúc đầu chui ra ngoài, vặn vẹo dãy rùa nhìn thấy người tê cả da đầu. Huyết thân bỏ ra tới kia, mờ mịt trung quanh, liền nên đến chúng tu vừa sợ sợ lại ánh mắt chán ghét. Nó tựa hồ cũng có chút mờ mịt, cũng không dừng lại thêm, một đầu đâm vào trong kẽ nước. Thẳng đến trên mặt đất chỉ lưu lại một đống tàn thi tói bì chúng tu vẫn mở mịt, đó đến tổt cùng là thứ độ gì. 21 năm trước, có vụ đảo quỷ thần thừa dịp đế tôn bế quan không ra, đi vào Hải Châu làm loạn, ăn sống thịt người, gian dâm nữ tử, những nơi đi qua, một vùng huyết hải thi sơn, nhưng ở sau đó ta triều tiền tông đi qua xem xét lúc, lại phát hiện ngoài ý muốn, có một cái bị quỷ thần gian dâm qua nữ tử, thế mà ngoài ý liệu sống tiếp được, thậm chí giống như là có bầu. Đối mặt loại dị tượng này, ta triều tiền tông không dám kinh thường, liền lặng lẽ đưa nàng mang về sơn môn. Dốc lòng. Chiếu cố, thế là sau ba tháng, nữ tử này sinh hạ một cái bé gái. Tại chúng tu kinh ngạc trong trầm mặc, Triều Tiên tông tiêu một đại trưởng lão, đồng nhiên thấp giọng mở miệng. Trong giọng nói của hắn, mang theo có chút hàn khí, tham thảm đung đưa, bé gái này, chính là thế gian duy nhất quỷ thần cùng nhân tộc sinh ra hải tử, trời sinh độc nhất vô nhị tồn tại, nhìn chung vài vạn năm sử tạng, cũng chưa từng gặp qua như nàng bực này đi chép. Nàng trời sinh liền có nhân quỷ song thân, thiên tư cao tuyệt, thế gian vô song. Cho nên ngươi rõ chưa? Nói đến chỗ này lúc, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Thái Bạch Tông chủ trên thân, ẩn ẩn mang theo chút giọng miềm mai, ngươi thần tự pháp là tu luyện ra được, mà ta Triệu Tiền Tông thánh nữ thần tự pháp, lại là trời sinh, nàng là thế gian độc nhất vô nhị, thậm chí ngay cả đế tôn cũng chưa từng thấy qua thần dị tồn tại, là trời ban chi nhi, là thượng thương cho ta Triệu Tiền Tông đưa tới bất thế tiên duyên. Cái gì nhất niệm sinh linh, cái gì Thái Bạch cửu kiếm? Tại nàng chân thân trước mặt, cuối cùng giống như gà đất chó sành. Chương 481, Độc câu thánh nữ. Đây là thứ đồ quỷ gì đây? Phương Quý nghe không được ngoại giới tiêu mục đại trưởng lão giảng thuật, hắn lúc này đã cả người đều lâm vào trong thế giới cổ quái này. Hướng xung quanh nhìn lại, cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Hắn thậm chí không biết mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, đến tột cùng là thật hay giả. Khắp mắt đi tới, chỉ có dòng sông cổ quái kia, cùng vắt ngang tại trên con sông kia cầu nối, hắn thấy không rõ cầu nối đối diện là cái gì, nhưng có thể cảm ứng được, cầu nối đối diện Chính là một đầu đại đạo, trong dòng sông kia các loại yêu ma quỷ quái, oan hồn lệ quỷ, đều muốn leo lên cầu kia, thông qua cầu kia, đi đến đối diện trên đường đi, đáng tiếc bọn chúng bị dòng sông gây khốn, lên không được cầu. Ngay cả mình đối thủ, vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch Du Nhi cũng không biết đi nơi nào, cái này khiến phương quý rất là mở mịn. Cho nên hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ có thể nhìn phía trên cầu quái vật kia, bởi vì không biết đối phương sâu cạn, vào lúc này lại cảm thấy hẳn là khách khí một chút, xanh ngược phù đồ kiếm hướng đối phương thi lễ một cái, nói: vị huynh đài xấu này, nơi này là chỗ nào a? ta biết mình lúc này rất xấu. trên cầu kia quái vật, đống nhiên mở miệng, thanh âm lại là bạch du nhi, ta liền biết là ngươi. phương quý giật mình tiêu lên, đống nhiên đưa trong tay phù đồ kiếm rơi lên, liền muốn hung hăng hướng về trên cầu phóng đi. vừa rồi sát ý còn chưa rơi xuống, chính là thừa cơ đem đối thủ đuổi giết thời điểm, phù đồ kiếm rơi lên, liền đã đằng đằng sát khí, thế nhưng đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện. Chính mình thế mà không cách nào lên cầu, rõ ràng cầu kia, đang ở trước mắt, một bước có thể đến, nhưng hết lần này tới lần khác lại như là cùng hắn cách thiên sơn văn thủy, để hắn có loại lực có chưa kịp chi ý, căn bản không có khả năng vọt tới trên cầu kia đi. Lên không được cầu, tự nhiên liền chém không được trên cầu quái vật, phương quý trong tâm, nhất thời hoảng hốt. Ngược lại là quái vật kia, tựa hồ đã sớm phương quý lên không được cầu, căn bản không có nửa điểm bối rối, vẫn tại lấy bạch ru nhi thanh âm, nhu nhu nhược nhược nói nói. Trong triều tiên tông trường bối, một mực nói ta là độc nhất vô nhị, nói ta là trời ban thần tử, tương lai tất nhiên siêu nhiên tại chúng tiên phía trên tồn tại, cho nên bọn hắn hề tâm dạy bảo ta, tôn hóc ta, tán dương ta, từ trước tới giờ không dạy ta thụ nửa điểm vốn lượng. Nhưng là ta cũng không cảm thấy như vậy. Thanh âm của nàng có chút trầm xuống, sau đó mới lần nữa vang lên, trong thanh âm dường như mang theo chút giọng nghẹn ngào, thân phận này vốn chính là ta xỉ nhục lớn nhất, ta không rõ. Ta tại sao phải trở thành cấp độ kia dơ bẩn tồn tại hậu duệ, tại sao phải trở thành quái vật Phương quý chính liều mạng sông lên cầu, lại không sông lên được, chỉ có thể ở dưới cầu kêu to, tới tới tới, ngươi xuống tới ta cho ngươi biết. Chỉ là ta lại không ưa thích thân phận của mình, nhưng luôn có một điểm là không cải biến được. Mà cái kia bạch ru nhi, thì là mảy may cũng không để ý tới hắn, vẫn chỉ là từ từ nói xuống dưới, ta với các ngươi xác thực không giống với. Một phương này ru minh kính mở ra địa phương. Chỉ có ta có thể đi vào. Những người khác vô luận tù vì cao bao nhiêu, đều không thể đạp vào cây cầu kia, càng không khả năng trông thấy đường sau cầu. Nhưng là ta, lại sinh ra liền tại trên cầu. Bạch Du Nhi, hoặc nói lúc này quái vật khuôn mặt xấu xí kia, vừa nói, một bên từ từ xuống cầu, dơ lên nguyên bản tinh tế non mềm, nhưng lúc này lại huyết tinh vặn vẹo bàn tay, thẳng tắp hướng về phương quý nhân xuống đến, bởi vì nàng từ trên cầu đến, cho nên một trưởng này đè xuống, chính là ở trên cao nhìn xuống trực tiếp chụp về phía Phương Quý đỉnh đầu, lại như cùng mang theo lấy trên cầu một loại nào đó u minh chi khí, cùng nhau xuống tới. Cho nên, có lẽ chính ta cũng không có mình nghĩ đến như vậy ti tiện. Có lẽ ta đúng là so với các ngươi người bình thường mạnh một chút. Tại nàng vừa nói chuyện, một trưởng kia đã chụp tới Phương Quý trước mặt. U minh quần quận, cự lực vô hình ầm vang mà đến, phía dưới Phương Quý đã là quá sợ hãi, huy kiếm ngăn cản, nhưng chợt phát hiện lực lượng của mình vậy mà xa xa không sánh bằng đối phương, đối phương vừa ra tay này Liền không chỉ là chính nàng lực lượng, thậm chí giống như là ngay cả chung quanh trong quái hà những yêu ma quỷ quái chi lực kia, cùng nhau mượn tới, loại lực lượng kia gia tăng, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Nhìn qua một màn này, phương quý bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình tông chủ. Thái bạch tông chủ triệu chân hồ, đồng dạng cũng là mượn lực lượng như vậy, ép tới tu vi cao hơn hắn Nguyên Anh không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Không nghĩ tới, chính mình bây giờ thế mà cũng đụng phải cục diện như vậy. Mà lại cái này triều tiên tông thánh nữ mặc dù tu vi không bằng tông chủ, nhưng mượn lực lượng bực này lúc, thế mà so tông chủ còn thuận tiện. Tông chủ mượn tới, lợi dụng lực lượng kia đồng thời, còn muốn chấn áp lực lượng kia. Nhưng nữ nhân này lại không cần, bởi vì nàng bản thân chính là loại lực lượng này một bộ phận, cho nên mượn đứng lên không có áp lực chút nào. Thái bạch tông chủ đều có thể mượn lực lượng này, chấn áp người so với hắn tu vi còn cao, mà phương quý tu vi nhưng lại so nữ nhân này thấp không ít. Lại thêm người ta lại xảy ra đến liền tại trên cầu, rất có cảm giác ưu việt dáng vẻ, ngoại nhân làm sao cùng với nàng đấu nha. Khó trách Triều Tiên Tông sẽ đem quyết thắng thua hy vọng đặt ở nữ nhân này trên thân, bởi vì nàng dù là chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng bởi vì lấy nàng trời sinh liền hiểu thần tự pháp, cũng bởi vì lấy trong tay nàng có một mặt bảo kính có thể phá vỡ âm dương kẻ nước này, như vậy nàng chỉ cần đem đối thủ kéo vào địa phương cổ quái này, đứng ở trên cầu, liền có thể đứng ở thế bất bại cho dù là ai đều khó có khả năng đả thương nàng. Nhưng nếu là như vậy, tông chủ lại còn để cho mình đối phó nàng làm gì? Lão già này hẳn là đối với thế cục đoán chừng sai lầm. Khó trách hắn không để cho mình con ruột tới. Trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến lúc, Bạch Du Nhi một trưởng kia đã đến trước mặt, Phương Quý mặc dù có đôi khi sẽ nhát gan, nhưng lại không phải một người cam tâm liền chết, đó lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận kia, hắn liều tính mạng, gầm thét. Trung quanh tu luyện linh tức pháp lực đối với chín chữ pháp môn linh ngộ tất cả đều không muốn sống đồng dạng thuốc dục đứng lên trong tay nặng nghề vạn quân phù đồ kiếm cũng đang liều mạng dơ lên thế nhưng là vô dụng hắn tu luyện thuật pháp kim mục thủy hỏa thổ nhật nguyện phong lôi đều là cần mượn thiên địa chi lực nhưng hôm nay hắn chỗ địa phương cổ quái lại không giống như là tại lúc đầu trong thiên địa những lực lượng kia vô luận như thế nào thôi động đều từ đầu đến cuối chậm một chút mà hắn tự thân nhục thân chi lực thì càng không khả năng tại bạch lưu nhi lực lượng của bạo vô biên kia bên dưới chịu đựng tựa như sâu kiến ngăn không được cự tượng phương quý ca ca cách đó không xa chúng tu thấy cảnh ấy lúc tận đã bồi dối không gì sánh được trước đây phương quý cùng triều tiên tông thánh nữ đấu pháp bọn hắn còn có thể nhìn hiểu nhưng hôm nay theo vị kia triều tiên tông thánh nữ hiện ra ma thân lấy gương bạc phá vỡ hư không vậy phương quý cùng vị này triều tiên tông thánh nữ đấu pháp chẳng diện liền lập tức khiến cho tất cả mọi người không rõ cũng không biết bọn hắn tại lấy loại nào hình thức đấu pháp cũng không biết bọn hắn lúc này thắng bại như thế nào hết thể chỉ có thể là suy đoán trong mọi người ngược lại là duy có a khổ sư huynh cảm ứng được cái gì lòng sinh lo lắng hướng trên trời nhìn sang mà tiểu lý nhi thì là trầm thấp kêu một tiếng bàn tay mỏ tới chính mình trên khuôn mặt sinh đầy tử văn mà giữa không trung thái bạch tông chủ đón tiêu một đại trưởng lão mà nói thì là sắc mặt trầm xuống hắn tựa hồ cũng không vì lấy triều tiên tông thánh nữ này kinh người thân phận mà lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc chỉ là lệnh dọn quá khẽ ta đã sớm đoán được Cái kia tiêu một đại trưởng lão liền giật mình, ừm. Thái Bạch Tông chủ bước lên một vùng huyết hải, hướng về đối phương nên đón, đã sớm đoán được các ngươi căn bản thôi diễn không ra thần tự pháp. Triều Tiên Tông vốn là danh xưng đem cửu pháp thôi diễn đến cực hạn, bây giờ lộ ra bọn hắn thánh nữ, liền danh xưng thập pháp đều là đủ, mà bọn hắn vị kia thánh nữ, cũng xác thực triển lộ thần tự pháp kinh người thần uy, nhưng Thái Bạch Tông chủ bây giờ mà nói, cũng đã nói toạc một cái chân tướng, Triều Tiên Tông không có dựa vào chính mình bản sự thôi diễn ra đệ thập pháp. Bọn hắn chỉ là đụng đại vận, nhặt được vị này thánh nữ mà thôi. Vị này thánh nữ thần tự Pháp cũng không phải bọn hắn dạy, nàng là trời sinh liền biết được. Vô luận như thế nào, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Vị tiêu tiêu một đại trưởng lão lơ đến, lạnh giọng tiếng hét lớn, vận chuyển nguyên anh chi lực, đánh lui thái bạch tông chủ đẩy lên trước người tới huyết hải. Chính hắn bị lực lượng này đâm đến hướng về sau ngã xuống mà ra, nhưng dương mắt xem xét, thái bạch tông chủ đồng dạng không dễ chịu, một vùng huyết hải kia. Bên trong lại có vô số ma thần đưa tay tham trảo, bắt được trên người hắn, hắn vẫn ngồi xếp bằng, lại có nửa người chìm vào huyết hải. Vị kia thánh nữ nói không sai, Thái Bạch Tông chủ vận chuyển loại lực lượng này, là cần trả giá thật lớn. Bây giờ, hắn liền đã nhanh đến cực hạn Nhưng chúng ta như đi được một cái, Triều Tiên Tông chẳng phải là sắp chết đến nơi rồi. Mặc dù nhanh đến cực hạn Thái Bạch Tông chủ lại vẫn lộ ra 10 phần tỉnh táo, thế mà còn cười trả lời một câu. Mà hắn một câu nói kia nhưng cũng lập tức khiến cho vị kia tiêu một đại trưởng lao sắc mặt âm trầm tới cực điểm, phản phất bị nói chúng tâm sự. Trước đây bọn hắn không muốn công khai vị này triều tiên tông thánh nữ thân phận, chỉ nói nàng thần tự pháp chính là chính mình những người này thôi diễn đi ra, ngược lại không tất cả đều là vì cho mình trên mặt thiết vàng, càng nhiều, là tại để phòng lấy tôn phủ, không muốn để cho tôn phủ biết thân phận của nàng. Thiên hạ đều biết, tôn phủ một mực tại nghiên cứu quỷ thần chi lực, muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ là hiệu quả không lớn. Giống Triều Tiên Tông thánh nữ bạch du nhi bực này, người trời sinh liền có nhân quỷ song tướng, vốn là tôn phủ nhất là tha thiết ước mơ, nói không chừng có thể từ trên người nàng, tìm tới lĩnh hội quỷ thần chi lực đại đột phá khẩu, nhưng Triều Tiên Tông làm đế tôn chó săn, tại phát hiện cái nữ hoa này đằng sau, lại là trước tiên đưa nàng giấu đi, không muốn để tôn phủ biết, lòng lang giả thú, đã rõ rành rành. Nếu như tôn phủ biết chuyện này, tất nhiên sẽ cùng Triều Tiên Tông sinh ra cực lớn ngăn cách, thậm chí trở mặt thành thủ trong sân nghĩ đến điểm này không chỉ là Thái Bạch Tông Chủ. liền ngay cả một mực tại cùng Triều Tiên Tông Đại trưởng Lão Liên Thủ áp chế Thái Bạch Tông Chủ An Châu Tôn Chủ huyền nhai tam xích, cũng bỗng nhiên giật mình, trước đây hắn vẫn luôn là tại tận hết sức lực toàn lực đối kháng Thái Bạch Tông Chủ, nhưng tại lúc này, trật thế công thu hồi không ít. Nếu như ngay từ đầu, hắn cùng Triều Tiên Tông có cộng đồng đối thủ, đánh bại Thái Bạch Tông Chủ, chính mình liền có một chút hy vọng sống mà nói, hắn hôm nay, bỗng nhiên ý thức được một chuyện khác. Triều Tiên Tông Nếu đã sớm sinh ra bực này ra tâm, đó chính là cùng tôn phủ nội bộ lục đủ. Bây giờ bọn hắn bí mật này, đã bị chính mình nhìn thấy, như vậy sau đó, liền nhất định sẽ không để chính mình còn sống rời đi. Cho nên đến lúc này, hắn ngược lại muốn phòng ngừa chu đáo. Dù sao các ngươi đều phải chết, biết cùng không biết, lại có gì phân biệt. Đã nhận ra huyền ngai tam xích lòng có dị động, không chịu ra lại lực đối phó Thái Bạch Tông Chủ, trong lúc vô hình khiến cho Thái Bạch Tông Chủ nhiều hơn mấy phần cơ hội thở dốc. Tiêu Mục Đại trưởng lao trong lòng vừa giận vừa sợ, biết rõ hắn là tại kiếm chuyện, lại vẫn cứ lại không nói chuyện có thể giảng, vô kế khả thi, chỉ có thể dùng hết khí lực, vô luận như thế nào, trước gỡ xuống trận chiến này lại nói. Ngược lại là Huyền Nhai Tam Xích, này sẽ tâm tư đã hoạt động mở, vốn là đối với Thái Bạch Tông chủ hận thấu xương, nhưng bây giờ lại nghĩ đến để hắn sống lâu một chút, chỉ có hắn sống lâu một chút, chính mình mới có thời gian mưu cầu một con đường sống, bởi vậy hắn lúc này không chỉ có không còn toàn lực ngăn chặn Thái Bạch Tông chủ. Thậm chí nhìn qua cái kia Triều Tiên Tông hai vị đại trưởng lão liều mạng vây công Thái Bạch Tông chủ một màn, đang nghĩ có nên hay không xuất thủ tương trợ. Sớm biết như vậy, còn không bằng không đến chuyến này. Mà mấy vị kia Triều Tiên Tông đại trưởng lão, lúc này trong lòng thì là hơi sinh hối hận. Triều Tiên Tông vốn là trong ngồi thủ lợi, tốt đẹp cục diện, làm sao bây giờ hết lần này tới lần khác bị buộc đến bực này xấu hổ chi cảnh. Bất quá hối hận này cũng chỉ nhất chuyển mà qua, chỉ cần kéo chết Thái Bạch Tông chủ. Bạch Du Nhi nha đầu lại chém cái kia Thái Bạch Tông Tiểu Quỷ. Sau đó tôi động một thi giết tuyệt nơi đây tu sĩ. Ta Triều Tiên Tông hay là cục diện thật tốt, cái này Huyền Nhai Tam Xích cũng không có khả năng còn sống rời đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phía trên đám người lục đục với nhau, cùng bên dưới Phương Quý cùng Bạch Du Nhi một trận đấu pháp cùng một nhị thở. Mắt thấy Phương Quý đã sắp bị thua, Triều Tiên Tông chiếm hết đại thế thời điểm. Đột nhiên phía dưới bỗng nhiên vang lên vô tận kinh hô. Tại trong khe nước hư không do gương bạc kia xé mở. Phương quý vốn đã tuyệt khó ngăn cản. Từ trên cầu kia xuống Triều Tiên Tông thánh nữ, vô luận dáng dấp thế nào, lực lượng lại không gì sánh được cường hành. Loại áp chế phảng phất trời sinh liền từ trên đại đạo mang tới kia, căn bản cũng không phải là bây giờ Phương quý có khả năng ngăn cản, mắt thấy liền bị nàng nghiền thành mảnh vỡ thời điểm, Phương quý chợt ở giữa cảm ứng được một loại cực kỳ cổ quái khí tức, từ trong thức hải của mình bạo phát ra, không gì sánh được cổ quái. Kèn kẹt. Thức hải của hắn chỗ sâu, trong đạo cung kia cửa gỗ đống nhiên hướng hai bên mở ra. Ngay tại trong đạo cung, cầm lưu ly kính quan sát bức bích họa kia tiểu ma sư, còn không có kịp phản ứng, liền chợt thấy trong điện quái nhãn kia đột nhiên quang mang nở rộ, tựa hồ sinh ra vô tận linh tính, sau đó từ đạo cung trong cửa mở rộng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ma sư kinh hãi, còn chính thất thần, cánh cửa kia đại môn, liền đã lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, đang bị bạch ru nhi lực lượng triệt để trấn áp phương quý, bỗng nhiên mi tâm nở rộ một sợi thần quang. Sợi thần quang kia, tựa như một đạo xâm nhiên ánh mắt, thẳng thấy được bạch ru nhi trên khuôn mặt. Mà cái kia bạch ru nhi, vốn nghĩ một trưởng đèm phương quý triệt để chân áp, lại không nghĩ rằng hắn sẽ có như thế một cái quái nhãn, bất ngờ không đề phòng, nàng đã kinh hô một tiếng, bị thần quang đánh vào trên thân, trên ma thân mênh mông quần quần đu minh chi lực, lại trong nháy mắt liền bị đạo thần quang này tách ra không ít, vừa sợ lại sợ phía dưới, nàng đã tới không kịp tiếp tục gáp chế phương quý, mà là vội vàng bức ra lui lại. Đánh chết người nhưng cũng liền vào lúc này, phương quý ngược lại gầm thét liên tục, thẳng hướng về nàng lao đến. hai người lùi lại một đuổi, thoáng qua liền đã đến trên cầu. trước đây phương quý một mực không lên được cầu này, lúc này cũng nhảy lên. Lốt ba lốt bốt, hướng phía bạch du nhi chính là một trận ra sức đánh. đó là vật gì? lúc này giữa không trung triều tiên tông đại trưởng lão cùng an châu tôn phủ huyền nhai tam xích, chợt thấy đến phương quý trên thân nở rộ thần quang, thế mà đánh bạch du nhi không nổi lui lại, đã đều là kinh hãi, nghẹn ngào hét lớn. Ngươi phái người từ Ma Sơn chỗ sâu lấy ra đồ vật, chẳng lẽ chính ngươi không biết? Thái Bạch Tông chủ mặt lộ dáng tươi cười, nhìn xem Huyền Nhai Tam xích nói. Cái gì? Huyền Nhai Tam xích ngẩn người, đột nhiên sắc mặt đại biến, giống như gặp quỷ, làm sao ngươi biết vật này tác dụng? Ta vốn là không biết. Liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ bực này trầm ổn tĩnh tình, trên mặt thế mà cũng không cầm được lộ ra mấy phần dáng tươi cười, mặc dù hắn đã hết lực đi che giấu, nhưng vẫn là lộ ra một chút vẻ đắc ý, nhưng cần nuôi dưỡng ở Thất Hải lại đáng giá các ngươi tôn phủ không tiếc đại giới, cũng tất nhiên muốn cướp lấy trong tay Ma Sơn dị bảo, ngoại trừ là cùng thần tự pháp có quan hệ bên ngoài, ta thực sự không biết nó còn có thể có chỗ lợi gì. Ngươi? An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích nghe vậy, đã là sắc mặt đại sợ, cũng không biết trong chốc lát nghĩ đến bao nhiêu sự tình. Huyền nhai tam xích, đó đến tột cùng là cái gì? Ngược lại là hai bên Triều Tiên tông đại trưởng lão, trong tâm hoảng sợ, liều lĩnh quát hỏi. Là cái gì? Huyền nhai tam xích xâm nhiên quanh người. Nghiêm nghị nói, vẫn chưa rõ sao, đó chính là câu các ngươi Triều Tiên tông thánh nữ lươi câu. chương 482, gậy dài trăm thước tiến một bước. Lươi câu là có ý gì? Triều Tiên tông ba vị đại trưởng lão, ngoại trừ đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý lựa phòng 300 dặm trưởng lão áo bào đen bên ngoài, tiêu mục đại trưởng lão cùng bạch bảo đại trưởng lão, nghe được huyền nhai tam xích lời nói, cũng không khỏi đến ngơ ngác một chút, thậm chí không biết lời này đại biểu cho cái gì. Cùng bọn hắn so sánh, An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích. Ngược lại là càng nghị càng kinh. Đối với Ma Sơn dị bảo kia, thế gian này không người so với hắn rõ ràng hơn, bởi vì đó vốn là chính là hắn cùng tôn phụ tam đại nguyên anh trưởng lao cùng vô số lao nho phụ tá, đau khổ lật xem vô số điện tạng, lại tổng hợp bắt vực tất cả địa vực liên quan tới Ma Sơn nghe đồn, còn có chính bọn hắn nghiên cứu mà đến kinh nghiệm, lúc này mới có chút nắm chắc, cuối cùng lại bỏ ra mười mấy đầu trưởng lao tính mệnh, lúc này mới mượn thần huyền thành thiên tiêu số một bạch thiên đạo sinh tay, từ Ma Sơn. Chỗ sâu trong động phủ thần bí nhất kia lấy ra ngoài, chuẩn bị hiến cho Đế Tôn. Bây giờ đang lúc bế quan Đế Tôn, cần loại này Ma Sơn dị bảo, là chỉ có bọn hắn những Tôn chủ một phương này mới biết bí mật, mà mặt khác Tôn chủ như thế nào, Huyền Nhai Tam xích không biết, chính hắn đều cảm giác là đụng đại vận, mới thành công lấy ra như vậy một kiện dị bảo, chỉ cần sau đó mang theo Bạch Thiên đạo sinh, đi vụ đảo, đem này hiến cho Đế Tôn, chính mình thì nhất định sẽ thu hoạch được cực lớn ban thưởng. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Vật này thế mà rơi vào cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử trong tay. Đằng sau hắn tiên phong tứ đại quỷ thần, lại khu tam đại tiên môn, thậm chí không tiếc kéo lên kính châu Tôn phủ, ban sơ mục đích chính là vì đoạt lại dị bảo này mà thôi. Ở giữa hắn cũng có vô số lo lắng, nhưng cuối cùng xác định một chút, dù sao món đồ kia không phải ai đều giải nội tình, cho nên dù là tính tạm thời rơi vào ngoại nhân trong tay, chỉ cần hủy diệt Thái Bạch Tông, cũng giống vậy có thể kết vẻ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mỗi lần có năm chắc sự tình liên lụy đến Thái Bạch Tông, liền sẽ trở nên đặc biệt khó giải quyết. Nhất là lần này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này nhìn đã đi đầu không đường Thái Bạch Tông chủ, sau cùng chuẩn bị ở sau, thế mà liền tại hắn vị tiểu đệ tử kia trên thân, càng không nghĩ tới là, vị tiểu đệ tử này át chủ bài, đương nhiên đó là chính mình món dị bảo kia. Hoặc là nói, vọng ngũ thần đồng. Hắn rất vững tin đối phương đối với ma sơn này biết được không bằng chính mình kỹ càng thậm chí có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lại không được thừa nhận Dị bảo này vốn là cần nuôi dưỡng ở người khác trong thần thức, tự nhiên liền thuộc về thần tự pháp dị bảo. Khó trách hắn dám để cho chính mình cái kia chỉ có chút cơ cảnh giới tiểu đệ tử, đi chém giết Triều Tiên tông thánh nữ. Hắn nơi dựa dẫm, cũng không phải là tiểu đệ tử kia tu luyện thuật pháp có thế nào tinh diệu, mà là ở món kia thần tự pháp dị bảo a, cần biết ngay lúc đó Bạch Thiên đạo sinh mới có chỉ là bao nhiêu tu vi, tại hắn đem dị bảo nuôi dưỡng ở thức hải đằng sau, chính mình cũng không cách nào đi dò xét, hoặc nói đúng không dám dò xét. Tùng Chi bây giờ Thái Bạch tông tiểu đệ tử cũng đã là chốc cơ cảnh đỉnh phong, cùng Bạch Du Nhi trên lệch không xa. Có kiện kia vọng ngũ thần đồng tại thân, đó chính là khắc chế Bạch Như Nhi lớn nhất ác chủ bài. Mà lại không chỉ là như vậy. Sự tình đã đến một bước này, Huyền Ngai Tam xích thậm chí bắt đầu hoài nghi, vị này Thái Bạch tông chủ có phải hay không đã sớm biết Triều Tiên tông có dạng này một vị sở trường về thần tự pháp thánh nữ, cho nên đưa nàng dẫn đi qua, mượn nàng thần tự pháp đến tỉnh lại thần đồng. Đối với thần tự pháp Hắn hiểu rõ không bằng thái bạch tông chủ, cho nên thật là không biết bên trong còn có bao nhiêu hung hiểm tính toán. Lúc này hắn, chỉ muốn càng nghĩ càng khủng bố, đây con mẹ nó, cũng quá có thể tính kế. Huyền Nhai Tam xích nghĩ đến đây hết thảy, lại không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thái bạch tông chủ sớm như tính tốt, phương quý thì là căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn thậm chí cũng không biết thần đồng kia là như thế nào đống nhiên bay ra, hắn chỉ là cảm giác tại bạch ru nhi ma thân áp chế xuống, chính mình lúc đầu đã không có chút nào lực phản kích. Tới gần tuyệt cảnh lúc, trong thức hải, chợt bay ra một đạo lực lượng. Nói cũng kỳ quái, đạo lực lượng này, cho mình cảm giác dị thường phức tạp. Lúc đầu không giống như là chính mình, đó chỉ là một cái gửi ở trong thức hải của mình khác lực lượng, chỉ có nhận ngoại giới kích thích lúc mới có thể hiện hóa, tựa như ban đầu ở Kính Châu tiên điện thời điểm, khoái nhãn này liền từng khôi phục, giúp mình hóa giải một lần phiên phức. Thế nhưng là chính mình, căn bản là không có cách khống chế nó. Nhưng bây giờ... Cũng không biết có phải hay không bởi vì Bạch ru Nhi cho mình áp lực quá lớn, cũng khiến đến một cố lực lượng kia, đột nhiên liền bay lên, cùng mình nục thân có chút kết hợp, mà lại ẩn ẩn trở nên giống như là mình có thể khống chế đồng dạng. Lúc này hắn, chính như người chết chịm, khó khăn bắt lấy căn này dâm dạng, tự nhiên trong tiềm thức liền tóm đến càng chặt. Hắn liều mạng tồi động một cố lực lượng này, đi đối kháng Bạch ru Nhi cho mình áp lực. Bạch Du Nhi lúc này trong lòng cũng là kinh hãi, Nàng không nghĩ ra Phương Quý là như thế nào lại một lần nữa tránh thoát chính mình mượn U Minh chi lực trấn áp, nhưng gặp Phương Quý thế mà điên dại đồng dạng vượt lên, liền cũng chỉ có thể liều mạng tồi động tất cả lực lượng sẽ đi qua áp chế hắn. Trước đó Phương Quý một kiếm kia, cho nàng trọng thương không cạn, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể vận dụng cái này U Minh chi lực đến chấn áp hắn. Mà nàng tồi động tới lực lượng càng mạnh, Phương Quý càng bị tội, liền cũng chỉ có thể tồi động một cố quái lực kia đi phản kháng. Một tới hai đi, Phương Quý chính mình thế mà mơ hồ cảm giác Cô quái lực này cùng mình dung hợp nhanh hơn. Từ ban sơ chỉ có một phần dung hợp, qua trong dây lát trở thành ba phần dung hợp, sau đó bốn phần, sau đó năm điểm. Vượt qua năm điểm dung hợp bậc cửa đằng sau, liền đã là quái nhãn này chủ động cùng mình dung hợp. Mà ở trong quá trình này, chính hắn không thấy được là, hắn trong giữa chán đạo thần quang kia, cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, tới cuối cùng, đã hóa thành giữa chán một viên con mắt dựng thẳng, phảng phất là trời sinh liền sinh trưởng ở hắn giữa chán đồng dạng. Theo quái mục hóa thành chân thực, một loại cảm giác khác cũng thản nhiên mà lên. Trong cơ thể hắn nhiều hơn một cỗ lực lượng, nguồn lực lượng này hoàn toàn trở thành hắn. Bây giờ Phương Quý tu luyện Hoành Tạo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Nhật Nguyệt Phong Lôi, chín đạo lực lượng vốn là đã tinh thuần đến cực điểm, thậm chí hóa ra linh tướng, mà tu vi của hắn cũng tại lúc này đạt đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, đỉnh phong ý tứ chính là chỉ tại trúc cơ cảnh này, hắn đã đi tới cực hạn, lại không đường có thể đi, như rượu đầy mép chén chuyển chuyển muôn tràn. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn lại chống rông nhiều một đạo lực lượng. Thế là, hắn cũng chỉ có thể phản phất bị ép, hoặc nói thân bất do kỷ, trực tiếp bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Cảnh giới càng cao hơn, liền gọi là kim đan. Lộn buộc lộ buộc. Lộ Đương nhiên, lúc này trong cơ thể mình phát sinh hết thảy, phương quý đều không có lo lắng, hắn ở quái nhãn mới sinh thời điểm, liền chỉ vội vàng một sự kiện, đó chính là ra sức đánh bạch du nhi, việc đã đến nước này. Hắn cũng thật sự là cực sợ cái này triều tiên tông thánh nữ, cảm giác trên người đối phương đều là cổ quái, nhìn không thấu, mỗi một lần nhìn như bị chính mình áp chế, vốn lại sẽ bông nhiên hiển lộ ra cực kỳ đáng sợ thủ đoạn tới. Cho nên đây hết thảy, hắn là hạ quyết tâm muốn chế ngự nàng không thể. Cưới tại trên người đối phương một trận ra sức đánh, một trận ngươi ở phía trên, một trận ta ở phía trên, quần quần lật qua, đem cái triều tiền tông thánh nữ bạch ru nhi đánh mặt mũi bầm dở, đương nhiên chính mình cũng không tốt gì, nhưng tại cuối cùng. Rốt cục vẫn là theo quái nhãn kia hoàn toàn ở hắn trong giữa chán mọc dễ mà khiến cho lực lượng của hắn, càng mạnh hơn vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ, chết để chiếm cứ đại chiến thượng phong. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ, hoàn toàn không cách nào lý giải lúc này phương quý trên thân phát sinh biến hóa, tựa như là người khác cũng vô pháp lý giải nàng đồng dạng, nàng chỉ là vừa sợ lại sợ lại phẫn nộ, nghiêm nghị hết lớn, sau đó liều lĩnh đem thần tự pháp lực lượng áp chế đi qua Thật tình không biết, đây cũng là tại gia tốt quái nhãn kia cùng Phương Quý nhục thân dung hợp, không tốt. Vị tiêu tiêu một đại trưởng lão, mặc dù không biết lưỡi câu là thế nào ý tứ, cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại có thể cảm giác được phía dưới chiến trường kia lại một lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, thậm chí mơ hồ cảm thấy khủng hoảng. Hắn càng là hiểu rõ, nhà mình thánh nữ lúc này thủ đoạn đã hết, lại có biến hóa gì, vậy chỉ sợ cũng đã vô lực đi ứng phó. Thế là hắn chỉ có thể nghiêm nghị hết lớn, còn không nhanh lấy tù thần đại. Một câu nói kia bỗng nhiên nhắc nhở lòng tràn đầy hốt hoàng bạch lưu nhi, liều mạng tránh thoát phương quý dây dưa, vội vã đưa tay hướng bên hông trộm tới. Nàng đã xác định chính mình không phải là đối thủ của phương quý, nhưng nàng còn có cuối cùng một đạo thủ đoạn. Ba vị trưởng lão tất cả để lại cho nàng một kiện dị bảo, bây giờ chỉ dùng hai kiện, nàng còn có một cái. Dung dị bảo này, chính mình còn có thể chuyển bại thành thắng. Mà ở giữa không chung... Nghe Tiêu Mộc đại trưởng lão lời nói, chính là Thái Bạch tông chủ, cũng sắc mặt biến hóa. Quái nhãn tất nhiên là hắn tại trong nhu tính, nhưng này ba kiện dị bảo lại không phải. Chính vào hắn kế hoạch thời điểm then chốt, hắn cũng không biết một kiện dị bảo cuối cùng kia sẽ mang đến biến cố gì. Ba ngàn giặm bên ngoài, chính không thèm để ý chính mình vị kia thị thiếp lão long chủ, cũng không khỏi đến ngồi ngay ngắn, trận đại chiến này, hắn nhìn từ đầu tới đuôi, cuối cùng cũng có chút sợ hai tháng phục, thế nhưng là đến lúc này, hắn cũng có thể nhìn ra được Hai tên tiểu bối kia, đều đã đã dùng hết thủ đoạn, đến cuối cùng phân ra thắng bại thời điểm, nếu là một phương vận dụng nữa dị bảo, một phương khác lại nên như thế nào ứng đối. Đừng nhìn ta. Bên cạnh Tú Tài đã nhận ra lão long chủ hiếu kỳ, trực tiếp liền ngắt lời hắn, cười khổ nói, kỳ thật liền ngay cả ta cũng không biết cái kia thái bạch tông ra hỏa, thế mà tính tới một bước này, phía sau còn có thể làm thế nào, thì càng không phải ta có khả năng đoán được. Cũng liền trong lòng bọn họ đều là dâng lên một chút hiếu kỳ thời điểm. Ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Khó khăn sử xuất cuối cùng khí lực thoát khỏi Phương Quý, lập tức liền muốn xuất ra kiện thứ ba dị bảo đến trấn áp đối thủ Triều Tiên Tông Thánh nữ Bạch Du Nhi, chỉ là duỗi tay lần mò bên hông, liền đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì nàng dưới vừa sở này, thế mà sở soạn cái không. Món dị bảo kia đâu? Hắc hắc, người đang tìm cái này sao? Tại đối diện nàng, Phương Quý bỗng nhiên cười lạnh, xúc lên một cái túi vải màu đen. Vị này Triều Tiên Tông Bạch Du Nhi, thấy một màn này, Đã cơ hồ muốn bị tức đến ngất đi. Món gì bảo kia, khi nào đã rơi vào tiểu quỷ kia trong tay. Cái này, giữa không trung thái bạch tông chủ cũng ngây ngẩn cả người. An châu tôn phủ huyền nhai tam xích cũng ngây ngẩn cả người. Triều tiên tông đại trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn xem lão long chủ lúc này nhìn về hướng chính mình ánh mắt của quái, tú tài càng là mặt đều có chút đỏ. Hắn như vậy không việc bưng lên một chén rượu, ghé vào bên miệng, mượn tay háo che bồi rối của mình, trong lòng âm thầm mang lấy. Hắn đại gia tiểu côn đồ, ngày bình thường ta dạy cho ngươi tứ thư ngũ kinh ngươi không học, Chu Mủ lỏa dạy ngươi mượn gió bẻ măng ngược lại luyện rất trưởng. Mẹ nó Phương lão gia ta am hiểu nhất cái này, vừa rồi khó khăn tới gần thân thể của ngươi, không sợ qua đến sao được. Phương Quý hung hăng hét lớn, đem vừa tới tay túi vải màu đen quen thuần thục nhét vào trong lồng ngực của mình, sau đó liền sải bước lao đến, vừa rồi trong chiến đấu, hắn đem đối phương túi vải màu đen trộm trở về, nhưng phủ đồ kiếm nhưng lại không biết ném vào chỗ nào. Lúc này cũng không đoái hoài tới tìm, đầy mặt hung ác vung lên nằm đấm, nhảy giữa không trung, sau đó liền muốn một quyền vung mạnh dưới, đánh chết nương môn này. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, hắn giữa chán quái nhãn kia, hoàn toàn định trụ, hóa thành hắn nhục thân một bộ phận. Cũng tại thời khắc này, hắn đã viên mãn tu vi phía trên, chống giống nhiều một cô quái lực. Rượu trong chén tràn ra ngoài. Tu vi của hắn, đông nhiên lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cái này, phương quý vừa vung lên nằm đấm, lập tức ngưng lại cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, hắn cũng không phải đồ đần, lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tông chủ, hắn ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn trên trời hoảng sợ kêu to, ta muốn kết đan. vậy ngươi liền kết chứ sao? nghe phương quý hoảng sợ kêu to, giữa không trung thái bạch tông chủ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chẹn hoặc một chút mới trả lời. thế nhưng là ta không có tiên đạo tài nguyên a, phương quý cao giọng đeo bộ dáng rất là hố lượng. ngươi nhìn, chính mình liền không nên tới giết vị này triều tiên tông thánh nữ đi. Thế mà lập tức liền bị dồn đến muốn kết đan trình độ. Chính mình mới bao lớn, liền muốn kết đan. Mấu chốt nhất là, chính mình dù sao cũng là vô hiếm chi tu, đi trên thành tiên lộ, mua đi một bước cũng phải cần tiên đạo tài nguyên, nhớ ngày đó trúc cơ đằng sau, bởi vì không có tiên đạo tài nguyên, chậm trễ lâu như vậy, bây giờ đến kim đan, lại tới một lần. Huống hồ, không phải mỗi một cảnh đều có thể sau đó bù đắp. Tu vi càng cao, đền bù càng khó, thậm chí liền xem như bổ, cũng bổ không hết tròn. Tông chủ nhà mình, cũng không ngượn tiên đạo tài nguyên, thành tựu nguyên anh, nhưng mình còn chưa nghĩ ra đâu. Tiên đạo tài nguyên, giữa không trung thái bạch tông chủ, nghe vậy ngược lại là cười ha ha, cũng không có nói cái gì để phương quý học được từ mình, không ngượn tiên đạo tài nguyên tấn thăng lời nói, mà là phất ống tay háo một cái, thế mà tại cùng triều tiền tông đại trưởng lao trong chiến đấu, phân ra một đạo trận lực đi ra, trận lực này từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát rơi vào thái bạch tông chủ ngọn núi một chỗ, dẫn động mấy đạo địa mạch chi lực. Giao động biến ảo. Vị trí kia, chính là trước đây phương quý bọn người tránh họa lúc địa quật phía trên. Theo đạo kia trận lực rơi xuống, nham thạch bắn tung, địa mạch hội tụ, lại có một cô nước suối sung ra. Phương quý một chút liền nhìn ra, nước suối kia, đúng là mình trước đó nhờ vào đó quan sát ngoại giới thế cục lúc cao nước, trước đây tại linh quật lúc, hắn liền cảm giác cao nước này rất là bất phạm, bây giờ nó từ dưới đất dâng lên, càng là bỗng nhiên tán phát vô tận linh ẩn. Thái Bạch tông chủ thanh âm nơi này lúc từ trên trời rơi xuống, Thái Bạch tông từ trước tới giờ không thiếu tiên đạo tài nguyên. Chương 483: Tính sai một bước. Nghe được Thái Bạch tông chủ từ giữa không trung truyền xuống mà nói, nhìn xem phía kia từ lòng đất tuôn ra, quần cuộn ra giống như sơn tuyển, linh khí tràn ngập hư không, thậm chí hơi nước đều hóa ra tiên hạc, cổ tùng, đạo văn bao gồm giống như dị dạng, tất cả mọi người đờ ra tại chỗ. Mọi người đều biết, Thái Bạch tông là thiếu nhất tiên đạo tài nguyên. Nhất là tại Bắc vực tới nói, tựa hồ tìm không ra một cái tiên môn lại so với thái bạch tông càng thiếu tiên đạo tài nguyên bởi vì những tiên môn khác lúc đầu liền không muốn chạy lên vô hiếm chi lộ thậm chí bọn hắn cảm thấy đi đến vô hiếm chi lộ là kiện không biết lượng sức lòng cao hơn trời sự tình cho nên ngược lại không đi đánh tiên đạo tài nguyên chủ ý nhưng thái bạch tông khác biệt thái bạch tông hai vị này sư huynh đệ nguyên bản ngay tại đông thổ đi lên vô hiếm chi lộ thành tiểu tiên đạo trúc cơ chỉ là về tới bắc vực đằng sau lúc này mới bởi vì vô duyên tiên đạo tài nguyên Cho nên tại tu hành lộ đoạn, một cái phế đi, một cái khác phí thời gian kim đan cảnh giới như khoảng một năm, rốt cuộc vô vọng phá Nguyên Anh. Dù là bây giờ Thái Bạch tông chủ đã không mượn tiên đạo tài nguyên thành tựu Nguyên Anh, dù là hắn thành tiểu Nguyên Anh đằng sau, lập tức liền mượn thần tự pháp liên tục đánh chết Tôn phụ 9 đại Nguyên Anh, nhất định dương danh thiên hạ, nhưng tất cả mọi người, đồng dạng cũng cảm thấy hắn bây giờ chính là không có biện pháp sự tỉnh. Hắn không mượn tiên đạo tài nguyên thành tiểu Nguyên Anh, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ Hắn không có tiên đạo tài nguyên. Bây giờ, ngay tại phương quý một chút mất tập trung, đồng nhiên đi tới muốn kết đan thời điểm, hắn chợt lộ ra ngay bực này nội tình. Thái Bạch Tông lại có tiên đạo tài nguyên. Như vậy các ngươi trước đó một mực không phá nguyên anh, một mực khóc than là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là thật, quả nhiên là thật. Trong một mảnh kinh ngạc, Duy có đến từ đông thổ tiểu Lý Nhi con mắt tỏa sáng, nàng sớm tại địa quật bế quan thời điểm, liền đã lòng sinh hoài nghi, chỉ là không dám xác định mà thôi Bây giờ nghe được Thái Bạch Tông chủ lời nói, mới rốt cục xác định ra, ao nước này, quả nhiên cùng Khương gia nuôi ra tiên hà nước giếng kia là giống nhau, chỉ là Khương gia bây giờ coi trọng chiếc tiên tình kia, bên trong nước cơ hồ một giọt cũng không nợ cho ngoại nhân, liền ngay cả ta ra lão tổ tông mừng thọ. Muốn mượn bọn hắn vài thùng nước giếng cất rượu, bọn hắn cũng không chịu, Thái Bạch Tông tại sao có thể có. Nhất niệm tức đây, lại nhìn không được thầm nghĩ, tại chúng ta đông thổ, còn có rất nhiều người đều đang nói bắc vừa can châu có cái người thật không tệ. Lúc đầu tại Đông Thủ có tốt đẹp tiền đồ, chỉ tiếc không hiểu được là người. Lúc này mới bị ép tới địa phương nhỏ chờ chết. Nhưng hôm nay bọn hắn nếu sớm đã có tiên đạo tài nguyên nơi tay, đã nói con đường của bọn hắn kỳ thật không có đoạn à? Vậy vì sao những người kia còn nói bọn hắn là phế nhân? Mà tại 3000 ngàn dặm bên ngoài, liền ngay cả vị lão Long Chủ chính ghét bỏ nhìn xem tú tài lại lặng lẽ không có tiếng đem chính mình thị thiếp ôm tới kia, gặp được một vung tiên tuyển từ Thái Bạch Tông trong địa của sông ra kia, cũng không khỏi đến những mày. Mặc dù ghét bỏ Tú Tài kia, nhưng vẫn là nhịn không được hướng hắn hỏi, thiên hạ Tài Nguyên, đều có định số, bác vực tiên đạo Tài Nguyên, cũng liền như thế lẻ kẻ mấy điểm, mà lại chín thành 9 đều bị vụ đảo vị kia lấy được, Thái Bạch Tông. Địa phương nho nhỏ này, lại chỗ nào có được tiên đạo Tài Nguyên? Thiên hạ Tài Nguyên. Tú Tài nghe lời này, ngược lại là có chút đắc ý cười một tiếng, sau đó lắc đầu, nói, các ngươi người những đại tộc này a hơi một tí liền nói cái gì thiên hạ, nhưng trên thực tế... Coi như các ngươi chuyển thừa đã lâu, kiến thức rộng rãi, lại sao dám nói lấy hết chuyện thiên hạ. Lao Long Chủ như mày, không vui nhìn hắn một cái. Tú Tài sợ hắn lại đem thị thiếp cấp đi, vội vàng cười bồi nói, tối thiểu có mấy cái như vậy địa phương, các ngươi cũng không hiểu rõ à. Lao Long Chủ đông nhiên tâm hữu sở động, nghi nói, bất chi địa. Tú Tài cười gật đầu, nói, đã bị các ngươi xưng là bất chi địa, đương nhiên là có rất nhiều các ngươi vật không biết. Ta cũng nghe nói, bác vực có người xông qua vùng đất không biết lại còn sống đi ra, nhưng này đã là trăm năm trước sự tình. Lão Long chủ trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là đang tính toán trong bất chi địa xuất hiện tiên đạo tài nguyên khả năng. Một lát sau, hắn mới vừa trầm tiếng nói, Thái Bạch Tông hai vị này sư huynh đệ, năm đó ở tại Đông Thổ, cũng bất quá là chút cơ cảnh giới, lại chọc tới không nhỏ nhiễu loạn, chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng không phải người thế gia, lại không muốn túi đầu. Lúc này mới từ hai vị người người xem trọng tiên tiêu, làm thành hai người người chế nhạo cho cười, bị ép kết đan, trục trở về Bắc. Thế nhân đều là cho là bọn họ thiếu tiên đạo tài nguyên, tu hành lộ đã đức, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại từ trong bất chi điệu tìm được tiên đạo tài nguyên. Đã như vậy, con đường của bọn hắn liền lại nối liền. Đường đã nối liền, vậy bọn hắn chỉ cần trở lại vô yếm lộ, thậm chí chỉ cần thả ra chính mình đạt được tiên đạo tài nguyên tiên gió, liền có thể rửa sạch năm đó ở Đông thổ Sở thụ sỉ nhục, hung hăng xuất ngục ác khí, nhưng bọn hắn vì sao đem tiên đạo tài nguyên ẩn giấu trăm năm, cho tới hôm nay? Đối với Lao Long chủ mà nói, Tú tài liền chỉ cười cười, nói, vậy có lẽ là bởi vì bọn hắn cơn giận này không có tốt như vậy ra đi. Chẳng lẽ đây chính là tông chủ chuẩn bị cho ta lễ vật? Mặc kệ những người khác đầy mặt kinh ngạc, suy nghĩ không thấu, phương quý trong lòng ngược lại là một trận hưng phấn. Hắn ngược lại không cảm thấy thái bạch tông có tiên đạo tài nguyên có cái gì kỳ quái, tông chủ bản sự lớn như vậy, có cái gì đều bình thường. Trong tiếng cười lớn, hắn bỗng nhiên giơ tay quơ tới, gió lớn quần quận, liên lụy thiên địa chi lực. Nơi xa linh chỉ chi thủy quẩn cuộn toát ra mặt nước kia, liền bị hắn xa xa dẫn tới bên người đến, hóa thành tầng tầng hơi nước, đem hắn thân hình bao vây lại, từng tia từng sợi cực kỳ linh ẩn hơi nước, trong chốc lát liền sông vào phương quý trong nục thân, cùng hắn mênh mông pháp lực kết hợp ở cùng nhau, tạo dựng một thể. Lúc này xa xa nhìn sang, phương quý giống như là thành một quả trứng to lớn, hoặc nói kén. Kén phá đi lúc, chính là hắn thành tiểu kim đan thời điểm. Thường nhân kết đan, đều cần thời gian dài chuẩn bị lại là điều chỉnh tự thân linh tức, lại là chuẩn bị các loại phụ tá đan dược, còn muốn tìm kiếm một chút thanh tịnh an toàn động thiên phúc địa các loại, thậm chí càng xin mời mấy vị trưởng bối hộ pháp, đơn giản chính là lo lắng lực có không tốt, kết đan thất bại, nhưng hôm nay Phương Quý lại là tại phía trên chiến trường này, trực tiếp liền dẫn tới tiên đạo tài nguyên, ra trị bản thân, bắt đầu kết đan. Hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào kết đan, chỉ là thuận thể nội linh cơ phản ứng, hết thể nước chảy thành sông. Bởi vì người khác kết đan đều là chủ động kéo lên, mà Phương Quý lại là đã đến hỏa hậu thu lại không được thế, bị ép kết đan. đơn giản tới nói chính là bức đan. chỉ bất quá mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị bị buộc kết đan, nhưng Phương Quý lúc đầu lợi dụng điểm phá hỗn độn phân âm Dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đang mang tới âm Dương đạo ẩn thành tựu chính mình trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, có thể nói căn cơ vững chắc tinh diệu phi thường, cho nên lại bước ra một bước này lúc hắn thậm chí đều không cần làm cái gì dẫn đạo, hết thảy hết thảy liền tự nhiên mà vậy dọc theo đi ra. Tựa như đại thủ căn cơ đã cố, tự nhiên liền sẽ trở thành cự mục che trời, không cần tận lực điều chỉnh. Kết đan. Thấy phía dưới trên chiến trường, viên cự đản bị bao khỏa tại trong hơi nước bốc hơi kia, Triều Tiên Tông Tiêu một đại trưởng Lao Thanh Âm đều đang run rẩy, ta Triều Tiên Tông hết sạch tâm huyết bồi dưỡng ra được Thánh nữ, chính là vì cho ngươi đệ tử Thái Bạch Tông kết đan sao? Ý thức được hết thảy đều cùng bọn hắn nghĩ không giống với hai vị Triều Tiên Tông đại trưởng lão rốt cục cái gì cũng không để ý. Trước đây bọn hắn chỉ là tại tận khả năng kéo lấy Thái Bạch tông chủ, bởi vì dựa theo bọn hắn dự đoán, chỉ cần kéo tới thời gian nhất định, nhìn như thần uy vô địch Thái Bạch tông chủ, liền tự nhiên mà vậy sẽ phải gánh chịu u minh chi lực phản phệ mà chết, lại thêm bọn hắn cũng hết lòng tin theo phía dưới chiến trường kia, có thánh nữ Bạch Vũ như tại, nàng còn có ba kiện dị bảo, vậy vô luận như thế nào, cũng là có thể nhẹ nhõm săn bằng. Có thể kết quả, hết thể cùng bọn hắn nghĩ đến đều không một dạng. Cái kia Thái Bạch Tông Tiểu đệ tử rõ ràng chỉ là trúc cơ cảnh giới, liền bại bạch lưu nhi, thậm chí muốn mượn nó thần tự pháp kết đan. Cái này khiến triều Tiên Tông đại trưởng lão cảm thấy một loại đại thế đã mất tuyệt vọng. Đến một lần không nỡ vị kia khổ tâm bồi dưỡng ra được thánh nữ, thứ hai cũng không dám tiếp tục tùy ý thế cục biến hóa. Bọn hắn xa xa liếc nhau một cái, liền đột nhiên gầm lên xuất thủ. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Sự tình đến bây giờ, bọn hắn không còn nửa phần lưu thủ, hai người đều là không hẹn mà cùng liên vận chuyển mạnh nhất thần thông, ầm ầm rung động, quấy quấy nửa bên hư không, thẳng hướng về Thái Bạch Tông Chủ trấn áp tới. Chỉ thấy trong hư không, một gốc cự mục cắm dê khắp nơi bất hoang, dẫn động thiên địa chi lực, nửa bên xương hàn đông kết vân vân. Rất nhiều người thủ đoạn thần thông, tại lúc này đều bị hắn đóng băng lại. Nếu Thánh Nữ đã không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn tự mình xuất thủ, đến cải biến cục diện này. Nói không sai, xác thực nên kết thúc. Mà đối mặt với hai vị triều Tiên Tông Đại trưởng lão hùng hồn xuất thủ. Thái Bạch Tông chủ thở dài một tiếng, dù sao có thể kéo các ngươi lâu như vậy, cũng nên thỏa mãn. Trong âm thanh thở dài, hắn đung nhiên hai tay tách ra, một mực bị hắn chân áp huyết hải, chợt vào lúc này nổi lên vô tận gọn sóng, giống như hai bàn tay khổng lồ, thẳng hướng về hai vị kia Triều Tiên Tông đại trưởng lão lao chột tới, mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn ngưng tụ Thái Bạch Tông tứ đại trưởng lão cùng An Châu Tiên môn gần trăm tên Kim Đan chi lực ngũ hành đại chân nghĩa cũng đột ngột hồ thành thế, điên cuồng xông về phía trước ra. Nó mục tiêu, chính là cái kia một mực xếp bằng ở hư không, hỏa phong ba dặm, không rảnh quan tâm chuyện khác áo bảo đen đại trưởng lão. Ác chiến đến lúc này, bọn hắn vẫn luôn là có qua có lại, đè ép đại thế, nhưng không nghĩ tới, Thái Bạch Tông Chủ tại thời điểm then chốt này, thế mà lại liều lĩnh, liền đem tất cả lực lượng đều dẫn động đi ra, cực kỳ giống người đánh cược tại được ăn cả ngã về không. Chúng ta tưởng rằng tại kéo lấy hắn, kỳ thật vẫn luôn là hắn tại kéo lấy chúng ta. Thái Bạch Tông Chủ mà nói khiến cho triều tiên tông đại trưởng lão trên mặt thậm chí có chút nóng bỏng xấu hổ giận dữ chi ý nhưng bọn hắn đón vùng huyết hải kia đón nguyên ngông ngũ hành đại trần nghĩa chi lực bọn hắn nguyên anh cảnh giới cảm giác nhất là rõ ràng có thể phát hiện trong đó mãnh liệt đáng sợ lực lượng cũng có thể cảm nhận được thái bạch tông chủ quyết tâm được ăn cả ngã về không kia ngoan ý hận không thể lưỡng bại cầu thương kia nhưng bọn hắn hay là không sợ chút nào ngược lại thẳng đón thái bạch tông chủ vào lên người khác sợ ngươi thần tự pháp chúng ta lại không sợ Cung thần tự pháp giao đấu, lòng sinh khiếp ý, liền đầy bản đều thua. Nhưng bây giờ, chúng ta liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn diệt ngươi Thái Bạch Tông nho nhỏ này. Sâm Nhiên đáng sợ thanh âm, khuấy động toàn bộ hư không, không cách nào hình dung lực lượng, hung hăng đánh tới một chỗ. Ầm ầm. Mây trôi bốn quyển, khuấy động bắt hoang. Bầu trời giống như là bị người nhu thoái, lại trải rộng ra, xuất hiện từng tầng từng tầng nhăn nheo vết rách. Dưới lực lượng đáng sợ kia, một mực chen chúc tại Thái Bạch Tông chủ sau lưng là Thái Bạch Tông Chủ ngũ hành đại trần nghĩa ra chỉ lực lượng kim đan đại tu đều bị đánh bay ra ngoài, từng mảnh từng mảnh như thác điệp bay loạn. Mà Thái Bạch Tông Chủ cùng phía sau hắn Bạch Thạch trưởng lão, Lưu Trân trưởng lão, hỏa hầu quân trưởng lão, thiết nương tử đám người thân hình cũng đều là hiện lộ ra máu me khắp người, cực kỳ suy yếu. Triều Tiên tông hai vị đại trưởng lão đồng dạng cực không dễ nhìn, bọn hắn lúc này đều là thân hình rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí tại bọn hắn trên pháp tướng có thể nhìn thấy còn có vô số oan hồn leo lên, không ngừng cắn xé bọn hắn pháp tướng thần thể. Mà trong một bên khác, vị trưởng lao áo bào đen một mực tại Hỏa Phong 300 dặm kia, cũng đột nhiên tỉnh dậy. Hắn bố tại Thái Bạch Tông 300 dặm trung quanh Hỏa Pháp, đã thu hồi lại, bằng không hắn vừa rồi liền không cách nào ngăn cản ngũ hành đại chân nghĩa chi lực, chỉ bất quá cái này cũng cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Vô tận hỏa ý kia đột nhiên thu hồi tự thân, khiến cho chính mình trong nụ thân kinh mạch đều vỡ nát vô số, một tia một sợi hỏa ý Từ nội bộ đem hắn lăng trì, nhục thân lộ ra từng cái lô lớn. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có ngã xuống, ngược lại mặt lộ vẻ dữ tợn, có thể làm cho chúng ta liều mạng đến một bước này. Người tiên môn chi chủ nho nhỏ này đủ để kiêu ngạo. Tiêu Mục Đại trưởng lão lui đi một bước, trên người thần quang liền ảm đạm một phần, thậm chí ngay cả nhục thể của hắn đều đang không ngừng rớt xuống thịt nát đến, có nhiều chỗ đã lộ ra bạch cốt ung tùm, liền ngay cả trên bạch cốt kia đều tại đốt lửa quỷ dị, có thể suy ra. Hắn lúc này cũng đã hồ đến nọ mạnh hết đà, dù sao đón đỡ thần pháp chi lực, cho dù là hắn tu vi bực này, cũng thật sự là vượt qua cực hạn. Nhưng hắn hay là chống đỡ, xài bước đi tới. Trên mặt đều là lạnh lùng não ý, sát cơ lộ ra, giống như lợi kiếm đồng dạng rơi vào thái bạch tông chủ trên mặt. Có thể ngươi hay là tính sai một bước. Trong giọng nói của hắn, cũng mang theo chút lạnh khốc đắc ý, ngươi không nghĩ tới, chúng ta căn bản không từng có qua sợ chiến chi ý. Ta xác thực không nghĩ tới người triều tiên tông sẽ chiến đến một bước này. Thái Bạch tông chủ vào lúc này, cũng một thân đấm máu, sắc mặt tái nhợt, khí cơ héo mi tới cực điểm, mà hắn lời nói ra, cũng làm cho rất nhiều người trong tâm minh ngộ, cùng người thần tự pháp đấu pháp, liền không vừa ý sinh khiếp ý, lòng sinh khiếp ý, đạo tâm liền bất ổn, đạo tâm bất ổn, liền sẽ bị người thừa dịp khe hở mà vào, đối thủ sẽ trở nên vô cùng cường đại, mà lực lượng của mình thì yếu ớt tới cực điểm. Vừa rồi, nếu như Triệu Tiên tông đại trưởng lão, nhìn thấy đại thế đã mất lại gặp được Thái Bạch Tông Chủ liều lĩnh, dẫn động huyết hải cùng ngũ hành đại trấn nghĩa chi lực phản công, lòng sinh khiếp ý. Như vậy lúc này ba người bọn họ có khả năng chết ngay cả cặn bã cũng không còn, có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn thế mà liều lĩnh, cũng vận chuyển tất cả lực lượng cùng Thái Bạch Tông Chủ liều mạng. Kể từ đó bên này giảm bên kia tăng, liền trở thành bây giờ thế cục lưỡng bại câu thương này. Cái này thật sự là không nên, Triều Tiên Tông Vốn là bắc vượt xương cốt mềm nhất một nhóm người, bọn hắn sao dám đánh đến trình độ này? Vị Tiêu Thái Bạch tông chủ, xác thực tính sai một nước. 3000 dặm bên ngoài trên mây, lão Long chủ chính mình uống một hớp rượu, ung dung thở dài, Triều Tiên tông đúng là xương cốt mềm nhất một nhóm người, theo lý thuyết bọn hắn không phải là đối thủ của thần tự pháp, cho nên vị này Thái Bạch tông chủ lưu lại cuối cùng này một tay tới đối phó bọn hắn, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá, hắn không có tính tới chính là, bây giờ Triều Tiên tông đã không phải là 1500 năm trước Triều Tiên tông. 1500 năm trước Triều Tiên tông, nhấc gan không có xương cốt, cam làm một con chó. hắn nói, cười khẽ một tiếng, nhìn phía tú tài, nói, nhưng hôm nay bọn hắn đã có âm thầm lấy thế, đổi dưỡng thánh nữ, đoạt bác vực quyền hành giã tâm, mà giả tâm cái đồ chơi này là có khả năng để cho người ta lá gan biến lớn lên. ngươi nói đúng hay không? chương 484, phía sau núi thanh kiếm kia, một trận đại chiến, không ngờ đấu đến như triều tiên tông cùng thái bạch tông trình độ này, nhiều lần lặp đi lặp lại, mệnh như chồng trứng sắp đổ, cũng thực hiếm thấy bất quá chúng tu đều hiểu so sánh với đối thủ của mình thái bạch tông quả thực quá yếu ớt có thể chống đến loại trình độ này bại tôn phủ thương triều tiên tông trưởng lão đã là có thể xương truyền kỳ sự tình một bước cuối cùng lực có chưa lời biếng cũng là không khó lý giải sự tình mà đối mặt với ở vào hạ phong thái bạch tông chúng tu vắng vẻ nhưng nhưng sau đó ầm vang chạy trốn nhanh nhanh nhanh hỏa cấm kia đã không có mau mau đào tàu a triều tiên tông đại trưởng lão lại không lo được hỏa phong thái bạch tông Chính là chúng ta đào tẩu cơ hội tốt. Chúng ta đã giúp Thái Bạch Tông chống cự đại địch lâu như vậy, đủ ý tư a nên vì chính mình cân nhắc đảo mệnh đi. Theo người đầu tiên cao giọng gọi, những người khác liền cũng đều là khiếp sợ nhìn về hướng bốn phía, sau đó nhao nhao làm ra quyết định. Chiến đến tận đây lúc, bọn hắn đã bồi tiếp Thái Bạch Tông không biết chém giết bao nhiêu triều tiền tông một thi cùng tôn phụ kim giáp, nhìn như mọi người đồng tâm hiệp lực, kỳ thực là bị ép bất đắc dĩ, dù sao vị kia triều tiền tông trưởng lao háo bào đen hỏa phòng 300 giảm Bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có chỗ đi trốn, chỉ có thể liều mạng, nhưng hôm nay, theo Thái Bạch tông chủ một kích cuối cùng, làm cho vị kia trưởng lao áo bào đen thu hồi hỏa cấm, rốt cục có sinh lộ có thể trốn. Cho nên những người này liền từng bước từng bước, ngạc nhiên hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Trước đây người còn ở trong Thái Bạch tông, cùng đệ tử Thái Bạch tông đồng tâm hiệp lực đối kháng Triều Tiên tông, trong nháy mắt liền tản một nửa. Mà cái này thì không nghi khiến cho tiên môn một phương lực lượng, lần nữa rất là suy yếu có không ít đệ tử Thái Bạch Tông, vốn là bởi vì phía trên vùng chiến trường kia, bỗng nhiên xảy ra thế yếu, đang trong tâm lo lắng, bỗng nhiên lại nhìn thấy, mới vừa rồi còn đang giúp mình cùng một chỗ trông Cự Vương đỉnh tiên quân đồng bạn, nhao nhao nhảy cẳng lấy bỏ chạy, lập tức trong tâm mở mịt. Bọn hắn tả hữu tứ phương, nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp. Đây là vị kia Thái Bạch Tông chủ tính sai bước thứ hai. Mà tại 3000 dặm bên ngoài trên mây, lão long chủ mở miệng yếu ớt, bác vực bị đoạt khí vận 1500 năm sớm đã không có hảo kiệt chi sĩ, cái này nhìn như khí thế ngất trời, chúng tiên muôn đồng tâm hiệp lực đối kháng tôn phủ cục diện là bị triệu chân hồ chính mình miễn cưỡng tạo đi ra, mà không phải bọn hắn thật nghĩ như vậy, cho nên không thể chạy trốn lúc người đều là anh hùng, bây giờ sinh lộ đã hiện liền cho hề lộ ra, tú tài lúc này đều quên đi kéo qua bên người thị thiếp, chỉ là đứng xa xa nhìn trong thái bạch tông phát sinh từng màn, mím chặt khoe miệng, qua hồi lâu hắn mới thấp giọng nói, nhưng thần tự pháp dù sao truyền ra ngoài. Triều Tiên Tông không tính là thắng, hỏa cấm đã tiêu, liền không biết sẽ có bao nhiêu An Châu Tiên môn đệ tử mang theo pháp thiếp chữ thần thoát đi. Thái Bạch Tông chủ muốn truyền thần tự pháp, nhất định sẽ truyền khắp bắc vực, thậm chí thiên hạ, mà Triều Tiên Tông dã tâm sáng tỏ, cũng sẽ truyền vào tôn phủ trong thay. Triều Tiên Tông trước đây xa xỉ nghị cục diện thật tốt, bây giờ đã nhất định sẽ không hình thành. Đơn giản tới nói, Triều Tiên Tông tại trong trận đại chiến này đã thua, Triều Tiên Tông là bại, có thể Thái Bạch Tông lại muốn diệt tuyệt. Lão Long chủ nghe được Tú Tài ý tứ trong lời nói, không chút khách khí bỏ đi hào tưởng của hắn, lãnh đạo nói, đến một lần đi một lần, cuối cùng thu lợi, liền giống như là tuần phụ, ngươi xin mời Lao Phu nhìn tuần vui này, nếu là kết quả này, vậy Lao Phu cũng có chút thất vọng. Tú Tài như mày, có chút lung túng nói, nếu không nhìn nhìn lại đi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn. Không phải chỉ nơi này. Pháp thiếp chữ thần đã thiết bí, Triều Tiên Tông cục diện thật tốt không tại. Nhưng chỉ cần chúng ta diệt Thái Bạch Tông sau đó theo hình tắc dược thậm chí diệt toàn bộ An Châu một dạng có thể lại đoạt được ưu thế cùng lắm thì sẽ cùng tôn phủ hư cùng ngụy xà ẩn nhận chút thời gian tổng còn không đến mức mất tranh giành bắt vượt hết thể tiên cơ mà trông lấy phía dưới tất cả tiên môn trốn chạy Thái Bạch Tông một cây chẳng chống vững nhà cục diện Triều Tiên Tông Tam Đại trưởng lão cũng đối xem một chút ánh mắt cũng có vẻ hơi ảm đạm vô luận như thế nào Triều Tiên Tông trong trận chiến này tổn thất quá lớn bất quá việc đã đến nước này bọn hắn cũng không rảnh hắn chú ý Bây giờ kế sách, hết thể đều là nói sau, trước diệt thái bạch tông, cứu chính mình thánh nữ mới là chuyện khẩn yếu nhất. Cho nên bọn hắn cơ hồ đều không có lưu cái gì suy tư thời gian, liền nhao nhao hét lớn, tiêu mục đại trưởng lão cùng bạch bảo trưởng lão, lần nữa liên thủ, kéo lấy thân thể bị trọng thương, hướng về đối diện thương thế tựa hồ so với bọn hắn còn nặng thái bạch tông chủ công đi qua, mà vị kia thu hồi 300 dặm hỏa cấm trưởng lão háo bào đen, thì là không nói một lời, thân hình hạ xuống thẳng hướng về phương quý cùng Bạch Du Nhi chiến trường kia lao đi. Lấy tu vi của hắn, một khi tới gần chiến trường kia, trong một cái tắt liền có thể cải biến chiến cuộc. Các người đến lúc này, còn cảm thấy ta Thái Bạch Tông, là dễ dàng như vậy liền bị các ngươi diệt tuyệt sao. Mà đón Triều Tiên Tông ba vị đại trưởng lao cùng bạo xuất thủ, nhìn đã bản thân bị trọng thương Thái Bạch Tông chủ, hay là tay háo mở ra, tiến lên đón, hắn quanh người trận quang, đã yếu ớt đến cực điểm, dù sao không có trên trăm kim đan gia chỉ mà lại giúp đỡ hắn vận chuyển ngũ hành đại trần nghĩa bạch thạch, Liêu chân, hỏa hầu quân, thiết Nương tử mấy người cũng đều là thụ thương, lúc này chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Nhưng hắn hay là đem ngũ hành đại trần nghĩa này trận thế vận chuyển đi ra, quyển quyển như mây, đồng thời cản lại tam đại trưởng lão. Việc đã đến nước này, còn không hết hy vọng. Triều tiên tông tam đại trưởng lão cũng đều là chịu trọng thương, không cách nào cưỡng ép đột phá trận thế, nhưng bọn hắn trong tâm kinh sợ, lại không chút khách khí xuất thủ hướng về thái bạch tông chủ đánh tới thế mà lựa chọn thô bạo nhất phương pháp muốn cưỡng ép phá vỡ ngũ hành đại chân nghĩa này. Vâng. dưới một kích thái bạch tông chủ bọn người đều là thân hình đều chấn khỏe miệng dỉ máu ầm ầm hai đòn phía dưới bạch thạch trưởng lao đám người đã quanh thân vết thương đều phun ra huyết tiễn tựa hồ sắp sụp đổ đến lúc này ai nấy đều thấy được thái bạch tông chủ đã mất thắng đề ý lại mang xuống cũng chỉ là cùng một chỗ mất mạng hạ tràng nhưng cũng không biết vì cái gì vị kia thái bạch tông chủ Thế mà còn là tại cưỡng ép kéo lấy, tựa hồ không tiếc bị ba vị Triều Tiên Tông trưởng lão xinh sinh đánh chết. Ha ha, ngươi cho rằng đến lúc này, dựa vào ngươi cái này ngũ hành đại trận, còn có thể ngăn cản chúng ta. liền ngay cả Triều Tiên Tông tam đại trưởng lão vào lúc này đều cảm thấy hơi kinh ngạc, nếu như Thái Bạch Tông chủ lúc này còn có đánh với bọn họ một trận chi lực, như vậy hắn tới cưỡng ép ngăn cản, bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng rõ ràng lúc này Thái Bạch Tông chủ đã bản thân bị trọng thương. Ngũ hành đại chân nghĩa cũng chỉ còn lại một cái sắt giống, chạy tới chỉ là chịu chết mà thôi, vậy lại như thế kéo lấy, lại còn có cái gì sử dụng đây. Đã như vậy, liền dứt khoát trước triệt để tuyệt diệt bọn hắn, lại diệt Thái Bạch Tông. Tiêu mục đại trưởng lão nghiêm nghị hết lớn, dù là cũng là thân thể bị trọng thương, lại vẫn dùng hết toàn lực, một trưởng một trưởng hướng về Thái Bạch Tông chủ chân xuống tới, thế như hổ điên, các ngươi ngũ hành đại chân nghĩa này, vốn là một mạnh bốn yếu, tính không được cân bằng, miễn cương thành trận mà thôi thiếu khuyết quá nhiều, mới đầu còn có thể mượn trận thế đục nước béo cỏ, bây giờ cũng đã tuyệt không có khả năng lại ngăn cản chúng ta. Hắn chẳng lẽ là đang đợi thanh kiếm kia xuất thủ? Một câu nói kia, ngược lại là nhắc nhở một vị khác Bạch Bảo trưởng lão, tâm hắn ở giữa minh bạch, ngũ hành đại chân nghĩa, không chỉ có là muốn ngũ hành chi lực đều là cực kỳ tinh thuần, còn tốt nhất là năm người tu vi tương đương, dạng này mới có thể phát huy ra huy lực cực lớn, có thể thái bạch tông chủ ngũ hành đại chân nghĩa này, lại là thái bạch tông chủ một người độc mạnh. Bốn người khác chỉ có thể giúp đỡ ra chỉ trận thế, lại không cách nào trợ hắn cứng đối cứng. Kể từ đó, trận thế liền có cực lớn không công chỗ. Mà thuận thế nghĩ đến, nếu như tại trong năm người này, còn có một người cùng Thái Bạch tông chủ thực lực tương đương mà nói, như vậy trận thế này uy lực cũng có khả năng lại đề thăng gấp đôi, người như vậy, Thái Bạch tông tự nhiên là có, phía sau núi thanh kiếm kia chính là một vị. Nhưng này thanh kiếm nếu sớm xuất thủ, còn có hy vọng thành tựu cấp độ kia trận thế, đến bây giờ. Vô dụng hắn như đang đợi thanh kiếm kia xuất thủ, xác thực vô dụng. ba ngàn dám bên ngoài, lão long chủ cũng thấp giọng mở miệng, thái bạch tông ủy trưởng lớn nhất, kỳ thật không phải triệu chân hồ thần tự pháp, mà là cái này khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm ngũ hành đại chân nghĩa, toàn bằng trận này, hắn mới có thể đánh chết tôn phủ 9 đại nguyên Anh, mới có thể ngăn chặn triệu tiền tông tam đại trưởng lão. chỉ bất quá, bây giờ trận thế đã hơi, đại thế đã mất, thanh kiếm kia coi như xuất thủ, cũng vô lực hồi thiên. tú tài buồn buồn, chỉ là không nói một lát sau mới thấp giọng mắng loa nó ta bây giờ thế mà nhìn không thấu một tên tiểu bối trong lòng đang suy nghĩ gì hoa lại theo chiều tiên tông tam đại trưởng lão một kích tại trong ngũ hành đại trần nghĩa đau khổ trèo chống hỏa hầu quân trưởng lão rốt cục hoàn mỹ mượn trận thế che lấp thân này bị tiêu mục đại trưởng lão một đạo pháp lực sát qua cho dù đây chẳng qua là tiêu mục đại trưởng lão trong pháp lực một chút vùng ven nhưng cũng không phải lúc này tiêu mục đại trưởng lão có khả năng ngăn cản lập tức một ngụm máu tươi phun mạnh ra Thân hình phiêu diêu rơi xuống đất, ngũ hành đại chân nghĩa thiếu một người, trong chốc lát nhưng đã sụp đổ. Triều Tiên Tông Tam Đại trưởng lão lập tức đại hỉ, đồng thời nhất trưởng hướng về Thái Bạch Tông chủ đánh rất xuống tới. Đại trận đã phá, ngươi Thái Bạch Tông còn có gì phần thắng? Trong tiếng quát chói tai, bọn hắn thế mà đều lộ ra một chút vẻ vui thích, thật sự là cục diện này tới không dễ. Đại trận đã phá, Thái Bạch Tông vô luận mời được ai đến, cũng không đủ sức hồi thiên. Chính là phía sau núi thanh kiếm kia xuất thủ hắn cũng chỉ là am hiểu kiếm đạo, lại thay thế không được hỏa hầu quân tinh xảo hỏa pháp. nói cách khác, ngũ hành đại chân nghĩa lại không thể có thể tái hiện. thái bạch tông, tự nhiên cũng không còn cơ hội may mắn, mà đón ba vị triều tiên tông đại trưởng lão hợp lực mà đến trưởng lực. thái bạch tông chủ sắc mặt lại dị thường bình tĩnh. lúc này phía sau núi, trước nhà tranh, nam tử thân hình thất vọng, đầy mặt sợi râu kia vẫn luôn ở nơi đo đứng đấy, ngay cả trong tay hồ lô rượu đều ném vào một bên, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Tựa hồ vô số lần muốn xuất gốc, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thể động đậy, trên mặt hắn, có không cách nào hình dung vẻ thống khổ, thanh âm đều đang phát run, sư huynh, vì sao nhất định phải bước ta? Bác vực sẽ đại loạn. Thái Bạch Tông chủ lời nói vang ở trong gốc, lộ ra rất bình tĩnh, không chút nào giống như là từ trong chiến trường hôn loạn kia chuyển tới. Thất vọng nam tử cười khổ, ta tự biết bác vực sẽ đại loạn, nhưng ta lại có thể làm đến cái gì? Sư đệ, phàm là có bất kỳ một cái phương pháp xin ngươi xuất kiếm. Ta cũng sẽ không nói ra câu nói này." Thái Bạch tông chủ trong thanh âm giống như nhiều chút bất đắc dĩ, thậm chí là tuyệt vọng, "Thanh âm ung dung, thật lâu mới vang lên lần nữa, bác vực đại loạn, vậy liền không người nào có thể tránh thoát trận này loạn thế, vô luận là ta Thái Bạch tông hay là Viễn Châu một mảnh kia." Dừng Hoa đảo. "Ừm." Nghe được ba chữ cuối cùng này, thất vọng nam tử, đống nhiên sắc mặt đại biến, thế mà lộ ra dị thường hoảng sợ. Chương 485: Chân chính kỳ tài. Pháp lực cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống một gốc cự mục mặc dù nhìn đã có chút thủng trăm ngàn lỗ thần lực huyết yếu vẫn đủ để quấy thiên địa pháp tắc chi lực nửa bên xương hàn từ từ thấm qua chỗ càng là băng phong hết thảy cả hai sen lẫn mà đến liền đem thái bạch tông chủ tả hữu tất cả đều khóa lại mà trong một bên khác triều tiên tông trưởng lao tháo bào đen trực tiếp hóa ra một cái hỏa thủ kính hướng về thái bạch tông chủ sau lưng hư không cầm lấy đi tại phía sau hắn chính là liễu chân trưởng lão bạch thạch trưởng lão thiết Nương tử ba người Bọn hắn mặc dù không có giống như hỏa hầu quân trực tiếp bị Nguyên Anh Đại Tu trưởng quét chúng, nhưng ở trước đó trong lúc các chiến, cũng nhận vô tận dư ba khuấy động, bây giờ chính là thân không còn chút sức lực nào thiếu, gần với sụp đổ thời điểm, hiện nhiên đạo kia Nguyên Anh Đại Tu hỏa thủ chụp tới, tựa như đón trời sập, tránh đều không có tâm lực đi tránh. Lấy bọn hắn kim đan cảnh giới Tu Vi, đối mặt Nguyên Anh Đại Tu, cơ hồ tựa như sâu kiến đồng dạng. Nơi này sâu kiến, thậm chí đều không phải là một cái mang theo khinh bị chi ý hình dung mà là thật như sâu kiến đồng dạng không chịu nổi một kích. Tại hỏa hầu quân trưởng lão thụ thương ngũ hành đại chân nghĩa bị phá một chốc lát kia, bọn hắn liền đã mất đi tại phía trên chiến trường này tất cả tác dụng. Cho dù là đón một trưởng muốn mạng kia, cũng chỉ có thể sắc mặt tái nhợt đối mặt. Sau đó nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, tựa như triều tiên tông đại trưởng lão lời nói ngũ hành đại chân nghĩa bị phá, chính là phía sau núi người kia xuất thủ cũng vô ích. Hắn không có khả năng bổ khuyết thêm ngũ hành đại trận thiếu hụt hỏa đạo nhất lực. Cho nên. Thái Bạch Tông thật sự xong, không chỉ có là bọn hắn, cho dù là lúc này phía dưới, Thái Bạch Tông từ trên xuống dưới, các đệ tử, đều đang ngơ ngác ngẩn đầu hướng trời cao nhìn lại, nếu là Thái Bạch Tông chủ ngăn cản không nổi cái kia ba vị Triều Tiên Tông Đại trưởng lão như vậy bọn hắn vô luận lại thế nào liều mạng, đều không làm nên chuyện gì, cho nên bọn hắn một trái tim cũng treo lên, chỉ là nhìn lên trên trời một màn kia, trong lòng phảng phất bị núi đè ép đồng dạng nặng nghề, không ngừng hướng xuống ngã, chính muốn ngã tiến trong địa ngục đi vào lúc này chỉ có thái bạch tông chủ sắc mặt còn duy trì bình tĩnh hắn cảm thụ được từ trên xuống dưới vô số môn nhân đệ tử ánh mắt cũng đón cái kia triều tiền tông đại trưởng lão cùng bạo thế công bình tĩnh nói ta đúng là đang chờ ta sư đệ xuất thủ lúc này thanh âm của hắn không lớn chỉ là vừa lúc đủ để bị triều tiền tông tam đại trưởng lão nghe được mà thôi bất quá ta không phải đang chờ hắn bù đắp ngũ hành đại chân nghĩa vô tận pháp lực ra thân một khắc hắn thế mà còn nở nụ cười hắn nếu là ra tay liền không cần ngũ hành đại chân nghĩa, huy mà huy nhi huy nhi, Tính mịch đồng dạng thái bạch tông trên dưới, đống nhiên truyền ra một trận heo tiếng thều. Tại dưới tình huống không một tiếng động, không người dám phát ra mảy may động tĩnh này, tiếng thét này nghe thật là có chút cổ quái. Bất quá không người cười đạt được âm thanh đến, bởi vì tiếng thều kia nghe buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác cẩn chưa cực mạnh sát khí, mà theo lấy tiếng thều, phía sau núi bỗng nhiên nhấc lên một mảnh mây đen, tràn ngập một phương, một đầu như là núi nhỏ lợn rừng xuất hiện. Miệng phun một mảnh hắc diễm, thẳng hướng về phía trước quần cuộn bay tới. Đón một mảnh hắc diễm phô thiên cái điệu kia, liền ngay cả triều tiên tông tam đại trưởng lão, cũng không nhịn được giật mình, pháp lực hơi thu. Không phải bọn hắn tu vi không đủ, mà là bây giờ thân thể bị trọng thương, không muốn đôi cứng bực này đại yêu thần thông. Lại xuống một khắc, một đám heo rừng nhỏ vọt ra, diễm phần mình trên thân nhảy chập trần lấy ngọn lửa màu đen, giống như một cái một cái hỏa cầu, từng cái cũng không lớn, tròn vo, nhưng lại hung mảnh đến mãnh liệt trực tiếp từ phía sau núi vọng ra, nào về phía Thái Bạch Tông Sơn môn chiến trường, một mảnh chiến trường đang trên dưới yên tĩnh, nhìn xem trên không thế cục kia, trong nháy mắt liền bị bọn chúng xâm nhập khiến cho loạn thất bát tao. Mà tại trong mảnh hỗn loạn này, có cái thất vọng nam nhân từ từ từ phía sau núi đi ra, hắn mặc dù đi ra, lại vẫn là túi thấp đầu, sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ, tràn đầy vô tận ý xấu hổ. Sư Minh a sư Minh, ta vốn là người vô dụng, ngươi cần gì phải cho ta như đại thanh danh. Hắn thở dài lấy, cuối cùng bất đắc dĩ, hưu khí vô lực dơ tay lên tới. Cong. Giữa thiên địa, trận có kiếm âm đại tác. Ngay tại phương quý cùng Bạch Lu Nhi đại chiến chiến trường kia, vang lên một trận long âm, nơi đó phê tích phía dưới, chính nửa trôn lấy một thanh kiếm, chính là phương quý trước đây chỗ làm hát thạch kiếm, chỉ là về sau hắn vọt tới Bạch Lu Nhi trước người đi vật lộn, không để ý liền không biết ném tới đi đâu rồi, cũng một mực không có người chú ý thanh kiếm đen xì này, cho đến lúc này nam tử chán nặng kia đi ra. Trong tay phương quý, kiếm này chính là một kiện binh khí. Bởi vì trong kiếm không linh, thậm chí cũng không thể xem như một kiện pháp khí, chính là một thanh phổ thông kiếm. Đối với phương quý tới nói, thanh kiếm này duy nhất tốt, chính là rót vào pháp lực chi lực, liền nặng nghề vô cùng, có thể đem ra đập người. Vỗ một cái chuẩn. Nhưng hôm nay, nam tử chán nản dơ tay lên, kiếm này liền giống như là bỗng nhiên có linh tính. Cách xa nhau mấy trăm trượng, thế mà liền đã long ngâm đại tác. Sau đó, Đám người chỉ thấy một đạo hắc mang hiện lên, thanh kiếm này liền đã xa xa bay đi, rơi vào nam tử chán nạn trong tay. Ngay cả ngươi cũng như vậy tâm động. Nam tử chán nạn để kiếm trong tay, theo bản năng con ngón đúng ra, cảm khái nói, chỉ là ta không xứng a. Cong! Hắn nhẹ nhàng vùi kiếm, trên thân kiếm liền lan ra tầng tầng kiếm khí. Từng tầng từng tầng, vù vù rung động, dẫn động thiên địa hư không, giống như tiếng đàn, vang vọng đất trời. Người nào? Đang muốn xuất thủ? giống như dễ như chở bàn tay tuyệt diệt Thái Bạch Tông đám người triều tiền tông mấy vị đại trưởng lão đều đỗng nhiên cảm thấy kiếm khí cường hoành bách đến lông mày và lông mi tới kia từng cái đều là lấy làm kinh hãi ánh mắt đột ngột hồ ở giữa hướng về phía sau núi phương hướng nhìn lại Tiêu Mục Đại trưởng lão đã quát lệnh lên tiếng chẳng lẽ đây chính là Thái Bạch Tông thanh kiếm kia rõ ràng đã là phế nhân lại đang nơi này giả thần giả quỷ vừa nói chuyện bọn hắn thậm chí không có nửa điểm trì hoãn lần nữa hướng về Thái Bạch Tông chủ đập xuống phía sau núi kia lao ra lợn rừng đại yêu dù là thi triển đại yêu thần thông cũng chỉ có thể ngăn đến bọn hắn một ngăn mà không có khả năng chính xác đem hắn bước lui dù sao bọn hắn là triều tiền tông đại trưởng lão dù là đã bản thân bị trọng thương cũng không phải kim đan cảnh giới có thể lớn ta đúng là phế nhân giữa không trung thái bạch tông chủ cùng bạch thạch trưởng lão liêu chân trưởng lão thiết nương tử bọn người đều đã nguy cơ sớm tối nhưng nam tử chán nặng kia lại vẫn chỉ là thở dài một tiếng hắn nghiêng thai nghe kiếm ngân vang thanh âm. Du du dưng dương, tựa hồ đang trải nghiệm lấy cái gì. Đợi cho kiếm âm chậm rãi rơi xuống, hắn liền đã ngẩn đầu lên. Bạch! Hắn trượng kiếm bay lên không, xa xa một kiếm chém tới. Không có cái gì kỹ xảo, cũng không có cái gì to như vậy thanh thế, chỉ là như thế một kiếm chém tới. Mặc tiên sinh! Phía dưới chính tại trong đám người ác chiến A khổ sư hình, đột nhiên liền ngẩn đầu lên, đầy mặt đều là kinh hỉ. Nhìn qua đạo kia quen thuộc kiếm quang, hắn lại kích động đến không kềm chế được. Đó chính là Thái Bạch Cửu kiếm. Ba ngàn rằm mặt lão long chủ, nhìn xem một kiếm kia, cũng đống nhiên ngồi ngay ngắn. Liền ngay cả tú tài, đưa đến bên miệng rượu cũng không có uống vào đi, mà là nao nao, cái kia họ Triệu trước đây một mực cùng ta giảng, nói tư chất của hắn chỉ thường thôi, sư đệ của hắn mới thật sự là kỳ tài, ta chỉ coi hắn kiếm tốn, chẳng lẽ nói lại là. Ừm. Vào lúc này, Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão đống nhiên đều là khẽ giật mình. Tại trong cảm giác của bọn hắn phía dưới người từ phía sau núi đi ra kia, thật là không đáng quá mức để ý, đối phương vô luận là tu vi, vẫn là một thân sắc ý, đều không đáng đến bọn hắn để vào mắt, thậm chí đối phương cho bọn hắn cảm giác nguy cơ, còn không bằng một cái kia từ phía sau núi vọt ra dã trừ đại yêu, đó chính là một thanh kiếm gì, cho dù ôm đổm đi lên, cũng sẽ không cho người tạo thành ý hiếp. Nhưng không hiểu đâu, tại bọn hắn đáy lòng, chợt có chút bận tâm. Cũng liền tại cảm giác lo lắng này dâng lên một khắc, nhiên một đạo kiếm quang vọt tới giữa không trung đến Đứng mũi chịu sào chính là Tiêu Mục đại trưởng lão, hắn bị kiếm ý đột nhiên xuất hiện kia, kinh hai suýt nữa một hơi thở không được, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp vận chuyển chính mình thông thiên thần mục, giống như quấy thiên địa hư không trụ chống trời, thẳng tắp hướng về đạo kiếm quang kia cả lại. Sau đó liền nghe soạt một tiếng, trụ chống trời đã đứt. Kiếm quang kia quét qua thông thiên thần mục, cũng thuận thế quét qua cổ của hắn. Lại sau một khắc, kiếm quang kia dường như không có nửa phần đình trệ, thậm chí kiếm thế mạnh hơn, thẳng lực hướng về phía Bạch Bảo trưởng lão. Bạch bào trưởng lão gầm thét liên tục, nửa trời xương Hàn thẳng tới đón, tựa hồ có thể phong bế hết thảy, mà hắn cũng sát thực phong bế, đạo kiếm quang kia càng ngày càng chậm, ngưng trệ ở giữa không trung, nhưng trên thân kiếm lại có vô tận kiếm khí, thẳng xông về phía trước đi qua. Thế là, Bạch bào trưởng lão ngực bụng bị kiếm ý xuyên thủng, xương Hàn khinh khắc hóa giải. Thế là một kiếm kia lại khôi phục linh động, thậm chí kiếm thế càng thêm cao, thuận thế chém về phía xuống một người. Triều Tiên tông trưởng lão áo bảo đen con người đã thật chặt rụt đứng lên trước đây đối mặt với Thái Bạch Tông Chủ nhất lên ngũ hành đại chân nghĩa cùng huyết hải chi lực quần cuộn giống như là thủy chiều hướng bọn hắn cuốn qua tới thời điểm bọn hắn cũng không có nửa phần ý sợ hãi mà là ngang nhiên chiến đấu tới cùng thế nhưng là bây giờ đối mặt với đạo kiếm con kia hắn chợt trong lòng phát run không chút nghĩ ngợi liền bao lấy một đạo hỏa vân hướng về sau bỏ chạy chỉ là một kiếm tia quá nhanh nhanh đến lại giống như là trực tiếp xuyên thấu không gian nhanh đến hắn đã trốn ra mấy trăm trượng mới phát hiện thần hồn của mình ngay tại tiêu tán Hắn lúc này mới hai nhiên minh bạch, nguyên lai tại chính mình lên đảo tàu dự định lúc, một kiếm kia đã chém trúng chính mình. Thế là hắn chỉ có thể mượn sau cùng một chút khí lực, xoay người qua đến, mở to hai mắt nhìn về phía trước, tựa hồ muốn nhìn rõ người cuối cùng chém chính mình một kiếm kia, người kia bây giờ liền ở phía sau hắn, nhìn vẫn là mười phần thất vọng, trên thân cũng không có nửa điểm phong mang chi ý, hắn đón trưởng lao áo bào đen nhìn về hướng ánh mắt của mình, con mắt cúi thấp xuống, tựa hồ không có khí lực nâng lên. Trưởng lao áo bảo đen trước khi chết suy nghĩ, chính là cực kỳ không hiểu. Thái Bạch Tông có một thanh kiếm, tất cả mọi người là biết đến, nhưng thanh kiếm này không phải phế bỏ sao. Càng quan trọng hơn là, coi như thanh kiếm này không có bị phế bỏ, không phải cũng chỉ là kim đan mà thôi sao. Thái Bạch Tông chủ đi ra một bước kia, liền trong nháy mắt dương danh thiên hạ. Nhưng vì sao, chính mình nhưng từ trên kiếm ý của người này, cảm thấy so Thái Bạch Tông chủ càng sớm hơn hơn mãnh liệt thần ý. Ta đúng là một phế nhân. Nam tử kia chậm rãi thu kiếm, quay người hướng trong Thái Bạch Tông đi đến. Tại trên mặt hắn thậm chí không có nửa phần vui mừng, chỉ có nặng nề mộ ý, cùng phương Tây huyết hồng trời chiều, cùng một chỗ chìm vào đỉnh núi. Nhưng có hay không phế bỏ, cùng có thể hay không giết người, nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Mà trong một bên khác, giữa không trung Thái Bạch tông chủ rốt cục chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, mặt lộ ý cười. Sư đệ tư chất, hơn xa tại ta. Vẫn luôn là. Chương 486: Sau khi chiến đấu sự tình một kiếm chém tam anh tốt bản lĩnh hiện nhiên không chung một mảnh chiến trường hỗn loạn hung hiểm đến cực điểm kia bởi vì lấy đạo kiếm quang kia xuất hiện đột nhiên liền im lặng thái bạch tông chúng quanh trên dưới hư không cũng lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch người người nghẹn họng nhìn chân chối tựa hồ ngay cả hút hơi thở cũng không dám lớn tiếng lúc này bọn hắn trong lòng chỉ có vô tận nghi hoặc cùng ẩn hàm kính sợ đây chính là thái bạch tông thanh kiếm kia là cái nào hỗn trứng vương bắt đạn nói thanh kiếm này đã phế bỏ tới thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi, Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ, dùng mấy trăm năm thời gian, âm thầm chế tạo Ngũ Hành Đại chân nghĩa, âm thầm thôi diễn ra thần tự pháp, thậm chí giấu giếm tiên đạo tài nguyên, đây hết thể hết thảy, không thể nghi ngờ đều là hắn âm thầm chủ bị át chủ bài, chính là vì sẽ có một ngày trực tiếp cùng tôn phủ đối kháng, nói như vậy không chừng, hắn người sư đệ này phế đi tin tức, cũng là một trong số đó. A, quả nhiên là cái âm hiểm lao sơ tiêu Trong 10 người có 8 cái đều nghĩ như vậy. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, vào lúc này nhìn lấy mình vị sư đệ thất vọng kia, chậm rãi từ giữa không trung đi xuống, cùng trời chiều quang huy cùng một chỗ tịch diệt cô đơn thân hình, thần sắc trận có chút bi thương, không biết tự mình làm là có đúng hay không. Người đều là nói bác vực bị tôn phủ chiếm khí vận, cho nên 1.500 năm qua, từ đầu đến cuối không có cái gì ra dáng nhân vật xuất hiện, nhưng đến bây giờ, Lao Phu ngược lại là cảm thấy, bác vực nhân tài giải rác, không phải là bởi vì bị tôn phủ chiếm khí vận, mà là 1.500 năm khí vận. Đều tập trung vào giải rác mấy người này trên thân đi Bằng không mà nói Bực này kiếm đạo kỳ tài Như thế nào lại sinh ở bắc vực Ba ngàn bên ngoài lão long chủ Khi nhìn đến một kiếm kia đằng sau Cũng trầm mặc thời gian rất lâu Sau đó hắn mới lắc đầu thở dài Dường như hơi xúc động Quay đầu nhìn về hướng Tú tài Nói vị này thái bạch tông họ triệu tiểu bối Lấy thần tự pháp kinh diễm thế nhân Đối đầu tôn phụ thập đại nguyên anh Liền đã làm cho người kinh ngạc Nhưng lại không nghĩ tới hắn vị sư đệ này. Thế mà cũng đã sớm lĩnh ngộ thần tự pháp tinh túy, điều này cũng làm cho lão Phu có chút không hiểu, thế gian mọi thứ, không có từ không sinh, có nói chuyện, hai người bọn họ lại xảy ra tại bắc vực, kiến thức cùng. Tu hành tạo hóa, nên không bằng Đông thổ thiên kiêu, nhưng lại như thế nào đem pháp này thôi diễn đi ra. Lão Long Quân nói không sai, thế gian không có từ không sinh, có nói chuyện. Tú Tài nở nụ cười, hồi đáp, bất quá người Long Cung tin tức linh thông, đủ không xuất cung mà biết chuyện thiên hạ, chẳng lẽ không biết vị này thái bạch tông chủ. Khi còn trẻ tuổi đã từng ngẫu nhiên đạt được một quyển Thiên Đạo Quý thư a, nói không chừng bọn hắn bắt đầu từ phía trên kia lĩnh ngộ huyền cơ. Chưa chắc. Lão Long chủ chậm rãi lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói, thế nhân đều biết vị này Thái Bạch tông chủ đã từng từng chiếm được một quyển Thiên Đạo di thư, tại hắn chỉ có chút cơ cảnh giới thời điểm liền biết, bực này bí quyển, bằng hắn ngay lúc đó tu vi, lại thế nào khả năng giấu được. Trên thực tế, hắn lúc ấy làm cái thông minh lựa chọn, quyển kia Thiên Đạo di thư, sớm đã bị hắn công khai. Không biết có bao nhiêu người thấy qua, liền ngay cả ta trong Long cung đều có giấu một quyển bản rượu, ta cũng từng đọc qua qua, bên trong tuyệt không bực này cao thâm tinh diệu pháp môn. Tú Tài nghe lời này, ngược lại là nở nụ cười, nói: "Vậy theo lấy thường nhân suy nghĩ, tất nhiên sẽ coi là vị này Thái Bạch tông chủ công khai, chỉ là một phần giả hay là không hoàn chỉnh, nói không chừng chân chính có giá trị, vẫn bị hắn cất giấu đâu." Thường nhân xác thực có thể như vậy nghĩ, nhưng lão phu sẽ không. Lão Long chủ cười nhạt một tiếng, Nói, bởi vì Lao Phu biết, lúc trước hắn lưu tại đông thổ quyển kia thiên đạo di thư, mới là nguyên tạng, bây giờ trên tay hắn một quyển này, vốn chính là bản dợ, nếu nói có bí mật, cũng nên giấu ở đông thổ tần gia trong quyển kia. Nghe được lời này, tú tài ánh mắt hơi sáng, tựa hồ càng thấy có ý tứ. Qua một hồi lâu, hắn mới cười nói, nếu như thế nói, vậy liền không có giải thích khác, nhất định phải không nói đạo lý tới nói mà nói, đó chính là người ta đôi sư huynh đệ này thông minh. Cho nên mới có can đảm đem cái kia thiên đạo di thư hiện ra tại chúng, dù sao người khác thấy được, cũng liền chỉ là một chút không hiểu thấu thần thông đạo lý, cùng một chút không chọn vẹn luyện tâm chi pháp, nhưng bọn hắn, nhưng từ bên trong ngộ ra được đại đạo đi. Lao Long Chủ quay đầu nhìn Tú Tài một chút, một hồi lâu sau, thở dài một tiếng, nói, có lẽ thật sự là như vậy. Nói lời ấy, hắn liền không nói thêm lời, áo bào rộng chấm tay áo, nhẹ nhàng phất một cái, tại hắn cùng Tú Tài ở giữa ngồi, ân cần mời rượu hai vị thị thiếp. Liền hóa ra hai viên bạc tinh, thu vào trong tay háo của hắn, sau đó hắn nhìn xem Tú Tài, cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi xin mời lão Phu nhìn tuần vui này, Lao Phu xem hiểu, bất quá đã ngươi nói phải cho ta long tộc chỉ đường, vậy cũng nên lưu cái nói mà mới là Tú Tài nhìn xem hai vị xinh đẹp thị thiếp biến thành bạc tinh, trợn mắt hốt mồm, hung hăng lau miệng, sau đó chừng lão long chủ một chút, tức giận, đùa giỡn đều xem hết, còn chỉ cái dám con đường, nếu nói đề nghị, cũng có một câu cho ngươi. Đừng nhìn lòng tộc gia đại nghiệp đại, cũng không có khả năng chỗ tốt gì đều chiếm đi. Các ngươi như muốn lên đường, nhưng biết được trọng điểm không đang chuẩn bị, mà ở chỗ lựa chọn. Lão Long chủ thần sắc hơi kinh, bước lên một bước, xuống giọng xuống nói, nhất định phải lựa chọn sao. Tú Tài cười cười, đông nhiên đứng dậy, nên ngang rời đi, chỉ có âm thanh trong trẻo xa xa chuyển trở về. Ta phát hiện, các ngươi một thế này trong đám người, không thiếu kẻ thông minh, người cay độc, người âm hiểm, duy trì chỉ, chỉ thiếu một chút dũ khí thấy tú tài thân ảnh rất nhanh liền đã biến mất lão long chủ thật lâu không nói thằng đến bên cạnh hải tộc thần tướng đến đây hỏi thăm hắn mới giật mình bừng tỉnh thật dài thở dài nói hồi tây hải đi thôi mặt khác, truyền thư cho ta sáu vị đồng tộc kia xem ra chúng ta bảy cái lao ra hỏa đến nên ngồi cùng một chỗ cực kỳ thương lượng một chút thời điểm kết thúc rồi à hiển nhiên trong hư không mây đen tiêu tán trăng sáng sao thừa, phía dưới vương đỉnh tiền quân nhìn thấy triều tiền tông trưởng lao phục chủ Sớm đã tan tác mà đi, chính là 3.000 dặm bên ngoài sát khí, cũng đã lặng yên tán đi, bây giờ còn chưa có đào tẩu, vẫn tụ tập tại Thái Bạch Tông trung quanh tiên môn đệ tử cùng trưởng lão bọn người, đều là từng cái nôi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, hai mặt nhìn nhau thật lâu, mới cuối cùng xác định một vấn đề. Thái Bạch Tông một kiếp này, thế mà cứ như vậy đi qua. Tôn phủ quần quận đại quân, đã bị đánh tan, không có thành tiểu. Đam hưu tốc chí triều tiên tông, cũng gần như toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nghề. Trước đây người người cũng không coi trọng Thái Bạch Tông, thế mà chính xác thất bại tôn phủ cùng Triều Tiên Tông, y nguyên đứng ngạo nghệ tại thế. Càng mâu chốt chính là, trải qua trận chiến này, Thái Bạch Tông tên, sợ là lập tức sẽ dương danh toàn bộ bác vực. Không chỉ có là bác vực, chính là đông thổ, cũng chắc chắn sẽ biết được tên tuổi của bọn hắn. Không đúng, còn có một người. Trong một mảnh vắng lặng, có người bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, vị kia An Châu tôn chủ liền nhai tam xích, hắn. Hắn đi chỗ nào? Đối mặt với những người này kinh ngạc, lại có người chẳng thèm ngó tới, thấp giọng giải thích nói, vị tôn chủ này nếu không trốn, lại lấy ai đem nơi đây tin tức trực tiếp thông báo cho vụ đảo. Hắn không thông báo, tôn phủ lại thế nào cùng Triều Tiên tông đấu tướng đứng lên. Hung binh trưởng lão, nhanh dẫn người tiêu diệt toàn bộ tôn phủ dư nghiệt. Hổ khiếu trưởng lão, lấy người tu sửa trận mạch. Hạc ly, thử cứu hai vị trưởng lão, lấy người cứu chữa người bị thương. Nguyên ngê trưởng lão, lấy người quét sạch chiến trường cũng liền giữa thiên địa một mảnh vắng vẻ, tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận lúc, không trung đã vang lên một cái âm thanh trống trẻo, Thái bạch tông chủ ngôn ngữ ngắn gọn, rất nhanh liền giải thích đám người nên làm sự tình, mà chính hắn thì từ không trung chậm rãi đạp không mà rơi, nhìn ra được, lúc này thương thế hắn không cạn áo bào nhún máu, nhưng hắn nhưng vẫn là một thân khí độ, cử chỉ nhã nhiên, không có ném đi nửa điểm phong y. Tại hắn làm xong một loạt giải thích thời điểm, hắn liền đã đi tới phía dưới chiến trường chỗ. ở chỗ này. Đồng dạng cũng là một mảnh hỗn độn, gương đồng màu bạc kia mở ra kẽ nước hư không, đã biến mất, gương bạc cùng cổ kiếm màu xanh kia, giống như là không cần tiền rách dưới đồng dạng, tùy tiện nhét vào trên mặt đất, mà trên mặt đất, lại có một viên hơi nước hình thành viên cầu, tản ra vô tận linh ẩn, lơ lửng trên mặt đất ba thước, tất cả mọi người nhìn xa xa, không dám tới gần nửa điểm. Ngoài dự liệu chính là, vị kia triều tiên tông thánh nữ bạch du nhi, thế mà còn chưa chết, mà là sợ hãi tại một bên. Trước đây Phương Quý đã triệt để đưa nàng đánh, muốn giết nàng cũng chỉ là một quyền sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác tại thời điểm này, Phương Quý thể nội linh cơ đã động, bắt đầu bị ép đi đến kết đan chi lộ, ngược lại lập tức liền không để ý tới nàng, cũng làm cho nàng sống tiếp được. Tính toán ra, Phương Quý cũng tương đương là không có hoàn thành tông chủ giải thích nhiệm vụ. Bất qua thái bạch tông chủ ngược lại là không có cảm giác có cái gì, dù sao Phương Quý hồi hồi đều không nghe nói, hắn cũng đã quen thuộc. Lúc này Bạch du Nhi, đã khôi phục thân người. Chỉ là trước đó lột đi thân người lúc, quần áo trên người, đều đã băng nát, lúc này đúng là không đến kia sợi nút ở phía tích gạch ngói vụn ở giữa, tất cả mọi người tới gần, nàng cũng không có phản ứng, chỉ là trận to mắt nhìn viên thủy cầu kia, run lấy bẩy, đầy mặt hoảng sợ, tựa hồ, nàng đã bị trong thủy cầu tồn tại, cho triệt để sợ tròn váng. Thái Bạch Tông chủ đi tới nơi đây, nhìn thoáng qua bị hơi nước bao khỏa phương quý, lại nhìn một chút cái này thành nữ, liền thấp giọng thở dài, chứ không để ý tới phương quý mà là hướng thánh nữ đi tới, bởi xuống trên thân vốn cũng có vẻ hơi rách dưới ngoại bào, phủ thêm nàng trên thân. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Vị kia thánh nữ cũng đống nhiên kịp phản ứng, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Thái Bạch tông chủ. Ngươi về sau trước lưu tại Thái Bạch tông đi. Thái Bạch tông chủ không nói thêm gì, chỉ là giải thích một câu, liền đem ánh mắt nhìn về hướng hơi nước trong bào phương quý. Triệu đạo huynh, Lao Thái Bạch, Lao Tiền Bối. Trung quanh cũng có không ít tiên môn trưởng lão, nghe vậy quả thực kinh hãi vội vã mở miệng vị này triều tiên tông thánh nữ thế nhưng là một cái tiêu chuẩn mà thai, bây giờ triều tiên tông trưởng lão đều đã chết có thể nào lưu nàng tính mệnh nói cho cùng nàng cũng chính là cái người đáng thương mà thôi chỉ là bị triều tiên tông dạy hứ mất thái bạch tông chủ nhẹ nhàng giải thích một tiếng không có nhiều lời nhưng người ở chung quanh nghe nhưng cũng từng cái yên lặng không dám tiếp tục nói nữa ngược lại là nuốt ở trên đất bạch lưu nhi nghe được lời này sắc mặt đại biến sau một hồi lâu Nàng lặng lẽ kéo chặt trên người áo bảo. Mà lúc này Thái Bạch Tông Chủ thì là không tiếp tục để ý những người khác, chỉ là cảm thụ được trong hơi nước, phương quý chính từng kia từng kia hiển hóa linh cơ, trên mặt hắn ngược lại là có chút bất đắc dĩ ý cười, giống như là đối với lúc này phương quý biến hóa trên người, cảm giác nhất là hài lòng. Rất tốt, ngươi không có cô phụ ta kỳ vọng cao. Ngươi nói là sự thật. Thái Bạch Tông Chủ không có ý thức được chính là, ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Thiết nương tử đem hắn đầy mặt vui mừng nhìn xem Vương quý thần thái đều là thu tại đáy mắt, chính một thanh nắm chặt qua một vị không biết từ đâu tới tán tu, nghiêm nghị quá hỏi, vừa rồi ta tất cả đều nghe được, tiểu tử kia là triệu chân Hổ con riêng. Khi nào sinh, với ai sinh, mau nói đi ra, không phải vậy ta một đao chặt người. Tán tu kia đã là dọa đến hồn phi phách tán, liên tục xin khoan dung, thiên chân vạn sắc à, người khác đều nói như vậy. Thiết nương tử nghe vậy, răng đã là cắn rắt băng rung động, đầy mắt sắc cơ. Họ triệu, ta không để yên cho ngươi. Chương 487, thế gian đan phẩm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ý chí phục của ta a. Đối với về sau ngoại giới phát sinh hết thảy, Phương Quý hoàn toàn không biết. Hắn đang bị ép đi đến kết đan chi lộ về sau, liền đã tâm không bằng vật, cả viên thể xác tinh thần liền đều là xuyên vào trong kết đan chi rượu. Từ ngoại giới nhìn, hắn là bị hơi nước bao khỏa, không thấy chân thân, mà tại trong thức hải, hắn cũng tương tự ngơ ngơ ngang ngác. ngác. Chính mình chỉ là một chút linh quang yên lặng vô hình, thể nội các loại pháp lực, lại tự do tự tại tại kinh mạch ở giữa du tẩu, cũng không cần hắn dẫn đạo cái gì, những pháp lực này cùng căn cơ, có chính mình đặc tính cùng âm dương chi thuộc, tự nhiên mà vậy, tương sinh cùng nhau biến, đem hắn một thân tu vi, từ trúc cơ đỉnh phong đẩy cao một cảnh, sau đó lại đang. Trong một cảnh cao hơn tới này, tuần hoàn không thôi, dần dần nuôi thành một viên kim đan tới. Đây hết thảy, thậm chí phương quý chính mình cũng không biết, cũng không có tận lực dẫn đạo cái gì. Hết thể toàn theo trong cơ thể hắn các loại lực lượng thiên tính kết đan, bởi vì không dẫn đạo, ngược lại càng tự nhiên mà thành, không đến một vận. Đơn giản tới nói, phương quý ngủ ngủ, liền kết đan. Sau đó khi phương quý chính mình cũng không biết ngủ bao lâu, giật mình kinh hỉ lúc, hết thể đã lớn khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy ngủ ngủ, chính mình trung quanh pháp lực, đống nhiên dị thường bành trướng, trong ngộng cảnh thế mà xuất hiện một cái kỳ quái lịch diện. Một mảnh vô ngần biển cả, cuối cùng chợt có một vòng mặt trời mới mọc nhảy ra mặt biển. Chiếu sáng phổ thiên, sóng nước lấp loáng. Thu du và dặm một mảnh vàng nóng ánh hình ảnh. Cũng là tại thời khắc này, phương quý khí cơ giao cảm, đống nhiên tỉnh lại. Mà vừa tỉnh dậy này, hắn liền ngẩn ra một chút, nhìn qua hết thể trung quanh, nhất thời phản ứng không kịp. Mơ mơ màng màng trong đầu, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, làm trận này đại mộng trước đó, hắn còn nhớ rõ chính mình ngay tại trong chiến trường cùng người liều mạng, nhưng bây giờ vãng hai bên xem xét, lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào. Thế mà đi tới trong một vùng núi thanh u, chung quanh một mảnh chim hót hoa nở, mười phần thanh dù, giống như hiếm là phía sau núi Sơn Cốc bộ dáng, quanh người thì là đạo đạo mở mịt trận quang. Cái này khiến hắn giật mình giật mình, vội vàng đứng dậy, thế mà lập tức thoát ra mấy trượng đằng sau, lực lượng lớn đến đáng sợ. Hơi cảm ứng, liền cảm giác thể nội có bành trướng lực lượng kinh người, trùng trùng điệp điệp, ung dung không dứt. Cái này khiến hắn sinh ra một loại kinh ngạc cảm giác, bộ thân thể này, cùng lúc trước chênh lệch quá lớn đều không giống như là chính mình. Mà cái nhảy này lên, liền cảm giác chung quanh lạnh mình, túi đầu xem xét, vội vàng kẹp lấy hai chân. Đáng chết, ý phục của mình đâu? Hán tỉnh, xác nhận đan thành. Nghe phương quý bên này phát ra động tĩnh, bên ngoài đống nhiên có thanh âm ngạc nhiên vang lên, sau đó liền thấy chung quanh trận quang hiện động, có người dẫn dắt rời đi trận thế, sau đó mấy người vọt vào, có nam có nữ, đều là đầy mặt kinh hỉ, há miệng liền muốn nói chuyện, không nói chuyện còn chưa nói đi ra liền đều đã đỏ mặt, mấy người đều che mắt. Ai da, ngươi làm sao không mặc quần áo? người nói lời này đầy mặt đỏ bừng, che mắt, ngón tay lại mở ra một đường nhỏ, chính là hướng nguyễn nhi. ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, ý phục của ta a? phương quý bưng bít lấy ngực, kẹp lấy mặt, vừa thẹn vừa giận, vội vàng kêu lớn lên. ai, các ngươi chậm một chút, đừng vội đi vào. một đám người sau lưng, a khổ sư huynh cùng anh để chạy tới, anh để hai cái móng vuốt nhỏ ôm một bộ quần áo bơi đến phương quý trước người. A khổ sư huynh thì vội vàng đuổi lấy đám người ra ngoài, trong miệng còn không ngừng nói, phương quý sư đệ kết đan thời điểm, thần lực cuốn thân, pháp lực du tẩu, trên người hắn áo bảo khẳng định bị thiêu tận A, các ngươi trước chờ hắn mặc quần áo. Nguyệt nhi sư muội, đừng nhìn lén á. Đúng đúng đúng, các ngươi đi ra ngoài trước, lại nhìn lén ta cần phải nhìn trở về ta cùng ngươi giảng. Phương quý cũng đầy mặt thẹn hoảng, một bên luôn cuống tay chân mặc vào áo bảo, một bên kêu to. Khó khăn đem áo bảo mặc vào, thu thập trôi chảy. Phương Quý lúc này mới ba bước cũng hai bước chạy ra, xem xét tả hữu, liền thấy mình chính là ở sau núi, mà trước đây những đồng môn kia, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường bọn người, đều là tại ngoài trận chờ đợi mình, gặp hắn đi ra, liền cùng một chỗ nở nụ cười, hướng về hắn chắp tay, chúc mừng Phương Quý Sư Đệ, người đã kết đan thành công. Đều là chuyện gì đây? Phương Quý vẫn một mặt ngộng, người tôn phủ đâu? Triều Tiên Tông Thánh Nữ đâu? Đại địch đã bại lui, Thái Bạch Tông tránh thoát một kiếp. Ngươi cũng trong trận chiến này thành tiểu kim đan. Triệu Thái Hợp trên giới đánh giá Phương Quý một chút, có chút khinh thường, nói, nhà ta đồ tốt, đều làm lợi ngươi. Đi đi đi. Phương Quý không thèm để ý Triệu Thái Hợp, chỉ là dùng sức suy nghĩ một chút, mới đưa hết thẻ xuyên. Chính mình bắt đầu kết đan thời điểm, trận đại chiến kia còn không có kết thúc, bây giờ lại là hết thẻ đều khôi phục dáng dấp ban đầu. Chẳng lẽ mình trận này kết đan, liền đã vài ngày đi qua. Haha, ha, ngươi là thua thiệt lớn không nhìn thấy mạc tiên sinh một kiếm chém tam anh uy phong lấm liệt cũng không thấy được những an châu các đại tiên môn kia đối với chúng ta thái bạch tông một mực cung kính bộ dáng hiện nay chúng ta thái bạch tông tiến tuổi cũng không phải bình thường tiên môn có thể so sánh á chư thái bạch tông đồng môn cười rộ lên trong nôn ngữ một mảnh ý cười bất quá nhìn ra được bọn hắn mặc dù khí sắc cũng không tệ nhưng cũng không ít người có chút suy yếu hiện nhiên thương thế chưa hồi phục ta ngủ bao lâu à nha phương quý nghe có chút hai nhiên vội vàng hỏi Nhan Chi Thanh Sư tỷ nói, ba ngày thời gian, tông chủ trước đó nói qua, ngươi kết đan lại so với người khác mau mau. Nguyên lai like mới ba ngày, còn tốt còn tốt. Phương Quý lúc này mới yên tâm, nghĩ thầm không có bỏ qua quá thật tốt đùa giỡn. Sau đó hắn mới phản ứng lại, ta thật đã kết đan thành công. Hơi cảm ứng thể nội khí cơ biến hóa, liền cảm giác cùng lúc trước rất khác nhau, thậm chí để hắn có chút xa lạ. Loại kêu ý hoảng sợ càng sâu, nhìn không được mắt nhìn trước chư đồng môn một chút. Triệu thái hợp cũng tốt. Tiêu Long tức cũng tốt, Nhan Chi Thanh Sư tỷ cũng tốt, từng cái tuổi tác đều lớn hơn mình, liền ngay cả Hứa Nguyệt Nhi cũng lớn hơn mình mấy tuổi đâu. Kết quả bọn hắn cũng còn chỉ là chút cơ, thậm chí còn có Hứa Nguyệt Nhi như thế cái luyện khí ở bên trong cho đủ số, chính mình tuổi còn nhỏ, làm sao lại kết đan nữa nha? Nhất thời Phương Quý đều cảm thấy có ít người sinh vô thường, cả trái tim tựa hồ cũng thương tăng. Được rồi, trước tìm người thử nghiệm. Phương Quý ánh mắt quét một vòng, lập tức rơi vào triệu thái hợp trên thân. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thái Hợp cũng không biết thế nào, thấy một lần Phương Quý không có hảo ý nhìn về hướng chính mình, liền lập tức đoán được hắn muốn làm gì. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng lưu lại. Bên cạnh Tiêu Long tức thấy thế, cũng vội vàng nói giúp vào, cũng đừng hồi nháo, tông chủ nói để cho ngươi tỉnh, lập tức đi gặp hắn. Bên cạnh Nhan Chi Thanh Sư tỷ cũng nói, đúng đúng đúng, không thể hồi nháo, ngươi vừa kết đan, dễ dàng đánh chết người. Tốt ta. Nghe bọn hắn lời nói này, Phương Quý mới hiểu được. Nguyên Lai like, tông chủ ngay cả mình kết đan đằng sau, có khả năng tìm người thử tay nghề đều đoán được, thậm chí đều đoán được chính mình bây giờ lực lượng hỏa hầu nắm giữ không tốt, dễ dàng đánh chết người, chỉ có thể lật đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, để cho người ta ở phía trước dẫn đường, sau đó thẳng hướng cốc trước mà đến, chính hắn bây giờ cũng chính nhẫn nhịn một bụng nghi vấn muốn hỏi tông chủ. Vòng quanh đường nhỏ rời hậu cốc, Phương Quý mới phát hiện, vừa rồi hắn kết đan chi địa, chính là Thái Bạch tông chủ ngọn núi phía sau núi, một mảnh linh khí dư giả chi địa. Thái Bạch Tông lâm thời ở chỗ này xây xuống một phương đại trợ, chuyên môn che chở hắn kết đan, cũng phải đám người giúp đỡ hộ pháp. Lão Phu gặp qua người kết đan vô số, lại không chưa thấy qua này bằng với trên chiến trường, bị ép kết đan. Còn chưa đi đến trước nhà tranh, phương quý liền đột nhiên cảm giác được giữa chán thanh lương, trước mắt ngược lại là rõ ràng xuất hiện nhà tranh kia trước đám người, chỉ gặp trên ghế mây, theo thường lệ nằm mạc cửu ca người thất vọng kia, mà ở bên cạnh hắn, ngồi là Thái Bạch Tông chủ, ngoài ra còn có liêu chân trưởng lão Bạch thạch trưởng lao ở bên cạnh uống trà, mà ngồi ở bên cạnh bọn họ, thân phận rõ ràng khác biệt, lại là tiểu lý nhi. Một màn này khiến cho phương quý sững sở, không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh liền lại bị một cái vấn đề khác hấp dẫn lực chú ý, tông chủ trên mặt làm sao xanh một hối. Lúc này nói chuyện chính là bạch thạch trưởng lão, hắn một bên cho đám người châm trà, vừa nói, hắn như đang thành, chính là cái gì đan phẩm. Người cảm thấy thế nào? Thái bạch tông chủ cười cười, lúc này trên mặt hắn xanh một hối con mắt cũng có chút sưng đỏ, nhìn có chút buồn cười, nhưng hắn chính mình ngược lại không để ý, ôn hòa từ thiện, liền giống một vị hòa ái trưởng bối, cười nhìn về hướng bên người Tiểu Lý Nhi, mở miệng dò hỏi. Tiểu Lý Nhi chính đứng dậy, từ Bạch Thạch trưởng lão trong tay nhận lấy ấm trà, dựa vào vạn bối cấp bậc lễ nghĩa, theo thứ tự cho Thái Bạch Tông chủ, Mặc Kiều Ca, Bạch Thạch, liêu Trân trưởng lão bọn người châm trà. Nghe thấy Thái Bạch Tông chủ đặt câu hỏi, khuôn mặt nhỏ trước đã đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta còn không có cái đan. Ta chỉ biết là thế gian đan phẩm vốn chia làm ba loại, theo thứ tự là đan dược thành đan, địa bảo thành đan, cùng thiên đạo thành đan. Thái Bạch Tông chủ hài lòng nhìn xem Tiểu Lý Nhi, gật đầu nói, ngươi tiếp tục giảng. Tiểu Lý Nhi ngay cả nằm tại trên ghế mây không để ý người mạc Cửu Ca bên người, đều thả một ly trà, lúc này mới ngồi trở về, hai cái tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, nhỏ giọng nói, đan dược thành đan chính là căn cơ không đủ, mượn đan dược chi lực miễn cưỡng kết thành kim đan. Thái Bạch Tông chủ cười cười nói, Đan Hỏa Tông cổ thông láo quái, chính là trong này cực phẩm. Tiểu Lý Nhi mặt đỏ hồng, ánh mắt đạt được Thái Bạch Tông chủ cho phép, mới tiếp tục hướng xuống giảng đạo, mà địa bảo thành đan, liền phần lớn là mượn một chút dị bảo, trấn áp đạo cơ, cho nên thành đan, loại này kim đan, tại bác vực nhiều nhất, đông thổ cũng không ít, bất quá đông thổ phần lớn là chính mình luyện chế dị bảo, mà tu sĩ bác vực thì phần lớn là mượn dùng trong Ma Sơn hình thành dị bảo kết thành. Mà ngoại trừ hai loại đan phẩm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thiên đạo thành đan tiểu lý nhi nói quay đầu nhìn thoáng qua phương quý đi tới phương hướng thanh âm tựa hồ thấp hơn chút nhưng gặp thái bạch tông chủ còn tại nhìn xem chính mình cũng chỉ đành tiếp tục nói lao tổ tông thường xuyên nói thế gian người không kiến thức đều coi là thiên đạo thành đan chuyên chỉ ta đông thổ thiên tiêu dựa vào công pháp cùng tiên đạo tài nguyên thành tiểu tiên đạo kim đan đi trên trục tiên lộ tuyệt đỉnh thiên tiêu bạch thạch trưởng lão nhận lấy tiểu lý nhi tự tay đổ trà đang cảm khái nghe vậy chợt khẽ giật mình chẳng lẽ không phải a Trung quanh đống nhiên vô số ánh mắt đều rơi vào trên mặt của hắn, hắn mặt mo lập tức đỏ lên, chê cười nói, người nói tiếp, không phải. Tiểu Lý Nhi khe khẽ lắc đầu, nói, Lao Tổ Tông nói qua, ta đông thổ con đường tu hành, chỉ là truyền đi phổ biến nhất, nhất là người biết, cho nên thanh danh lớn nhất, nhưng trên thực tế, thế gian còn có mấy loại đàn phẩm, không thua tại ta đông thổ chi pháp, tựa như Tôn Phủ, có Quỷ Thần Thánh Phẩm Đan, Nam Cương có Dượng Huyết Thành Đàn Pháp, thậm chí ngay cả Tây Hoàng. Đều một mực có dưỡng ma chủng chi pháp, đan phẩm phía trên, đều không thua ở tiên đạo kim đan, cho nên, như đặc biệt là, thiên đạo thành đan, như vậy vài loại đan phẩm này, cũng giống vậy phải thuộc về tại thiên đạo thành đan một loại, không thua đông thổ. Chỉ bất quá. Nàng nói đến chỗ này, thanh âm lại có chút một yếu, không hề tiếp tục nói. Mà bạch thạch trưởng lão bọn người, chính nghe khởi kình, vội vàng hỏi, bất quá làm sao vậy, nhanh dàng. Tiểu Lý Nhi mặt đã đỏ không dám nâng lên, một lát sau. Mới nhỏ giọng nói, lao tổ tông cũng đã nói, những đan phẩm này, cũng vẫn tiếp tục công pháp, cho nên kim đan cảnh giới mạnh hơn, nhưng cũng đi không đến nguyên anh phía trên, cho nên xác thực không bằng ta đông thổ. Một vị tiểu cô nương này nói ra được tu hành đạo lý, thế mà để cho mình những lao tu này đều cảm thấy tươi mới, bạch thạch trưởng lao bọn người, trong lòng ngược lại không cho phép sinh ra một chút vẻ kinh ngạc, mặc dù không có ý tứ nói rõ, nhưng cũng cảm thấy, chính mình những lao tiền bối này, tại người ta đông thổ tiểu cô nương trước mặt. Tựa hồ có chút nhìn bầu trời qua đáy giếng hiểm nghi, nhất thời cũng không biết nên tiếp lời gì, đều ngồi đàng hoàng lấy. Vậy theo ngươi xem ra, ta cái kia phương sư điệt nếu là Thánh đan, tại các ngươi đông thổ lại nên làm như thế nào? Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, nhẹ nhàng nhấp một cái trả, giọng điệu giống như lơ đãng, thần sắc lại có chút nghiêm túc hướng Tiểu Lý Nhi nhìn sang. Ta! Nghe Thái Bạch Tông Chủ nâng lên phương quý, Tiểu Lý Nhi trở nên do dự một chút, một lát sau, mới lắc đầu nói, ta không biết. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nàng câu này không biết từ đâu mà tới. Tiểu Lý Nhi tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, có vẻ hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang Phương Quý đi tới phương hướng, cố lấy giọng khi nói, "Phương Quý ca ca tu luyện nhà ta, rất lợi hại hoành tảo Cửu Thiên vô địch bá huyền công pháp, đặt đến đỉnh phong, lại mượn Triệu sư bá cho hắn đế lưu đạo tường kết đan, hẳn là chúng ta đông thổ thế gia đánh giá trung phẩm tiên đạo đan." Nghe nói lời ấy, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liêu Chân trưởng lão với nhau, đều là đầy mặt vui mừng. Đông Thổ Thế gia trung phẩm Tiên Đạo đan, vậy há lại bình thường. Thái Bạch Tông có như thế một cái hậu bối, đây chẳng phải là có khả năng cùng Đông Thổ Thế gia so sánh với. Duy có Thái Bạch Tông chủ, chỉ là cười lắc đầu, lại hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Lý Nhi e lệ lấy, đánh bạo nói, nhưng là, Phương Quý ca ca kết đan, ngoại trừ công pháp cùng Tiên Đạo tài nguyên bên ngoài, lại mượn thần tự pháp chí lực còn cho mượn một kiện kỳ quái ma sơn địa bảo, cho nên hắn đan phẩm, đã lần nữa sinh ra biến hóa. Về phân biến thành cái dạng gì, ta là thật không hiểu. Nàng nói, đồng nhiên lại bồi thêm một câu, nói, nhưng nhất định rất lợi hại. chương 488, vô địch lợi hại đan. Có ánh mắt, có ánh mắt. Phương Quý vừa đi gần nhà tranh, một bên nghe tiểu Lý Nhi lời nói, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Hắn mặc dù đã kết đan, nhưng kỳ thật đối với mình Kim Đan hoàn toàn không biết gì cả. Nếu bàn về tu hành sử thượng kết đan hồ đồ nhất, đại khái chính là hán, chẳng những không có sớm làm cái gì chuẩn bị, thậm chí tại trong quá trình kết đan, đều không có tiến hành dẫn đạo, mơ mơ màng màng ngủ mở giấc tỉnh lại thời điểm liền đã kết đan, tựa như các tu sĩ khác, kết đan sau khi thành công, trước tiên là nội thị đan phủ, xem xét đan phẩm, mà phương quý kết đan đằng sau chuyện thứ nhất là dối, lưng một cái, sau đó suy tư y phục của mình đi đâu, không biết chính mình đan phẩm, cũng không biết những người khác đan phẩm. Lúc đầu tại hắn trong tiềm thức, còn tưởng rằng thiên hạ kim đan đều như thế, dù sao đều là chính mình đánh không lại. Đương nhiên, bây giờ là có chút không giống với lúc trước, tối thiểu mình đã xử lý một cái kim đan. Lúc đó chính mình còn không có kết đan đâu, vậy có phải hay không hiện tại tất cả kim đan chính mình cũng có thể nhấn trên mặt đất đánh. Ha ha, nhớ ngày đó, người tần gia đi tới sở quốc trên hắc Phong Sơn, đó là cỡ nào bá đạo, nói lời chính mình cũng nghe không hiểu, thấy được hồ tú ma ma cùng tỷ nữ áo xanh. Đều cảm thấy là thần tiên, thậm chí nhà tiểu lý Vương bắt công tử kia, còn muốn kéo chính mình đi làm gã sai vật nhi, nhưng hôm nay làm gì, chính mình đan phẩm, đã là tiểu lý nhi đều xem không hiểu, chẳng phải là so với bọn hắn lợi hại. Vương nghĩ, Phương quý bẻ ngón tay tính một cái, coi như lại đối với kim đan đu mê vô tri nhưng mình vì sao có thể kết đan hay là biết được. Hắn vốn là trúc cơ trung giai cảnh giới. Nhưng mượn kính châu di diệu thần minh tông chén điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cựu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đăng kia. Tên gọi tắt Vô Địch lợi hại đang đi. Đột phá các loại quan thiếu, đạt đến trúc cơ đỉnh phòng, sau đó lại đang vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch Vũ Nhi thần tự pháp pháp chế giới, dung hợp ma sơn quái nhãn từ tôn phụ Bạch Thiên đạo sinh trong tay đoạt tới kia, thể nội nhiều hơn một đạo lực lượng, bắt đầu kết đan, nhưng trừ cái đó ra, mặt khác hắn còn có một đạo lực lượng, là hắn thành tiểu kim đan màu chốt Lúc đó vương quý không kịp ngâm nghĩ nữa, vẫn không rõ, bây giờ thành tựu kim đan, cảm ứng ngại cảm, ngược lại là tự nhiên mà vậy nghĩ đến. Chính mình lúc ấy có thể đối chiến triều tiên tông thánh nữ mà lại thắng chi, có một đạo pháp môn là mấu chốt. Đó chính là thần thức của mình. Hoặc nói là tông chủ truyền cho chính mình quy nguyên bất diệt thức. Nếu không phải tu luyện quy nguyên bất diệt thức, hắn liền không có khả năng tại bạch lưu nhi thần tự pháp áp chế giới, giữ vững một đường đạo tâm, cũng cầm kiếm phản kích, mà ở phía sau đến. Bạch Du Nhi khí cơ áp chế giới, kinh động đến Ma Sơn quái nhắn lúc, mình cũng không cách nào dung hợp món này Ma Sơn dị bảo, cho nên nói, quy nguyên bất diệt thức, mới là chính mình trận chiến này mà thắng, mà lại có thể kết đan nơi hạch tâm. Tông chủ am hiểu nhất chính là thần tự pháp, như vậy cái này quy nguyên bất diệt thức, kỳ thật chính là thần tự pháp căn cơ. Cũng tức là nói, mình có thể kết đan, tam đại hạch tâm chính là công pháp thêm tiên đạo tài nguyên, đây là đông thổ con đường, mà ngoài ra lại có Ma Sơn dị bảo, đây là địa bảo thành đàn con đường. Ngoài ra lại tăng thêm thần tự pháp, đây là triều tiền tông thánh nữ Bạch Vũ Nhi con đường. Dựa vào tiểu Lý Nhi trước đó mà nói, chỉ có hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền công cùng tử địa đạo tương gì kia mà nói, mình coi như là đông thổ trung phẩm tiên đạo kim đan. Vậy hơn nữa dung hợp tiến trong mi tâm của mình ma sơn dị bảo, há không chẳng khác nào các nàng thượng phẩm tiên đạo kim đan rồi. Lại thêm tông chủ dạy cho ra bản thân quy nguyên bất diệt thức, vậy há không chính là vượt qua thượng phẩm. Đây kêu cái gì ha ha. Bản tiểu tọa Phương Quý Phương lão gia có thể thành tựu bây giờ viên vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bát hoang tiên đạo lợi hại đan này, hay là phải đa tạ tông chủ sư a, kỳ thật chính ta cố gắng cũng chỉ chiếm 9 thành 9. Một bên cười lớn, Phương Quý một bên hai tay chắp sau lưng, đi thong thả bát tự bộ đi tới tông chủ bọn người trước mặt. Tông chủ bọn người đã sớm biết hắn chính hướng bên này, nhìn thấy hắn hiện thân, trên mặt cũng từ hiện ra ý cười, chỉ là còn chưa kịp hỏi hắn thứ gì. Liền trước hết nghe đến hắn lời nói dương dương đắc ý kia sắc mặt lập tức đều có chút cổ quái, người đó là cái gì đan. Vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bắt hoang tiên đạo lợi hại đan. Phương quý nghiêm túc lặp lại một lần, đắc ý nói, tên gọi tắt vô địch lợi hại đan. Bạch thạch trưởng lão cùng liễu chân trưởng lão hai cái nghe, hai mặt nhìn nhau, đã có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tiểu lý nhi thì là nhìn phương quý một chút, liền đỏ mặt túi đầu xuống. Nam tại trên ghế mây mũ rơm che kín mặt mạc cựu ca, đông nhiên toàn thân không được tự nhiên, đổi tư thế nằm, còn thở dài một tiếng. Chỉ có Thái Bạch tông chủ là quả thực nhịn không được, trách mắng, cái này cái quỷ gì danh tự. Lúc này hắn là coi là thật có chút nhịn không nổi, trong trận đại chiến này, Thái Bạch tông áp chế tôn phủ, bại tiêu tiên tông, lại rộng phát thần tự thiếp, quả nhiên là thanh danh không hai, cho dù là tại trận chiến này kết thúc về sau, đều có thật nhiều tiên môn chưa đi, hoặc nói là lúc đầu trốn lại trở về tìm chính mình thỉnh giáo pháp thiếp chữa thần quan khiếu cũng dò xét chính mình hư thực đối với đây hết thảy thái bạch tông chủ đều không để ý đầy mặt mỉm cười cho bọn hắn giải thích vì bọn họ giải thích nghi ngờ duy chỉ khi bọn hắn hỏi tới vị tiểu đệ tử này lúc hắn đầy mặt hắt tuyến siêu đại phi đàn thuật là pháp gì vương bát băng tiến thuật chẳng lẽ là thái bạch tông tìm hiểu ra tới tân pháp quỷ thần đại phi phong phải chăng cùng tôn phủ có quan hệ Mấu chốt nhất là cái kia đại ngũ hành âm dương nguyên tử vũ trụ tinh quang diệt tuyệt đại lôi tiên. Phải chăng là Thái Bạch Tông bí mật bất chuyển? Lúc đó phương quý đại chiến triều tiên tông thánh nữ lúc, không khỏi biểu hiện quá mức xuất chúng. Cho nên hắn kêu đi ra công pháp danh tự, cũng bị vô số người ghi tạc trong lòng. Tất cả mọi người nghĩ đến, Thái Bạch Tông chủ ngay cả pháp thiếp chữ thần đều chuyển. Vậy những thứ này nghe chút cũng đã rất giỏi công pháp, có phải hay không cũng có thể hơi cho mọi người lộ ra một chút à. Dù sao Thái Bạch Tông Chủ ngay lúc đó dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt, mặt đen lên không để ý người. Về sau tất cả mọi người nói, Thái Bạch Tông Chủ nghe chút đám người quan tâm tiểu đệ tử họ phương kia sự tình, liền trầm mặt không nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn quan hệ xác thực không đơn giản, giấu đầu lòi đôi A. Lao triệu trên mặt khối xanh nào đó, cũng là bởi vì thiết nương tử không hài lòng hắn đem lợi hại như vậy pháp môn truyền cho phương quý mà không truyền cho chính mình chính tông thân nhi tử mà đánh ra tới, có thể nói. Khối này chính là bây giờ Thái Bạch Tông Chủ đau nhức điểm, nghe chút liền không hài lòng. Các ngươi vừa rồi đều nói rồi, không biết ta đan phẩm này là cái gì, ta chỉ có thể chính mình lấy tên. Mà đối mặt với Thái Bạch Tông Chủ gian dạy, phương quý ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Vừa nói, một bên đi tới nhà tranh trước người, xem xét bên này Tông Chủ, Mạc Lao cửu Bạch Thạch, Liêu Chân, Tiểu Lý Nhi bọn người ngồi, theo lý thuyết bọn hắn là trưởng bối, chính mình là hẳn là đứng đấy, nhưng bây giờ không giống với lúc trước chính mình thế nhưng là Kim Đan a. Thế là Phương Quý liền hai tay chắp sau lưng, ở đây ở giữa quét một vòng, ánh mắt nhìn đến Bạch Thạch trưởng lão cùng Liêu Chân lúc, bọn hắn thật đúng là suy nghĩ một chút, muốn hay không lấy thêm cái ghế dựa để Phương Quý ngồi xuống, bất quá Phương Quý rõ ràng không chút nào để ý những chi tiết này, quét một vòng liền tới đến Tiểu Lý Nhi bên người, Tiểu Lý Nhi liền đứng lên đem chỗ ngồi tặng cho hắn, Phương Quý ngồi một nửa, lại chào hỏi Tiểu Lý Nhi ngồi một nửa khác. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liêu Chân trưởng lão nhìn nhãn thần đều có chút thẳng nghĩ thầm dạng này sẽ không quá bất kính à. Thái Bạch Tông Chủ nhưng không có để ý nhiều như vậy chi tiết, tao mày có chút suy nghĩ, nhân tiện nói, ngươi bây giờ đàn phẩm, sắc thực thế gian không hai, đổ nên lấy cái danh tự, đã có tiên đạo tài nguyên, lại có ma sơn dị bảo, lại kiêm thần tự pháp căn cơ. Hắn vừa nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, đã cố tam tướng, liền cứ gọi tam tướng thần đan như thế nào. Phương Quý không nghĩ tới Thái Bạch Tông Chủ sẽ cho chính mình đàn phẩm đặt tên, nào nào, liền đáp ứng nói nhà. Thái Bạch tông chủ không yên lòng, lại nói: "Ngươi có thể nhớ kỹ." "Nhớ kỹ?" Phương Quý nói: "Tam tướng vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bắt hoang tiên đạo lợi hại thần đan." Hơi trầm ngâm, nói bổ sung: "Tên gọi tắt vô địch lợi hại đan." Thái Bạch tông chủ lập tức chẹn họng một chút, kém chút một hơi còn qua đi. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu chân trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vẫn cảm thấy không hiểu lợi hại. Nhìn lại lúc này cùng đông thổ tới tiểu thánh nữ chen ngồi cùng một chỗ Phương Quý, Hai người cũng có chút hí hư đứng lên, lúc trước phương quý nhập thái bạch tông, sớm nhất tiếp xúc, chính là bọn họ hai vị trưởng lão, thời điểm đó bọn hắn, còn cảm thấy phương quý căn nguyên đã mất, khó thành đại đạo, cho nên xem ở hồ tú bà bà trên mặt mũi dự định đem hắn ném vào trong ố sơn cốc dưỡng lao nhưng hôm nay, tiểu tử này thế mà cũng thành kim đan, cùng mình bình khởi bình tỏa rồi. Đây cũng không phải bọn hắn kiêm tốn, thái bạch tông kim đan không ít, tựa như hùng bình trưởng lão bọn người, cũng đều là kim đan. Bất quá cùng bọn hắn so sánh, còn kém một bậc, có thể cái này phương quý lại khác, hắn đan phẩm, đã xa xa không phải mình mấy lao già này có thể so sánh được. Từ vừa mới bắt đầu ứng Thái Bạch Tông chủ mời, vào Thái Bạch Tông làm lớn trưởng lão, cũng âm thầm tham diễn ngũ hành đại chân nghĩa bắt đầu, bọn hắn liền đã biết, nhà mình vị tông chủ này, thậm chí còn bao gồm phía sau núi phế nhân kia, đều tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cũng duy có hỏa hầu quân đại trưởng lão bực này người tính tình nóng nảy, làm người lại đơn thuần mới có thể thật bắt bọn hắn coi là phổ thông kim đan đối lãi. Nhưng cũng là cho tới hôm nay, trận chiến này áp chế tôn phủ, bại triều tiên tông, bọn hắn mới ý thức tới, nhà mình vị tông chủ này còn có phía sau núi vị này, hai vị khai sơn tổ sư, liền không có một cái là nhân vật đơn giản, không chỉ không đơn giản, thậm chí là cao thầm mặt chắc. Tựa như bọn hắn ngày bình thường tại chủ phong trong địa quật tu hành, cũng đều sẽ cảm giác tinh thần linh mẫn, tâm niệm thông thấu, cho nên đem thần thông của mình tu luyện đến cực hạn. Nhưng tu hành lại bây giờ thuận lợi, bọn hắn cũng tuyệt nghị không ra, trong địa quật kia cất giấu, thế mà chính là đế lưu đạo tương bực này thần vật, bọn hắn chính là mượn bực này thần vật linh lợn, mới có thể đem thần thông của mình thôi diễn đến cực hạn. Đây vẫn chỉ là thế hệ trước. Lại nhìn bọn tiểu bối đâu? Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường, thậm chí còn đến bao quát nhan chi thanh bực này tư chất chỉ tính bình thường, tại trong trận đại chiến này, đều là biểu hiện ra siêu quần bạt tụy thiên tư. Thuật pháp huyền công kia ở giữa mơ hồ tiết lộ ra ngoài đạo ẩn, để bọn hắn cũng nhìn không thấu. Mà a khổ nổi danh vô dụng kia, một mở ra phong ấn cũng có thể ngăn lại bảy vị kim đan. Nhất quá mức chính là tiểu đệ tử họ phương trong ấn tượng nhập môn không bao lâu kia, ngắn ngủi mấy năm liền thành tiểu bực này không thua tại Đông thổ đỉnh Tiêm Thiên kiêu siêu phàm đản phẩm, còn có thể cùng Đông thổ tới thần bí quý khách chen tại trên một chiếc ghế ngồi. Đây coi là cái gì? Bạch Thạch trưởng lão cùng liếu chân trưởng lão trong lòng đang do dự muốn hay không mau dậy đi cho bọn hắn chuyển cái ghế dựa chương 489 đại đạo tâm kiếp cũng liền tại thái bạch tông bạch thạch trưởng lão đối mặt với động nhiên lộ ra chân chính diện mục tông chủ cùng quất khởi mạnh mẽ một bọn tiểu bối cảm khái không thôi thời điểm toàn bộ bắc vực, hoặc nói là đông thổ cũng không biết có bao nhiêu người tâm cảnh cùng bọn hắn tương tự an châu tôn phủ huyền nhai tam xích đem người hủy diệt thái bạch tông kết quả lại là chính mình thảm tao thân bại bị hắn khu làm tiền phong tam đại tiên môn không một người còn sống Sớm đã tan tác, mà hắn xuất linh An Châu Tôn Phủ cao thủ cũng cơ hồ đều trôn vùi ở đây, mặc dù trên mặt nổi, một mực không có vị này An Châu Tôn Chủ sinh tử hạ lạc truyền ra, nhưng mọi người đều biết, bây giờ An Châu Tôn Phủ, đã thành một cái sắc giống. Toàn bộ An Châu, thành nơi vô chủ, phàm lạc có một phương nhân mã đem người hô to, liền có thể nhập chủ thần huyền thành, thành chúa tể một phương. Rơi vào như vậy vận mệnh, không chỉ có là An Châu Tôn Phủ, còn có lân cận kính Châu Tôn Phủ. Kính Châu tôn phủ chi chủ cung bách mục đại quỷ thần tại thần minh tông di địa trong đại chiến mất mạng sau đó ba vị đại trưởng lão cùng dưới trướng một đám thiên binh cũng gây kích tại thái bạch tông trước sân môn có thể nói tổn binh hao tướng mà càng quan trọng hơn thì là bắc vực to lớn nhất nghịch phỉ thương long tử thừa dịp kính Châu chống giấu đại binh tiếp cận chiếm hạ kính Châu tôn phủ khiến cho bắc vực loạn ba Châu trở thành loạn bốn Châu hơn nữa an Châu đó chính là năm Châu đều là loạn đương nhiên đây chỉ là một kiếp nổ mà thôi phảng phất là có một thanh lửa từ bác vượt đốt lên, hỏa thế cùng một chỗ liền không thể vãn hồi. Tức châu to lớn nhất tiên môn vân tiêu tông liên hợp thập nhị tiên môn công nhiên tạo phản đã cùng tức châu tôn phủ chiến tại một chỗ. Tức châu đại loạn, hải châu tôn chủ bị người ám sát, quân hùng cùng nổi lên. Hải châu đại loạn, vĩnh châu có quỷ thần tế đàn bị người phá hủy, quỷ thần nhập ma không bị không chế, chính bốn phía làm loạn. Vĩnh châu đại loạn hóa thành ma cảnh, từng cái từng cái tin tức. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, nguyên lai còn giống như là một mảnh an bình bắc vực thập cửu châu, phảng phất trong chớp mắt, khắp nơi chiến hỏa, những cái kia bị Tôn phủ áp chế 1500 lửa giận, phảng phất tại trong chớp mắt, liền giống như núi lửa bạo phát ra. Mà bọn hắn từng sự tình này, nhất là An Châu một nho nhỏ thái tông, liên hợp An Châu các đại tiên môn, trực tiếp đem Tôn phủ đại quân thậm chí là Triều Tiên tông đại trưởng lão, thánh nữ, đều cùng một chỗ cầm xuống sự tình, thì lại khơi dậy càng nhiều bắc vực càng nhiều tiên môn dũng khí. Không biết có bao nhiêu tại trong loạn tượng này bản tại ngắm nhìn tiên môn, bị hào hùng này xúc động, cũng giận mà rút kiếm, hướng tôn phủ phóng đi. Đối với việc này, An Châu cho bắc vực các đại tiên môn, đánh một cái rất không tệ hình dáng. Ai dám nói ta bắc vực không hào kiệt. Có người nghe nói An Châu tiên môn sự tình về sau, khuấy động không thôi, lớn tiếng tuyên dương, An Châu các đại tiên môn, nếu dám liên hợp lại, đối kháng tôn phủ, thậm chí chiến thắng, vậy bọn ta lại có gì không dám. Tôn phủ cũng bất quá là cái sắp giống có thể có gì có thể sợ chỗ chỉ cần chúng ta tiên môn liên thủ liền có thể đem nó trục xuất bắc vực sau đó các châu linh mạch do ta tiên môn chia để trị an châu tiểu tiên môn thái bạch tông đại thắng cho người ta một loại nguyên lai tu sĩ bắc vực cũng không thiếu hào kiệt chỉ cần liên thủ lại liền có thể chính diện thất bại tôn phủ lớn tượng mà các nơi bỗng nhiên cùng lúc xuất hiện luận tượng thì khiến người ta cảm thấy thời cơ đã đến không thể không phản đây hết thảy đều là hai người tuổi trẻ kia làm ra xa xôi đông thổ Có một chỗ thanh đú chi địa, liền tại đông thổ thượng Thanh Sơn phía sau núi, nơi đây kém xa thượng Thanh Sơn chủ phong như vậy thiên hạ nổi danh, nhưng lại khắp nơi trên đất tiên trà linh quả, đạo ẩn tự sinh, thường xuyên có chút cũ người tới đây nghỉ ngơi, đánh cờ vây luận trà, thổi thổi con cháu nhà mình cỡ nào không chịu thua kém, cười một cái thế gian lại lên bao nhiêu không biết trời cao đất rộng ngẽ con mới đẻ, thật là thông dòng tự tại. Bây giờ trên núi cổ tùng phía dưới, liền có người tại mang theo chính mình lò lửa nhỏ pha trà. Có người tại cầm ngân châm, cho một con hồ điệp vừa mới bắt được đả thông kinh mạch. Có người tại rất một vị tuổi vừa mới hai tám tiểu cô nương, vẻ mặt cợt nhà cho nàng kể chính mình khi còn trẻ tuổi cầm trong tay một cây dì xét thiết thương, từ đông thổ một đầu này một đường chạy trốn tới một đầu khác, từ đầu đến cuối không có bị người giết chết anh Dũng sự tích. Tất cả chơi tất cả, rất là tự tại một bức tranh, thẳng đến có người bỗng nhiên hướng về bắc vực phương hướng nhìn thoáng qua. Trên hậu sơn bầu không khí, thoáng có vẻ hơi kiềm chế nhất là vị lao giả tóc bạc ngay tại thử cho hồ điệp đả thông kinh mạch kia, mắt nhìn thấy con hồ điệp kia liền bị hắn cưỡng ép độ hóa thành đại yêu, trở ở giữa tay khẽ run rẩy, không cẩn thận cho đâm chết. Bác vực đã nhất định đại loạn. Tự xưng là Đào Mệnh bản lĩnh đệ nhất thiên hạ lao giả Mặc Cẩm Bảo, bóp một cái đôi tám thiếu nữ phấn nộn khuôn mặt, cười xoay người qua đến, hướng mấy người khác nói, ta vốn cho rằng Bác vực những tiên môn kia, tốt xấu cũng phải chờ vụ đạo đứa nhà quê kia vượt qua 300 năm bế quan không ra lúc mới có đảm lượng nhảy ra cùng Tôn phủ chính diện đấu, lại không nghĩ rằng bọn hắn trước thời hạn một nửa thời gian. Bây giờ Bắc vực đã làm mọc lên như nấm, người trong Tôn phủ kia, từ trước đến nay Thô Man Hung ác, không biết chị nhà, 1500 năm cũng không có ở Bắc vực cắm dễ, cho nên bọn hắn bình thường nhìn Hung ác, nhưng các đại tiên môn trái ngược, bọn hắn liền không có căn cơ, lại thêm chiều Tiền Tông đám lão cẩu kia đấu tranh nội bộ, bọn hắn sợ là không đấu lại, trừ phi vụ đảo vị kia sớm xuất quan, nếu không đại thế đi vậy, Bác vương không có anh hùng khí, pha trả lão giả cười ha ha, nói, có thể xuất hiện cục diện như vậy là có người cố ý tạo nên tới, dĩ giả loạn chân, giả lâu, nhiều, liền lại xuất hiện rất nhiều thần, ha ha, thanh thiếu niên họ triệu kia, ta đã sớm nhìn hắn không tệ. Nghe hai người bọn họ lời nói, vừa mới vì con hồ điệp kia gọi trở về hồn tới lao giả tóc bạc, tay khẽ run rẩy, lại cho đâm chết, cũng không phải không tệ. Đao mệnh đệ nhất nhân lão giả mặc cẩm bảo, cố ý nhìn xem lão giả đâm hồ điệp. Cười ha hả nói, năm đó hai vị kia người tuổi trẻ đại náo ngươi khương gia độ tiên đài lúc, bị ép kết đan mà chạy, ta liền biết bọn hắn sẽ không cam lòng, bất quá, ta vốn cho rằng dựa vào bọn hắn ngay lúc đó tu vi cùng tâm cảnh, nhiều nhất chỉ là nghĩ không mượn ngươi khương gia thế, cũng giống vậy có thể đạp vào vô hiếm chi lộ mà thôi, lại không nghĩ rằng, bọn hắn xác thực bằng vào chính mình tìm được tiên đạo tài. Nguyên, ngươi khương gia tiên tỉnh có thể ẩn đế lưu đạo tương kia, không tính là phần độc nhất. Nói đã nói đến lúc này lão giả đâm hồ điệp rốt cục không cách nào lại trầm mặc xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, nói, cũng bất quá là đụng đại vận, sông bất chi điệu mà quay về thôi. đến chúng ta ở độ tuổi này, thật đúng là cần đem những này nhìn ở trong mắt sao. sông bất chi điệu được đế lưu đạo tương, cũng không tính là cái gì. pha trả lão giả cười cười, nói, nhưng bọn hắn không ngượng đế lưu đạo tương mà thành thần tự pháp, cũng làm cho người coi trọng một chút. nhất là lần này, thanh thiếu niên họ triệu kia không màng danh, cũng không cầu lợi. Chỉ là mượn chính mình 300 năm lưu tính Đem bác vực nhất lên một trận đại loạn Dẫn tới quần hùng xuất thế Đối kháng tôn phủ Phần này hào hùng Ngược lại thật sự là để lão phu coi trọng một chút Lão giả đâm hồ điệp không nói lời nào Chỉ là lại đem hồ điệp kia hồn phách chiêu trở về Hung hăng một châm đâm xuống Thần xác hắn có chút khinh thường Không màng danh, không cầu lợi Chỉ có thể nói rõ hắn cầu đến lớn hơn Nghe hắn, mặt khác cả hai lão giả trầm mặc một hồi Sau nửa ngày Đào mệnh đệ nhất lao giả mặc cẩm bảo cười nói, ở trước mặt hắn, không cần luân sách một cái này. Pha trả lão giả nao nao, cười nói, một cái khác không phải cũng xuất kiếm A. Ha ha, người kêu nghịch thiên mà đi, gặp thiên đạo tâm kiếp, chỗ nào dễ dàng như vậy đi qua. Lão giả đâm hồ điệp một bên hung hăng hướng hồ điệp trên thân châm rơi, một bên giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, ta khương ra cùng hai vị kia người tuổi trẻ sự tình, còn không đáng cho chúng ta những người này chuyên tới nói, dù sao những chuyện tương tự, nhà các ngươi cũng không ít. Đây là chúng ta lập thế chi cơ, tuy là chúng ta quý tài hái tài, cũng là không cải biến được, hiện nay, bọn hắn muốn ổn nào, liền do đến bọn hắn là. Nói đến chỗ này lúc, cuối cùng một châm rơi xuống, hồ điệp kia trên thân, đống nhiên sinh ra đạo đạo linh luận, thế mà thân hình biến hóa, hóa thành một tiểu mỹ nhân dài hơn thương án, phía sau mọc lên hai cái cánh hồ điệp, đầy mặt nước mắt, run dậy nhìn xem hắn. lão giả đâm hồ điệp chán ghét phất phất tay, để nàng tranh thủ thời gian bay đi, sau đó mới chậm dãi thu hồi ngân châm. Chản Nhi nói, mấu chốt nhất một chút chính là, nếu như lần này làm ra chuyện như thế tới là thanh thiếu niên sử dụng kiếm kia, lão phu lúc này liền muốn để cho người ta chuyên đi mời bọn hắn sư huynh đệ hai cái trở về, thậm chí hái một đóa trong giếng tiên liên đưa cho bọn họ để mà an ủi. Nhưng nếu là họ Triệu người kia, hắn mới vừa vặn rơi xuống một con, còn không đáng lão phu để ở trong mắt. Cẩn thận từng điều tra phương quý đan phẩm đằng sau, Thái Bạch tông chủ liền đem phương quý bọn người đuổi ra ngoài, bây giờ Thái Bạch tông vừa mới vượt qua một trận đại kiếp. Bác vực lại chiến hỏa nổi lên bốn phía, chính là các loại đại sự đều đè ép tới thời điểm, cho nên bọn hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, ứng tận một phần trách nhiệm, lúc này ai cũng không có khả năng nhàn rỗi liền ngay cả phương quý, đều bị đuổi ra ngoài hảo hảo chiêu đái tiểu lý nhi. Mặc dù thân phận của nàng một mực không có bị nói toạn, nhưng dù sao cũng là đông thổ người tới, người sao có thể để cho người ta ngả ra đất nghỉ. Thái Bạch Tông chủ thế nhưng là trực tiếp phân phó, lại ngủ tiếp lúc, nhất định phải ngủ ở trên giường. Phương Quý cười ha hả giải thích chính mình đã sớm để nàng giường ngủ chính mình ngả ra đất nghỉ, Thái Bạch tông chủ liền rất phiền đem hắn đuổi đi ra. Sau đó phía sau núi Thanh Vũ này, liền chỉ còn lại hắn cùng Mạc Cửu Ca một đôi sư huynh đệ này, liền liên nối một chuỗi heo rừng nhỏ khắp nơi uổi cỏ An hát Sơn đại tôn, đều theo bản năng càng chạy càng xa, tựa hồ cố ý lưu cho bọn hắn sư huynh đệ một cái nói chuyện không gian. Trong núi Phong Hàn, Thanh Vũ linh tịch. Hai người một cái ngồi tại trên ghế, một cái nằm tại trên ghế mây. Thật lâu không người mở miệng. Vô địch lợi hại đan, thua thiệt hắn nghĩ ra. Một lát sau, hay là Thái Bạch tông chủ phá vỡ trong sân yên lặng, cười nói: "Bất quá vô luận như thế nào, ngươi đệ tử này cuối cùng là có chút thành tựu, tối thiểu không thể so với Đông thổ Hải Tử bình thường kém, ngươi kẻ làm sư phụ này, chẳng lẽ liền không nên có điểm phản ứng?" Ta nên có phản ứng gì? Trên ghế mây mạc Cửu Ca, một lát sau mới mở miệng, thanh âm lộ ra mười phần chây lười: "Con đường tu hành, không phải tính như vậy." Đan phẩm mạnh bao nhiêu, cũng không ở chỗ ngươi nội tỉnh sâu bao nhiêu, có thể đánh mấy cảnh giới, mà ở chỗ công pháp tu hành phải chăng hoàn chỉnh, tựa như đông thổ vị tiểu cô nương kia nói, đông Thủ con đường tu hành, mạnh tại bọn hắn có hoàn chỉnh công pháp, từ luyện khí đến vấn thiên địa, đều có tương ứng pháp môn tu luyện cùng con đường, thậm chí có tương ứng. Tài nguyên, cho nên, bọn hắn đông thổ trục tiết lộ, mới được tôn sùng là thế gian đệ nhất. Mà những đông thổ thế gia kia đỉnh dai công pháp, có tư cách được xưng là chính điển hai chữ. Cũng nguyên nhân chính là này. Con đường như vậy, Tôn Phủ không có, Tây Hoang không có, Nam Cương Càng không có. Vừa nói, Mạc Cửu ca một bên đem che trên mặt mũ rơm sốc xuống tới, trong mắt thế mà tất cả đều là tơ máu, nhìn tựa hồ không gì sánh được mọi mệnh, trong thanh âm giống như thẩm thấu bất đắc di ra rời, tiểu gia hỏa này thì càng không cần nói. Ngươi mặc dù đem hết thảy đồ tốt đều phồng lên náo kín đáo đưa cho hắn, nhưng sợ là ngay cả hắn kim đan cảnh giới hẳn là tu hành dạng gì công pháp đều không có cái trật tự a Trên người hắn có đông thổ công pháp, vậy trước tiên tu luyện thôi. Cái kia đông thổ tiểu cô nương nhìn thành thật. Thái bạch tông chủ cười cười, nói, hẳn là dễ bị lừa. Đông thổ đồ vật không có dễ cầm như vậy, tựa như người ta. Mặc cửu ca nụ cười nhàn nhạt một tiếng, nói, huống hồ con đường kia chưa chắc thích hợp hắn. Đó chính là hắn chính mình sự tình. Thái bạch tông chủ nói, đường cũng nên tự đi ra ngoài mới tốt, tựa như chúng ta, là người chạy ra. Mặc cửu ca trầm mặc một hồi, mới nói, sư huynh. Đường đi của ngươi thông, mà đường đi của ta chết. Nghe hắn lời này, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền lại ép xuống, hồi lâu mới nói, Sư đệ, ngươi so ta sớm hơn đi lên con đường này, một trăm năm trước, ngươi thậm chí đều không rõ con đường này là cái gì, liền đã bước ra một bước kia, mà ta lại là chọn vẹn phí thời gian trăm năm, lại đang một vị tiền bối chỉ điểm phía dưới, mới đi ra khỏi một bước này, tư chất ngươi hơn xa tại ta. Thế nhưng là sư huynh ngươi tránh khỏi đại đạo tâm kiếp, ta lại trở thành phế nhân. Mặc cửu ca nở nụ cười, lộ ra vô tận thâm trầm cùng đắng chát. Sư huynh, chính ta biết mình vấn đề, cho nên ngươi thật không cần một mực giúp ta. Lần này ngươi thậm chí không tiếc lấy chính mình mạo hiểm, đem cái kia ba cái triều tiền tông bị trọng thương láo ra hỏa lưu cho ta, là muốn cho ta tìm về cái gì sao? Vô dụng, ngươi đem thanh danh to như vậy này cho ta, có thể lừa qua người trong thiên hạ, lại không gạt được chính ta. Ta biết mình đã phế đi, bằng không mà nói, một kiếm kia nên trực tiếp đem bọn hắn ba cái chém dụng, mà không phải từng bước từng bước tới. Thế nhân chỉ biết ta một lần nữa rút kiếm chém chiều tiên tông tam đại trưởng lão, nhưng trên thực tế vậy cũng là ngươi nhường cho ta đó à? Ta cũng không tin cái gì cái gọi là đại đạo tâm kiếp. Thái bạch tông chủ nghe mạc cửu ca lời nói, thế mà ít có xuất hiện một chút tức giận, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đồng dạng nhìn xem sư đệ phảng phất thành bùn nhau kia, muốn răng dậy, nhưng lại không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể cố nén nộ khí, thấp giọng khuyên nhủ, đây hết thể ngươi xuất kiếm. Liền đã chứng minh ngươi còn có xuất kiếm năng lực cùng thiên phú, đã chứng minh ngươi đại đạo tâm kiếp, cũng không phải là vô giải. Mặc cửu ca đánh gây hắn, làm sao giải. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặt một hồi lâu, mới nghiêm nghị nói, liền dùng ngươi am hiểu nhất phương thức, tìm tới nó, chém nó. Mặc cửu ca trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cười khổ, trong thanh em hình như có chút tuyệt vọng, thế nhưng là ta không dám a. Sư đệ, ngươi nhất định phải dám, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đi. Thái Bạch Tông Chủ từ từ đứng lên cuối đầu nhìn mạc cửu ca một chút, chậm rãi nói, từ ta nói ra bắc vực đại loạn, sẽ tác động đến hết thể thời điểm, ngươi liền nhất định sẽ đi, bây giờ bắc vực ván cờ này, vốn là sư huynh đệ chúng ta hai người cùng một chỗ đánh, nhưng ta đợi ngươi trăm năm, chỉ có thể trước đánh quân cờ, nhưng ngươi cũng biết, sự tình phía sau, bằng một mình ta là nhịn không được, ta cần ngươi rút kiếm, cho nên ngươi đi sớm về sớm đi, ta sẽ ở Thái Bạch Tông chờ ngươi. hắn quay người rời đi, thanh âm từ từ chuyển trở về. Đi thời điểm mang lên ngươi đồ đệ kia, hắn là của ngươi đệ tử, ta giúp ngươi dạy lâu như vậy, chuyện về sau nên do ngươi tới đón, ta tin tưởng ngươi là có thể giúp hắn tìm tới tốt hơn một con đường. Chớ có quên, chúng ta lúc trước rời đi Đông thổ lúc lời thể. Chương 490, Phương Tiểu Trưởng Lão Bây giờ Thái Bạch Tông, trở thành Bắc Vực Hồng Nhân, Phương Quý, thì trở thành Thái Bạch Tông Hồng Nhân. Trở thành Bắc Vực Hồng Nhân Thái Bạch Tông, nhất cử nhất động, cũng không biết đưa tới bao nhiêu tiên môn chú ý. Bây giờ An Châu trải qua như thế một trận đại chiến, có thể nói là bách phế đại hưng, lấy hồn thiên tông, huyền thiên đạo cùng Việt gia cầm đầu các đại tiên môn, tại vây quét thái bạch tông trong trận chiến này, có thể nói tổn thất nặng nề, trong đạo thống có thể diễn chính cao thủ, cơ hội không còn một ngống, mà những tiên môn này, ngày bình thường tại tôn phủ đến đỡ phía dưới, không. Biết chiếm hạ bao nhiêu linh mạch cùng tài nguyên, bây giờ tự nhiên không có khả năng lại thủ được. Thậm chí là An Châu tôn phủ, theo trận chiến này thất bại. An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích đòn mệnh hạ lạc không biết trong thần huyền thành tôn phủ thế gia cũng trốn được trốn trượt đến trượt toàn bộ thần huyền thành trở thành một cái sắc rỗng cái này cũng liền đại biểu cho chỉ cần tiên môn xua binh mà tiến liền có thể triệt để đem thần huyền thành chiếm xuống tới đến lúc đó tôn phủ tất cả tài nguyên liền đều là rơi vào tiên môn trong tay mà lại tiên môn thứ nhất chiếm thần huyền thành kia thậm chí có thể tại trên thanh danh trở thành An Châu tiên môn đứng đầu nhưng mặc dù có vô tận chỗ tốt này. Chư tiên môn lại đều không dám động, bởi vì lúc này Thái Bạch Tông còn không có động, Cho nên các đại tiên môn cũng chỉ là phái khiển tới sứ giả, có chút thậm chí là nhà mình Tông chủ liên tới, ngày ngày canh giữ ở Thái Bạch Tông bên cạnh, chỉ là nghĩ lấy cái lời, những tiên môn cam làm tồn phủ cho săn kia sản nghiệp, phân chia như thế nào, khi nào các đại tiên môn liên thủ công hướng thần huyền thành, cùng trọng yếu nhất, đều có cái nào tiên môn có tư cách đánh vào thần huyền thành, Thái Bạch Tông lúc nào trở thành minh chủ đối với Thái Bạch Tông trở thành An Châu các đại tiên môn Minh Chủ sự tình không có bất kỳ cái gì một cái tiên môn có dị nghị. Đừng nói là Minh Chủ, thậm chí được tôn sùng là cộng chủ cũng không phải không có thương lượng. Mà bởi như vậy, Thái Bạch Tông trên dưới đương nhiên chính là một mảnh rối ren. Sơn môn đại trận cần tu sửa, người bị thương cần cứu chữa, người chết cần trợ cấp, tất cả tiên môn tới xứ giả một ngày cầu kiến tám lần cũng cần tiếp đãi, các đại trưởng lão tự nhiên bận biểu chân không chạm đất. Thế là vào lúc này. Phương quý cảm thấy mình thân là Thái Bạch Tông Hồng Nhân, cũng muốn tận một phần lực. Hắn là cái người lòng nhiệt tình. Mặc dù Tông chủ bây giờ cho hắn nhiệm vụ, chính là mang theo đông thổ tới Tiểu Lý Nhi, thật vui vẻ du ngoạn một chút, để người ta chiêu đái tốt là được. Nhưng mấu chốt là bây giờ Thái Bạch Tông rách tung tué, các phương cảnh trí cũng bị mất. Lại thêm Tiểu Lý Nhi cũng là tốt phục vụ, đều không cần mang theo nàng chơi. Chỉ cần làm chuyện gì đều để nàng đi theo, phương quý cảm thấy nàng liền đã rất vui vẻ. Nghê thu ta dẫn ngươi đi tiên môn luyện đan nơi đó chơi a tốt thế là phương quý liền mang tiểu lý nhi đi tiểu bích phong bây giờ tiểu bích phong đã trên dưới đệ tử đều là bận rộn tại tử cưu trưởng lao dẫn đầu xuống đan lâu ngày đêm không ngừng luyện chế các loại thuốc trị thương chẳng những cho mình môn hạ đệ tử trị thương sẽ còn xuất ra một bộ phận cho một chút vô lực luyện đan tiểu tiên môn còn muốn luyện chế các loại chấn áp vu tả phòng ngừa dịch bệnh đang rước dù sao trong trận chiến này triều tiên tông vận dụng tà thi di độc lợi hại Tiểu Lý Nhi đi tới Tiểu Bích Phong, liền vén tay háo lên, giúp đỡ những nữ đệ tử kia phân phát đan dược, mặc dù nàng trước đó cũng chưa từng tới Thái Bạch Tông, không hiểu rõ Tiểu Bích Phong đan phẩm cùng am hiểu chủng loại, nhưng nàng kiến thức rộng rãi, hơn xa tại người, lại là rất nhanh nhưng lên tay. Mà Phương Quý thì là cong lên hai cánh tay, tại Tiểu Bích Phong chợ đắc, ngược lại là gặp được không ít trước kia người quen. Nói đến rất thân thiết, lần trước Phương Quý thấy các nàng thời điểm, đại bộ phận đều là không mặc quần áo. A khổ sư huynh, ta đan lô hỏng. Ngươi tới giúp ta nhìn một cái. A khổ sư huynh, ta thiếu một vị thuốc, ngươi giúp ta cầm một chút có được hay không? A khổ sư huynh, người ta bả vai chua, không có trượt đát vài vòng. Phương Quý liền thấy được để cho người ta kinh ngạc một màn, chỉ gặp Tiểu Bích Phong đệ tử tại trên một mảnh dốc núi nhẹ nhàng, dâng lên mấy chục tòa đan lô, lô hỏa hứng hực, chính từng đám luyện đan. Tại trong những đan lô này, lại cổ quái xuất hiện một người nam nhân thân ảnh, bận trước bận sau, trái hô phải gọi, rất là vui vẻ. Hai đầu lông mày ngày bình thường buông xuống kia, lúc này đều phiêu lên. Á khổ sư huynh như thế được hoan nghênh à nha. Phương Quý thấy một mặt hoạt bắt trong đám người chạy tới chạy lui á khổ, mắt đều thẳng. Trong trận chiến này, á khổ sư huynh tại chúng đồng môn trước đó triển khai thần uy, đại chiến vương đình mấy vị kim đan, có thể nói xuất tấn đầu ngọn gió, trước kia á khổ, còn lo lắng cho mình chân chính lực lượng bị người phát hiện đằng sau, sẽ làm hại tiểu bích phong đệ tử lại không để ý đến hắn. Cho nên tình nguyện thành thành thật thật giả bộ như luyện khí cảnh giới, nhưng lại không nghĩ tới, lần này đại triển thần uy đằng sau, tiểu bích phong đệ tử đổ càng nhiệt tình. Trước kia hắn có thể chỉ có giúp người chân chạy phần, không có vỏ vai phúc lợi. Ha ha, ha ha, ta cũng tới giúp một chút. Phương quý thấy ánh mắt tỏa sáng, chính mình cũng gỡ ngực lùi bụng tới. Gặp qua phương quý tiểu sư huynh. Thấy một lần phương quý tới, chúng tiểu bích phong nữ đệ tử liền đều là giật mình, cùng nhau đứng dậy hành lễ, đan lô cũng không để ý Trong trận chiến này, Phương Quý ra đầu ngọn gió so á khổ sư vinh càng lớn, bất quá hắn cũng chính bởi vì đầu ngọn gió quá lớn, Thái Bạch Tông Đạo Tử Thanh Danh đều chuyển tới, chứ đồng môn, nhất là trước đó không biết hắn đồng môn, lại đều là đã coi hắn là thành trưởng lao đồng dạng. Ha ha, bình thân bình thân, không cần khách khí. Phương Quý cười hòa ái thân thiết, nhiệt tâm tới giúp người sinh lỏ. Ngược lại là một đám nữ đệ tử nghe được trong lòng cổ quái, nghĩ thầm ai cũng không có quỷ ngươi à, ngươi bình cái quỷ thân. Nguyên bản nhiệt liệt khoái hoạt bầu không khí, theo Phương Quý đến lập tức trở nên câu nệ lên, cũng không ai dám sai Sử Phương Quý đi lấy linh dược, đi dẫn nước suối, có thể là đi làm sạch bụi lò. ngược lại là hắn hướng nơi nào vừa ngồi, liền để cho người ta khẩn trương không thôi. Hắn vừa ho khan, liền có người đi giúp hắn châm trà, hắn hướng ai nhìn một chút, liền có người rất là khẩn trương, vội vàng lấy ra chính mình vừa luyện đan đến để hắn đánh giá. Luyện đan tốc độ đều bị hắn kéo chậm không ít. Như vậy ngồi không bao lâu, A khổ sư vinh đã qua tới khuyên, phương quý sư đệ, ngươi hay là đi thôi. Sắc thực chính mình cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên phương quý, ở mức đứng dậy, tại mọi người trong ánh mắt khẩn trương nhẹ gật đầu, quay đầu liền hoán tiểu lý nhi cùng mình cùng đi địa phương khác, vừa đi không bao xa, liền nghe phía sau bầu không khí vừa nóng cắt đứng lên. A khổ sư vinh, người ta khác, muốn uống trà. A khổ sư huynh, ta tê chân. A khổ sư huynh, người ta trên thân ố vế. Thôi đi, coi ta hiếm có sao. Từ trước đến nay tự xưng là người gặp người thích ngọc diện tiểu lang quân phương quý, không nghĩ tới mị lực của mình thế mà bị á khổ sư huynh so không bằng, trong lòng rất là không cam lòng nghĩ thầm mình quả thật cùng tiểu bích hồ đệ tử xung đột, đại khái là trước kia không có thủ hộ các nàng đến cùng nguyên nhân đi.